Hoác ngọt vội vàng làm sáng tỏ, nàng là sống không kiên nhẫn, mới dám đi tạo hoác vân khuyết giao. Nếu là tống hiểu hiểu tin, trở về cùng nàng tiểu thúc não nàng tiểu thúc còn không lột nàng ra. Nàng nhưng không có tống hiểu hiểu tự tin, có thể ở hoác vân khuyết trước mặt vô pháp vô thiên. Có thể nói, hoác vân khuyết cuộc đời này toàn bộ kiên nhẫn, đều cho tống hiểu hiểu Nga! Vậy ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Ta hoác ngọt dừng một chút, ánh mắt lập lòe, ta không nói cho ngươi. Nàng nói xong. Khẽ meo meo đánh giá tống yểu yểu biểu tình, ý đồ từ nàng trên mặt nhìn đến khiếp sợ, bi thương, phẫn nộ vân vân tự, nhưng mà... Tống yểu yểu mắt trợn trắng, xem nóc tử dường như xem nàng. Ném xuống một câu, không phải một cái Trung ly tuyết, ngươi đương tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau chỉ số thông minh thấp hèn. Nàng quay người liền đi, kia kêu một cái thong dong bình tĩnh, thế nhưng nửa điểm không đem Trung ly tuyết để vào mắt. Ta, dựa, hoác ngọt mục trừng cầu nốc, nhìn kêu kiều kiều tiểu tiểu tiêu sái bóng dáng. Trong lòng vạn mã lao nhanh, nữ nhân này vẫn là người sao? Nàng như thế nào cái gì đều biết. Có người muốn đào nàng góc tường ai? Hoác ngọt để tay lên ngực tự hỏi, nếu là nàng có thể có tiểu thúc như vậy ưu tú bạn trai, nàng gặp thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, không cho bất luận cái gì nữ nhân khả thừa chi cơ. Nếu là biết ai dám đào góc tường, ý đồ cho nàng đội nón xanh, hoác ngọt tuyệt đối xinh xé đối phương. Tuyệt không nương tay, xinh xé, chính là mặt chữ thượng cái kia ý tứ. tuyết tuyết. Người đang xem cái gì? Thấy Trung Ly Tuyết xuất thần nhìn ngoài cửa, đồng đội tò mò xem qua đi, chỉ có trống giống hành lang. Trung Ly Tuyết chỉ chỉ ngoài cửa, vừa rồi Tống Lao Sư cùng Lạc Lao Sư đi qua. A, Cái gì? Thiệt hay giả? Tống Lao Sư? Là Tống Đạo sao? Nàng cũng quá liều mạng, lúc ấy cánh tay nàng rất nghiêm trọng, ta cho rằng nàng sẽ không tới. Trung Ly Tuyết cũng không tưởng được. Nàng trong đầu hiện lên ngày đó ở trong phòng bệnh nhìn đến hình ảnh. Đó là nàng chưa bao giờ gặp qua tống hiểu hiểu, hiểu mềm đáng yêu, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, cuốn lấy nam nhân Nguyễn Thanh làm nũng muốn thổi thổi. Sau đó nam nhân quả thực thuận theo nàng ý, túi đầu ôn nhu vì nàng thổi thổi. Thế nhưng nửa điểm không có kia từng cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt hơi thở, hoàn toàn biến thành nhiễu chỉ nhu. Giống như thật là Nga, chính là Lạc Lao Sư cùng tống Lao Sư vì cái gì không tới chúng ta phòng luyện tập A. Đồng đội chạy đến cửa, nhìn đến phía trước phòng luyện tập cửa, có cùng quay chụp ảnh sư. còn có một người ăn mặc áo đen quần đen, vẻ mặt lạnh nhạt đại hán, không phải ngày đó nhà ăn nhìn đến, lại xấu lại hung. A, thật sự a, ô ô ô ta cũng tưởng bị lạc lao sư chỉ đạo, hơn nữa tống lao sư giống như cũng thật là lợi hại, thâm tàng bất lộ. ngày đó lần đầu khảo hạch, một đầu tự đạn tự sướng tiếng anh ca diễm kinh bốn tòa, phong luyện tập nội kêu rên liên tục, trung ly tuyết gập lên hai chân, cảm gối lên trên đầu gối, nàng hai mắt nhìn chằm chằm cửa, thanh âm thực nhẹ. các ngươi nói. tống lao sư là cái cái dạng gì người vấn đề này làm đại gia tập thể trầm mặc một cái trước mắt có thể thấy được mọi người đều kiên kỵ với tống hiểu hiểu bối cảnh nàng mới vừa bị thương cùng ngày mẹ cái vui đã bị đuổi ra đi liền ký túc xá cũng chưa hồi là nhân viên công tác tùy ý vì nàng thu thập hảo hành lý sau đó kéo đi ra ngoài các nàng không còn có nhìn đến quá mẹ cái vui thân ảnh đêm đó các nàng công ty người phụ trách nhóm đều sôi nổi cho các nàng đưa tới một câu Ngàn vạn ngàn vạn không cần tìm đường chết. Hảo hảo luyện tập, hảo hảo thi đấu, đừng nghĩ một ít có không. Đừng học mễ cái vui kia một bộ, làm ký túc xá bá lăng. Vạn nhất trùng hợp, liền đá đến ván sát đâu. Hiện tại, các nàng xem chính mình bên người mỗi một vị đồng học, đều cảm thấy các nàng là xuống dưới thể nghiệm nhân sinh đại tiểu thư, không thể treo vào, không thể treo vào. Trung ly tuyết không nốc, nàng nghiêng đầu cười một cái, đừng sợ, ta chỉ là tò mò. Các người biết, ta từ nước ngoài trở về liền tiến tiết mục tổ. Không cơ hội hiểu biết bên ngoài hết thảy, Gần nhất luôn là nghe các ngươi nói Tống Lao Sư rất lợi hại, cùng ta nói một chút đi. Này! Các nàng hai mặt nhìn nhau, nhưng nhìn Trung Ly Tuyết, xác thật không có bất luận cái gì công kích tính. Trung Ly Tuyết chủ động tắt đi mạch, yên tâm đi, này đoạn sẽ không bá ra đi. Trước 1064 Tống Lao Sư không thích ta sao? Tống Tĩnh Uyển lời nói, mọi người cũng chỉ là bán tín bán nghi, hơi chút lý trí điểm lựa chọn cơm miệng, còn lại mấy cái, nhìn nhìn đỉnh đầu ca mạ giạt Tắt đi chính mình mạch. Nói lên tống lao sư, ta cũng chỉ có một chữ, ngưu ngưu Trung ly tuyết nghiêng nghiêng đầu, không tỏ ý kiến. ngươi biết năm trước thi đại học trạng nguyên sao? Chính là tống lao sư. Nàng cái này xưng hô, không phải bởi vì tiết mục này mới truyền ra đi, mà là ở nàng còn không có tốt nghiệp thời điểm, liền có người tê Nàng không chỉ có chính mình thành tích ngữ bức, còn kéo chính mình toàn ban đồng học, chính là nhất nhất mình chi lực, đem toàn ban phế tài kéo đến toàn giáo tổng thành tích đệ nhất vị trí thượng. bởi vì nàng quang huy chiến tích cho nên rất nhiều thi đại học sinh nhóm đều hy vọng nàng có thể khai vác hóa cho đại gia chia sẻ một chút học tập kinh nghiệm nguyên lai like trung ly tuyết nói nàng lợi hại như vậy Đầu chỉ a lời vừa nói ra bên cạnh một người tóc căn nữ hài đột nhiên vô đùi giọng cực đại dọa trung ly tuyết một cú sốc trung ly tuyết biểu tình cứng đở dại ra nhìn nàng có thể nói tống lao sư thật là cái không hề điểm đen người năm trước toàn khoa trả nguyên sẽ đóng phim sẽ ca hát còn làm từ thiện Mỗi năm không biết có bao nhiêu thí sinh, ở khảo thí trước, tuyệt đối muốn tới tống lao sư vấy bồ hạ bái nhất bái. Ngay cả ta nữ hài nói nơi này, ngượng ngùng cười cười, hắc hắc ở tham gia tiết mục phía trước, cũng đã bái tống lao sư, cầu nàng phù hộ. Trung ly tuyết. Nàng kéo kéo khoe miệng, nhìn những người khác cũng một bộ chính là cái này lý, nói không sai biểu tình. Trung ly tuyết lựa chọn trầm mặc. Càng nói càng thái quá, lập tức còn đề cập tới rồi thân học. Giống như bái nhất bái tống yểu yểu. Liên nhất định có thể phùng khảo tất quá giống nhau Ai tuyết tuyết, ngươi có phải hay không không tin A Cái gì? Trung ly tuyết nghi hoặc Chính là tống lao sư A Ngươi khẳng định cảm thấy chúng ta đặc biệt mê tín đi Còn lại người gật gật đầu Bất quá cũng có thể lý giải lạc Ngươi ở nước ngoài lớn lên Nơi đó không phải đều tôn trọng khoa học sao Bất quá mọi việc thật sự thà rằng tin này có Không thể tin này vô lạc Tống lao sư thật sự siêu âu Trung ly tuyết, ha ha, phải không quả thực thái quá Tống hiểu yểu cùng lạc tinh quang đi dạo một vòng, chỉ đạo mấy cái ban. Giữ lại, còn lại là từ Sơn Linh cùng Úc Bạch phụ trách. Cuối cùng, bọn họ ở xuất khẩu chỗ chạm chán. Sơn Linh vừa thấy đến nàng liền hỏi nàng thương thế, Tống Lao Sư, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. a Cái gì cái gì. Phát sinh cái gì sao. Tống Lao Sư xảy ra chuyện gì. Thương. Úc Bạch là người, vội vàng truy vấn. Làm giới giải trí tân quật khởi lưu lượng thì tươi. úc bạch tự nhiên rất bận hôm nay bay trở về lục tiết mục lục xong ngày mai liền phải bay đi hơn nữa tiết mục tổ cố ý đem tin tức gáp xuống đi cũng không ai cùng úc bạch nhắc tới hắn tự nhiên không biết nói hắn liền phải đi tông hiểu hiểu bên người bỗng nhiên một con cánh tay dối tới chặn hắn đường đi lạc tinh quang nhướng mày cười như không cười nói đừng quá kích động nàng có thể xuất hiện ở chỗ này tự nhiên là không có gì vấn đề lớn đừng y đổ động tay động chân khu úc bạch có chút xấu hổ Hắn sờ sờ cái mũi, liên tục gật đầu, hại, xem ta này chỉ số thông minh. Cũng là nghe được tống lao sư bị thương sốt ruột, cư nhiên không phản ứng lại đây. Hai vị nam sĩ chi gian mùi thuốc súng rất nặng, tống yểu yểu một bộ không ở trạng thái, như đi vào coi thần tiên bộ dáng Cuối cùng, cái này sinh động không khí gánh nặng, chỉ phải rơi xuống sơn linh trên đầu. Nàng thấp khụ một tiếng, chiều lạc tinh quang ném đi một cái làm ơn biểu tình, đều xem thế nào. Chúng ta đây cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi. Lần trước Yểu Yểu đi vội vàng, cũng chưa kịp nếm một chút chúng ta nhà ăn mỹ thực, lần này đi nếm thử. Cùng Úc chơi so, Sơn Linh tự nhiên cùng Lạc Tinh Quang tương đối quen thuộc, hai người hợp tác quá vài lần, xem như bạn tốt. Lạc Tinh Quang những mày, không tỏ ý kiến, ta đều có thể, Tống Yểu Yểu. Hắn túi đầu, Tống Yểu Yểu cười tủm tịm, cầu mà không được. Sơn Linh nhẹ nhàng thở ra, Úc Bạch cười tủm tịm, giống như không có vừa rồi dương cung bạt kiếm giống nhau, hoạt bắt nói, gồ, gồ, gồ. xuất phát Đoàn người ngay sau đó đi nhà ăn. Ăn đến một nửa, các nữ hải tử cũng xuống dưới ăn bữa tối. trừ bỏ đầu đến trên người ánh mắt nhiều điểm ở ngoài, một bữa cơm nhưng thật ra tưởng ăn không có việc gì. Lần này, đại gia dùng cơm, đều có ăn ý tránh đi Tống Yểu Yểu, cũng không điểm canh. Vạn nhất lại năng đến ai, các nàng kiên trì đến bây giờ, nhưng không nghị thu thập tay lại cút đi. Cơm chiều sau, Sơn Linh cùng Lạc Tinh Quang Lâm thời bị đạo diễn kêu đi, vì thế, cùng Tống Yểu Yểu ngồi ở cùng nhau, chỉ còn lại có Úc bạch. Úc Bạch lớn lên là điển hình hoa Mỹ Nam bộ dáng, khả mối khả ngọt loại hình. Lúc này hắn ăn mặc kiện sơ mi trắng, cười rộ lên sạch sẽ, thập phần thảo hỉ bộ dáng. Tống Lao Sư, ta nghe nói ngươi cánh tay bị phỏng. Nhất định rất đau đi. Không có việc gì. Nhà ăn đồ vật làm đích xác thật không tồi, Tống Yểu Yểu uống lên khẩu canh, cảm thấy mị mãn mà than thở một tiếng. Tống Lao Sư ngươi thật kiên cường Úc Bạch buông tiếng thở dài, một bộ đau lòng bộ dáng, nữ hài tử đều thực để ý này đó đi. nếu là lưu vết sẹo liền không hảo đúng rồi ta biết một khoản khư sẹo hiệu quả đặc biệt tốt thuốc mỡ tống lao sư ngươi cho ta lưu cái địa chỉ chờ ta trở về gửi cho ngươi được không hắn thanh tuyến sạch sẽ trong sáng mang theo gại đúng chỗ ngứa quan tâm những mày nhìn tống yểu yểu nói tống yểu yểu mày không dễ phát hiện nhân lại không cần một lát an tính sau không khí có chút đọc lại giây lát úp bạch nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt lông mi khẽ nhúc nhích, thấp thấp hỏi tống lao sư là không thích ta sao lạch cạch tống yểu yểu cái mô rớt nàng hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề mờ mịt hỏi một lần ngươi nói cái gì không nghĩ tới nghe thế câu nói ước xem thường tình dũ càng thấp không không có gì một bộ đã chịu đả kích bị bị thương nặng bộ dáng tống yểu yểu biểu tình giải ra không phải ta là thật không nghe rõ ngươi nói cái gì vậy thôi úc bạch hít sâu một hơi ngẩng đầu lên cấp tống yểu yểu một cái đại đại gương mặt tươi cười chỉ là ý cười chỉ dừng lại ở trên mặt trong ánh mắt có chút đau thương tống hiểu hiểu không hiểu ra sao ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì ước bạch đúng rồi vừa rồi chúng ta nói đến nơi nào đối thuốc mỡ sự tống lao sư ngươi tùy tiện cho ta cái địa chỉ nếu không có phương tiện nói bằng hữu cũng có thể ta không có quan hệ tống hiểu hiểu không cần a nàng trì độn trước trước mắt bác sĩ nói không có việc gì hơn nữa thật muốn lưu xẻo nàng chẳng lẽ chính mình sẽ không khư sẹo sao nàng trong đầu trang đến vài thứ kia Trên thị trường tốt nhất khư xẻo dược, cũng không nhất định so đến quá. Như vậy a Úc Bạch càng thêm mất mát, hắn nỗ lực cười cười. Vậy được rồi, thực xin lỗi nha, Tống Lao Sư. Tống Yểu Yểu kinh tùng mặt, vì cái gì muốn nói thực xin lỗi? Hắn thực xin lỗi ai? Lúc này, Tống Yểu Yểu vô cùng hối hận, nàng không có cùng lạc tinh quang cùng nhau đi. Trước 1065 đừng làm cho Hoác Tiên sinh hiểu lầm. Úc Bạch hãy còn đắm chìm ở chính mình cảm xúc. Ta quá đường đột, không có suy xét hảo. nếu là làm hoác tiên sinh hiểu lầm liền không hảo yên tâm hắn sẽ không hắn còn không có đem ngươi để vào mắt tống yểu hiểu hết muốn ăn nàng đẩy ra chén ta ăn được ngươi tử tự an nói xong nàng đứng lên chiều nhà an ngoại đi đến ta cũng ăn được tống lao sư chúng ta cùng nhau đi úc bạch bay nhanh đứng lên lại khôi phục thành cái kia sạch sẽ trong sáng đại nam sinh bộ dáng nhà ăn nội luyện tập sinh nhóm tất cả đều lén lút nhìn bọn họ chỉ có thể nói đẹp người đi cùng một chỗ vô luận khi nào đều là cảnh đẹp ý vui hơn nữa sẽ làm người cảm thấy xứng đôi bất quá loại này lời nói các nàng cũng chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút không ai dám nói ra nghe nói tống lao sư tân kịch đã định đương chúc mừng nha úc bạch thay đổi cái đề tài cười tủng tìm nói ta ở chỗ này liền trước chúc tống lao sư tân kịch lửa lớn dạ tỉnh cầu vùng lạp tục ngữ nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người tống yểu yểu dơ dơ lên khỏe môi thừa ngươi cắt ngôn Nàng đôi tay suy ở trong túi, chậm gì gì mà hướng phía trước đi. Không có chú ý tới, ước bạch tư thế, cùng nàng hơi hiện ái muội, Thật hâm mộ hoác tiên sinh a. trầm mặc một hồi, ước bạch đống nhiên không lời nói tìm lời nói, cảm thắn thanh. Tống yểu yểu. Có thể tìm được giống tống lao sư như vậy lại xinh đẹp, lại năng lực xuất chúng bạn gái, vận khí thật tốt. Không giống ta, liền không có như vậy tốt vận khí. Lời này, tùy ý ai nghe xong, đều có thể nhận thấy được trong đó ám chỉ. Duy độc tống yểu hiểu. Đặc biệt tán đồng gật gật đầu Ngươi nói có đạo lý Nàng quay đầu, đồng tình vô vô Úc bạch bả vai Một bộ anh em tốt bộ dáng An ủi nói, vận khí loại đồ vật này đâu Đều là sinh hạ tới liền chú định Úc lao sư, ngươi cũng không cần quá khổ sở ngao Nói xong, tống điều hiểu hướng hắn cầm nắm tay Áo lợi cấp Cố lên Sau đó nên ngang mà đi Liền như vậy đi rồi Đi rồi Úc xem thường mở to mở to nhìn Biểu tình tựa khóc tựa cười Áo, lợi cái quỷ gì a người này là cái gì sắt thép thẳng nữ sao nàng chẳng lẽ nghe không ra một chút mặt khác hàm nghĩa sao chờ bọn họ đi rồi nhà ăn nội bầu không khí mới dần dần lơi lỏng xuống dưới hoác ngọt cắn chiếc đũa thẳng lăng lăng mà chừng mắt tống yểu yểu rời đi phương hướng cái này tống yểu yểu sao lại thế này đều có nàng tiểu thúc còn cùng nam nhân khác mắt đi mày lại chờ nàng đi ra ngoài nhất định phải cùng tiểu thúc tố giác nàng nhất định não bổ xong nàng căm giận mà thu hồi tầm mắt Đông nhiên cảm giác có người đang xem nàng. Nàng theo cảm giác vọng qua đi, ánh vào mi mắt chính là trương thanh lệ khuôn mặt nhỏ. Trung ly tuyết. Hoác ngọt hư lạnh một tiếng, tức khắc hung tận chừng trở về. Nhìn cái gì mà nhìn. Liên tính Tống Yểu Yểu cùng nhân ra mắt đi mày lại, ta đây cũng chướng mắt ngươi. Phi. Thứ gì? Tống Yểu Yểu là một người quá khứ, không có úc bạch tại bên người nói một ít kỳ kỳ quái quái nói, nàng tự tại nhiều. Lạc tinh quang đang ở cùng đạo diễn nói cái gì, nhìn thấy nàng. Tiếp đón thanh, chiều nàng đi tới. Như thế nào ăn đến bây giờ? Cùng úc bạch. Đừng nói nữa. Vừa nói đến úc bạch, tống yểu yểu liền vô ngữ. Nàng suy tiểu thủ thủ, lắc đầu vẻ mặt ngưng trọng. Lạc tinh quang bị nàng biểu tình đậu cười, nhướng mày, làm sao vậy? hắn quấy rầy ngươi. Kia thật cũng không phải. Tống yểu yểu ninh mày, tự hỏi một chút, không biết nên như thế nào chuẩn xác hình dung. Liền. Nói như thế nào? Ta cảm thấy đi nàng đống nhiên tặc hề hề mà tới gần lạc tinh quang, hạ giọng nói, hắn đầu góc tựa hồ không quá bình thường. Phụt! Lạc tinh quang che lại bụng cười hầm lên, nước mắt đều phải rơi xuống. Như thế nào? Người cũng phát hiện. Hắn bộ dáng thật sự khoa trương, tông yểu yểu không biết đến tột cùng nơi nào buồn cười. Nàng đem vừa rồi úc nói vô ích nói cùng lạc tinh quang nói, nói, hắn nói hắn hâm mộ nhà ta ca ca tìm cái ta như vậy ưu tú bạn gái, giống hắn, liền không có như vậy tốt vật khí. Lạc tinh quang khỏe miệng chịu chịu. liền nghe Tống Yểu Yểu đương nhiên nói, kia không phải bình thường sao? Hắn lớn lên không nhà ta ca ca soái, năng lực không nhà ta ca ca cường, ta sao có thể sẽ coi trọng hắn? Lạc tinh quang một lời khó nói hết mà nhìn Tống Yểu Yểu, ngươi chính là như vậy nói với hắn. Đương nhiên không phải. Tống Yểu Yểu ném cho hắn một cái xem thường, ta e không như vậy thấp, ta an ủi hắn vận khí đều là trời cao chú định, làm hắn không cần quá khổ sở. Phúc! Khu khu! Khu khu khu! lạc tinh quang thiếu chút nữa bị nước miếng cấp sặc chết hắn cong mèo ho khan thở hồn hện nước mắt bao tác mấu chốt hắn còn một bên ho khan một bên nhịn không được cười to cùng chúng ta giống nhau tống yểu yểu ghét bỏ mà dùng không bị thương cái tay kia cho hắn vô vô bối thuật khí ta nói chẳng lẽ không đúng sao người cái gì biểu tình chúng độc phúc lạc tinh quang vốn dĩ liền cười tả hữu lay động tống yểu yểu tay kính đại một cái tát đi xuống thình thịch làm cho đông đảo nhân viên công tác mặt Lạc Tinh Quang vững chắc mà hai đầu gối chấm đất, quỳ gối Tống Yểu Yểu trước mặt. Sở hữu nhân viên công tác nốc, Tống Yểu Yểu nốc, Lạc Tinh Quang cũng nốc. Vô số đôi mắt dừng ở bọn họ trên người, Tống Yểu Yểu lùi lại hai bước. Này! Thật cũng không cần đi. Lạc Tinh Quang lau một phên mặt, ưu hoán mà nghiêng nàng. Tống Yểu Yểu, ngươi như thế nào không đồng nhất bàn tay chụp chết ta đâu. Tống Yểu Yểu rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng chột dạ rụt rụt cổ. Ta đây! Cũng không phải cố ý a. Ngươi một bộ cụ sắp hít thở không thông bộ dáng, ta hảo ý cho ngươi thuật khí, ngươi còn chỉ trích ta. Nói nói, nàng đem chính mình thuyết phục, càng thêm đúng lý hợp tình, ngươi xem. Ngươi hiện tại không phải bình thường. Nếu là vừa rồi có camera, ta liền cho ngươi chụp được tới, làm ngươi nhìn xem ngươi là cái cái gì xấu bộ dáng. Không biết cảm tạ, ngươi còn trách ta. Ngươi còn trách ta. Tống hiểu hiểu vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo, trên cao nhìn xuống mà nhìn lạc tinh quang. Lạc Tinh Quang trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Tống Yểu Yểu. ta phát hiện một vấn đề. Hắn chống đầu gối, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, vô vô quần. Tống Yểu Yểu khoanh tay trước ngực, cảm ơn, ta không muốn biết. Lạc Tinh Quang mỉm cười, ta nhất định phải nói. Không nghe, ta đi rồi. Tống Yểu Yểu quay người liền đi. Lạc Tinh Quang ở nàng mặt sau buồn bã nói, ngươi mẹ nó thật là một nhân tài, sắt thép thẳng nữ thật chủ y, trừ bỏ hoắc tiên sinh, ai còn chịu được nàng. Lớn lên một bộ nũng nịu bấy bị bộ dáng, một cái tát lại có thể đem người chụp tiến trong đất đi. Liền con mẹ nó thái quá đến cực điểm. Chờ Tống yếu yếu đi rồi, ước bạch mới trở về. Trước đó hắn đi nơi nào không thể hiểu hết, hắn ở lạc tinh quang bên người an tĩnh đứng một hồi, đồng nhiên phản phất vô tình thuận miệng hỏi, lạc lao sư, ngươi cùng Tống lao sư quan hệ có phải hay không thực hảo a? Lạc tinh quang mỉm cười, không, chúng ta là kẻ thù. Ước bạch cười nhạo, ca, ngài đường đầu ta thành sao? Toàn tiết mục tổ đều biết các ngươi là bạn tốt. Vậy ngươi còn hỏi. Lạc tinh quang hừ cười, tò mò Tống Yểu Yểu a Hôm nào ta mang ngươi đi nhà nàng làm khách bái. Trước 1066 ta muốn làm nữ hải Rời đi Tống Yểu Yểu hoàn toàn không biết Lạc tinh quang cùng Úc Bạch chi Gian tính toán. Tống Tiểu Thương. hoắc cửu túi người vì nàng kéo ra cửa xe, nhẹ giọng nói, tiên sinh đang đợi ngài. ca ca. Tống Yểu Yểu kinh hỉ dị thường, veo chui vào trong xe. Chính nhìn đến áo sơ mi vãn tới tay khuỷu tay, vừa vặn gỡ xuống mắt kính quay đầu xem nàng Hoác Vân Khuyết. Kaka, ca, ca ngươi tới đón ta. a Nàng hướng Hoác Vân Khuyết trong lòng ngực phóng đi, hắn tự nhiên giang hai tay cánh tay. Mộ cảnh mời khách, cùng đi ăn cơm. Ai? Tống điểu hiểu chấp trước mắt, chột dạ nói, chính là, ta ăn qua. Hoác Vân Khuyết lướt nàng, nga. Liền. Ở tiết mục tổ nhà An An lạc, hương vị cũng không tệ lắm. Không biết vì cái gì, bị Hoác Vân Khuyết như vậy nhìn. Tống Yểu Yểu Mạc danh có chút trộn dạ, tuy rằng nàng cũng không rõ ràng lắm này trột dạ từ đâu mà đến. Thấy Hoác Vân Khuyết không nói lời nào, nàng đề nghị, nếu không, lần sau ta mang ngươi cùng đi nếm thử. Lấy Hoác Vân Khuyết tính cách, hắn khẳng định sẽ không đi loại địa phương kia đi. Không chi là ăn cơm. Hảo. Tống Yểu Yểu. Nàng dại ra mà ngước mắt, liền thấy Hoác Vân Khuyết mi đôi nhẹ trọn, ý cười thanh thiện, như thế nào? Không không không, không có gì. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn mang Hoác Vân Khuyết đi tiết mục tổ nhà ăn ăn cơm sao? Đến lúc đó, nàng muốn như thế nào cùng đạo diễn nói? Tuy rằng bọn họ tuyệt đối sẽ dơ lên hai tay hai chân hoang nền. Nhưng là, đại danh đỉnh đỉnh Hoác Tiên Sinh, đi ăn canteen. Chẳng lẽ sẽ không khiến trò về xem sao? Tùy tiện đi ngồi ngồi, Hạ Nhiêu cũng ở. Nhiều nhiều tỷ. Ta xác thật có đoạn thời gian chưa thấy được nàng, vậy được rồi. Cẩn thận tính tính, hiện tại Hạ Nhiêu bụng cũng nên hiện hoài. tông yểu yểu tự mình cho nàng điều trị một tháng chỉ cần cẩn thận một chút bình an sinh hạ hài tử vấn đề không lớn mộ cảnh đính chính là một nhà tư gia đồ ăn phường tông yểu yểu nắm hoắc vân khuyết tay ở hắn phía sau tung tăng nhảy nhót đi qua lùn tiểu dưới cầu dòng nước thanh róc rách tí tách tí tách thanh không dứt bên hai. ở còn có chút táo ý ngày mùa thu làm người tâm đều đi theo yên lặng xuống dưới nơi này thật xinh đẹp trong không khí tràn ngập hoa thanh hương mấy chỉ tiểu đèn lồng treo ở nơi xa nhánh cây thượng tàn mát ra màu da cam ngông lung vầng sáng từng cụm thịnh phóng hoa khai ở góc thấy không rõ là cái gì chủng loại nhưng rất đẹp là được hoác vân khuyết lơ đạn ngoái đầu nhìn lại đối thượng một đôi ngập nước sáng ngời đôi mắt tống yểu yểu như là cái hài tử trong ánh mắt ngậm đầy vui sướng sung sướng hiển nhiên hái cực kỳ cái này địa phương hoác vân khuyết câu môi kia về sau chúng ta thường tới ân một một lời đã định nga hảo tống yểu yểu cong lên mi mắt bên má má lún đồng tiền ham sâu Đang nói chuyện, hai quả tiểu đạn pháo từ trong bóng đêm vào tới, mục tiêu, tống yểu yểu. Yểu yểu tỷ tỷ, Yểu yểu tỉ tỉ ta rất nhớ ngươi. Mềm mại thanh âm, vừa nghe liền biết là đồng đồng cùng tiểu dạ. Tống yểu yểu kinh hỉ, đồng đồng tiểu dạ, các ngươi cũng tới rồi. Nàng giang hai tay cánh tay liền phải cùng đồng đồng tiểu dạ tới một cái ôm, hai chỉ củ cải nhỏ thấy thế chạy càng nhanh. Yểu yểu tỷ tỷ, Cả ca ngươi từ từ ta. Chậm một chút chậm một chút tống yểu yểu trong miệng nói. Lo lắng bọn họ té ngã. Liên ở đồng đồng tiểu dạ sắp vọt vào nàng trong lòng ngực thời điểm. bỗng nhiên một con cánh tay duỗi lại đây, đem tiểu dạ xách lên. Tống điểu hiểu ngẩng đầu. Liên thấy không biết khi nào, đồng đồng cũng xuất hiện ở hoắc vân khuyết trong tay. Một tả một hưu, chính đã đạp chân ngắn nhỏ vùng đấy. Ca, ca ca. Ngươi đang làm cái gì? Tống yếu yếu mênh mang nhiên mà nhìn hoác vân khuyết, hỏi. Tiểu hài tử không nhẹ không nặng, đụng vào ngươi làm sao bây giờ? Hoác vân khuyết ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. đi thôi đi vào tống yểu yểu người xấu hoắc thúc thúc là cái đại phôi đản yểu yểu tỷ tỷ cứu mạng a tống yểu yểu nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hoắc vân khuyết phía sau không khỏi vì chính mình tương lai hải tử lo lắng ca ca hắn đối hải tử đơn giản như vậy thô bạo tương lai đối thân sinh cốt lục sẽ không cũng là như thế này đi yểu yểu tới rồi mộ cảnh đỡ hạ nhiêu đứng ở cửa nên đón hạ nhiêu đỡ bụng hơn một tháng không thấy hạ nhiêu đây đã rất nhiều Làn da lại không có nửa điểm dựng mụ mụ nên có tiểu thụy, hoặc là trường đốn bối rối. Ngược lại so không có mang thai trước còn muốn trắng nón, ở ánh đèn hạ, bạch sẽ sáng lên dường như. Nàng cười, trong ánh mắt lập lòe quang đều phá lệ ôn nu. mụ mụ cứu ta. Lâm Sương bất đắc dĩ cười cười, lắc lắc đầu, đều nói cho các ngươi hảo hảo đi đường, có phải hay không lại chạy loạn. Mọi người đều biết tống hiểu hiểu cảm giác đau mẫn cảm, ở phương diện này, Hoác Vân khuyết hận không thể đem nàng trở thành trong mắt đau. không nghĩ làm nàng chịu một chút thương tổn đồng đồng cùng tiểu dạ năm nay cũng 6 tuổi một đám ăn trắng trẻo mập mạp chạy lên cùng cái tiểu đạn pháo dường như đâm khởi người cũng quái đau đến khó trách mỗi lần hoác vân khuyết tại bên người đều phải đem bọn họ sách lại đây tống hiểu hiểu chắp tay trước ngực hướng lâm sương cùng dịch đình đạ bài bái lại chỉ chỉ hoác vân khuyết không tiếng động tỏ vẻ là hắn làm cùng ta không có quan hệ phụt lâm sương bật cười hoác vân khuyết đem đồng đồng cùng tiểu dạ bông vừa lúc ngoái đầu nhìn lại Tông Diệu Diệu động tác nhỏ một chút không rơi tất cả đều xem vào hắn trong mắt. Ân. Hoắc Vân Khuyết mím mày. Khu. Tông Diệu Diệu trộn dạ sờ sờ cái mũi. Một cái bước xa vọt tới Hạ Nhiêu bên người. Nhiêu Nhiêu tỷ, một tháng không thấy, ngươi lại xinh đẹp. Hoắc Vân Khuyết lắc đầu, bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt. Chính mình còn đến, còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục sùng bái. Các nam nhân thức thời đi trước rời đi, lưu lại lâm xương cùng Hạ Nhiêu các nàng. Tiểu dạ cáo trạng ba ba. Hoác thúc thúc luôn là không tôn trọng ta cùng mội muội, Chờ ta trưởng thành, cũng muốn đem hắn nhắc tới tới. Phúc. Mộ cảnh cười xấu xa, ném cho Hoác Vân khuyết một ánh mắt. Tiểu dạ bảo bối rất có trí khi a, Thúc thúc tin tưởng ngươi nhất định có thể, cố lên. Tiểu dạ banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc gật gật đầu, nhất định. Hoác Vân khuyết nghéo một cái môi mỏng, nâng bước. Dịch Đình không lưng, trực tiếp đem tiểu dạ bế lên tới, đi rồi. Tiểu dạ ngần người, mắt thấy ly tống yểu yểu càng ngày càng xa Hắn mới ý thức được cái gì. Ba ba, ngươi buông ta ra. Ta muốn cùng hiểu hiểu tỷ tỷ ở bên nhau. Ba ba, Ngươi hiểu hiểu tỷ tỷ lập tức liền tới. Đây là các nữ hải tử nói chuyện phiếm thời gian. Nam sĩ không thể lưu lại nơi này vướng bận, hiểu sao? Kia vì cái gì muội muội có thể? Tiểu dạ phẫn nộ nắm tiểu nắm tay, nhìn hướng hắn phất tay cáo biệt muội muội, chất vấn dịch đình Mộ cảnh thế hắn trả lời, đó là bởi vì đồng đồng cũng là nữ hải tử nha. Tuy rằng các đại nhân nói gì đó. Nàng khẳng định đều nghe không hiểu. Nghe vậy, tiểu dạ trầm mặc. Mọi người đều cho rằng hắn từ bỏ, thẳng đến tiến vào ghế lô, tiểu dạ mới yên lặng nói một câu. Ta đây cũng có thể là nữ hải tử nha. Phúc. Ha ha ha ha ha. Tiểu dạ bà bối, ngươi nhìn xem ngươi ba ba đôi mắt lặp lại lần nữa. Mộ cảnh ôm bụng cười cười to, chỉ vào dịch đỉnh xấu xa nói. Dịch đỉnh sắc mặt tâm trầm, liếc tiểu dạ liếc mắt một cái, tiểu tử thúi, ngươi dám. Chương 1067 suy xét tự nghĩ ra nhãn hiệu sao. Ngại với dịch đình uy nghiêm, tiểu dạ đáng thương vô cùng xúc ở trong góc, yên lặng lưu nước mắt. Hắn không rõ, vì cái gì muội mội có thể là nữ hài tử, hắn liền không thể làm nữ hài tử đâu. Hắn cũng tưởng lưu lại, cùng điều hiểu tỷ tỷ ở bên nhau nha. Tông điều hiểu bên này nói chuyện phiếm tiến hành thực sung sướng. Quán cơm lão bản nhi tử đưa tới một hồ trà hoa, ba người ngồi ở đỉnh hòng gió, gió lạnh phơ phất, phá lệ thoải mái. Tông điểu điểu phùng cằm. Một con tay nhỏ ở trên bàn nhẹ nhàng gõ nhịp. Lâm Sương cực kỳ hâm mộ nói: "A Nhiêu, ngươi làn da như thế nào dưỡng, cùng trẻ con dường như." Khoảng cách như vậy gần, cư nhiên một chút tỉ vết đều nhìn không tới. Nàng nhớ tới nàng lúc ấy, tuy rằng dịch đỉnh vì nàng thỉnh tốt nhất hộ lý sư, mỗi ngày ăn cái gì uống cái gì, đều là lượng thân đặt làm thực đơn. Nhưng mang thai khi, vẫn là vô pháp tránh cho giải quá chút lấm tấm. Vẫn là sau lại sinh xong hài tử, mới dần dần điều trị trở về. Trên thế giới này, Không có nữ nhân sẽ đối chính mình làn da không để bụng, Lâm Sương cũng không ngoại lệ. Đương nhiên là ít nhiều yểu yểu. Hạ nhiêu sờ sờ mặt, vào tay chân trượt. Nàng đều làm tốt sinh hài tử lão 10 tuổi chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, dựa theo tống hiểu yểu cho nàng khai điều trị phương thuốc ăn, cư nhiên chậm rãi, trạng thái càng ngày càng tốt. Hiện tại nàng nhìn gương, đều hoài nghi chính mình kỳ thật mới 20 tuổi. Nay đều mau 3 tháng, nàng mỗi lần chiếu gương, đều còn có hoảng hốt không chân thật cảm. Hiểu yểu. yểu. Lâm Sương nghĩ đến tống hiểu hiểu kia thần kỳ y nghệ thuật, tò mò cực kỳ. Đúng vậy, ngươi cũng biết, ta trước kia đóng phim quá đua, mùa đông đạo diễn ra lệnh một tiếng, ngày mùa đông trong hồ nói nhảy liền nhảy, liên tục nở dê mười mấy thứ đều không mang theo trước mắt. Hiện tại ăn đến đau khổ lạc, muốn hải tử mới phát hiện có bao nhiêu khó khăn. Hạ nhiêu cười khổ, mộ cảnh nhưng thật ra nói không sao cả, chỉ cần có ta là được. Nhưng là xem hắn đối đồng đồng tiểu dạ liền biết, hắn là khát vọng làm phụ thân. lâm sương nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng hiện tại hết thể đều hảo đi lên đúng vậy hạ nhiêu cảm kích nhìn phía tống yểu yểu đây đều là thác yểu yểu phúc muốn không có nàng ta nguyện vọng này không biết khi nào mới có thể thực hiện mộ cảnh đợi ta như vậy nhiều năm ta cũng muốn vì hắn làm chút cái gì có hài tử mới như là cái hoàn chỉnh ra tống yểu yểu xoa xoa đồng đồng khuôn mặt nhỏ tuy rằng nàng không có hài tử lại thập phần tán đồng những lời này đương nhiên mỗi người ý tưởng đều bất đồng có người thích hài tử Có người còn lại là hy vọng quá hai người thế giới, không có gì sai đối, quyết định bởi với cá nhân lựa chọn. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, mộ cảnh hắn là thiệt tình để ý ngươi. Trước kia không hài tử, đó là duyên phận chưa tới, hiện tại ngươi xem, duyên phận tới cản đều ngăn không được. Lâm Sương an ủi nói. Hạ nhiêu cười khẽ, đạo lý ta đều biết, hiện tại an nàng sờ sờ bụng, tươi cười ôn nhu ta chỉ hy vọng đứa nhỏ này có thể bình bình an an sinh ra, lớn lên, liền thỏa mãn. Đúng rồi hiểu hiểu Ngươi nơi đó có hay không thích hợp thai phụ dùng hộ gia phương thuốc ta hiện tại chỉ tin tưởng ngươi mặc cho những cái đó đại bài thổi đến ba hoa chức chòe ở kiến thức qua tống yểu yểu thần kỳ sau hạ nhiêu trực tiếp thành cứu cực tống yểu yểu thổi ở nàng cảm nhận chung tống yểu yểu là mạnh nhất lâm sương cũng chờ mong nhìn tống yểu yểu bốn con mắt sáng lấp lánh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng ở đại buổi tối quái thấm người tống yểu yểu ôm chặt đồng đồng có là có hiểu hiểu có hay không thích hợp ta dùng Ta cũng không cầu có thể giống ai nhiêu như vậy, có thể có nàng một nửa ta liền thỏa mãn. Hạ nhiêu nghe vậy ném cho nàng một cái xem thường, ngươi cũng quá không trí khí, vẫn là không tin chúng ta hiểu hiểu bản linh A. Đúng rồi hiểu hiểu hạ nhiêu gần nhất bắt đầu sinh một ý niệm, nàng hỏi, ngươi có hay không làm tự nghĩ ra mỹ phẩm dưỡng ra nhãn hiệu ý tưởng? A. Tự nghĩ ra nhãn hiệu. Vấn đề này, vượt qua tông hiểu hiểu nhận chi phạm vi. Nàng phản ứng thoáng trì độ chút, mười mấy giây sau, mới nghi hoặc hỏi. Hiện tại mỹ phẩm dưỡng da thị trường đã tiếp cận bão hòa, các loại đại bài mỹ phẩm dưỡng da đều có chủ đánh sản phẩm, doanh số cực hảo. Ta biết nói nữ sinh, liền rất ít có dùng sản phẩm trong nước mỹ phẩm dưỡng da. Lâm Sương cùng Hạ Nhiêu đều tán đồng gật gật đầu, này xác thật Lâm Sương nói, Hạ Nhiêu, đúng là bởi vì như vậy, ta mới muốn cho chúng ta quốc gia nữ hài tử, thậm chí toàn thế giới nữ hài tử đều biết, chúng ta Hoa Quốc cũng không phải không thể làm cao cấp mỹ phẩm dưỡng da. Hiểu hiểu, ta xuất đạo nhiều năm như vậy. Có thể nói vì ta gương mặt này, các loại quốc tế đại bài sản phẩm ta đều dùng qua, thậm chí y ghi Mỹ ta cũng từng nếm thử quá như vậy một hai lần. Nhưng ta có thể nói, mấy thứ này hiệu quả tích lũy lên, cũng không bằng ngươi làm gì đó. Không tính khuyết đại nói, ta ở quốc tế thượng vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng. Chỉ cần chúng ta sản phẩm đẩy ra đi, ta có nắm chắc sẽ làm vô số nữ nhân vì này điên cuồng, xua như xô vịt. Hạ nhiêu tự tin đến cực điểm, nàng trong mắt loay quang. Kỳ thật hạ nhiêu gương mặt này. Liền thắng qua thiên ngôn và ngữ. Nàng làn da đích đích sắc sắc là hảo vô số lần, sắc thật tuổi trẻ, càng trắng. Nói thật, nếu thật sự ra mỹ phẩm dưỡng ra nói, ta nhất định mua. Tông hiểu hiểu nhìn ra Lâm xương là thật sự thực hâm mộ hạ nhiều, Lâm xương tỉ, quá mấy ngày ta liền đưa ngươi một bộ, ngươi trước dùng nhìn xem hiệu quả. Hiện tại, bên người tương đối muốn tốt, dùng đều là nàng thân thủ làm sản phẩm. Trong đó sớm nhất dùng, chính là đường tân nhu cùng đường mẫu. đôi mẹ con này hiện tại đã triệt triệt để để từ bỏ những cái đó đại bài mỹ phẩm dưỡng ra trở thành tống Yêu yểu này tam vô sản phẩm hoang dại người phát ngôn đường tân nhu cũng không ngừng một lần nói qua tống hiểu yểu nếu làm nhãn hiệu nói nhất định có thể đại bán chính là hạ nhiêu tỷ ngươi không tính toán tái nhậm trước sao tống hiểu yểu chẳng sợ làm cũng nhiều lắm là kỹ thuật nhập cổ nói sinh ý gì đó nàng là mặc kệ hạ nhiêu nói không sai nàng lực ảnh hưởng xác thật có thể ảnh hưởng rất nhiều người hạ nhiêu bụng Về sau gặp được đặc biệt tâm động, khả năng sẽ đi chụp một chút quá quá diễn nghiện. Trong ngực thượng đứa nhỏ này thời điểm, ta đã làm tốt đạm ra chuẩn bị. Ta không nghĩ lại làm ta trượng phu vẫn luôn chờ ta về nhà, làm ta hải tử thơ hấu khuyết thiếu mụ mụ thân ảnh. So với sự nghiệp, nàng càng biết chính mình muốn cái gì. Trước nửa đời, nàng vì sự nghiệp mà phân đấu. Nửa đời sau, khiến cho nàng vì gia đình đi. Tống Yểu hiểu lặp lại xem qua nhiều lần hạ nhiều tác phẩm, nghe được nàng nói những lời này. vẫn là có chút tiếc hận khổ sở. nàng nói lời này, liền đại biểu ngày sau muốn nhìn nàng tấn tác, cơ bản là không có khả năng. nhưng đây cũng là cá nhân lựa chọn. ngươi làm ta suy xét hạ đi, nếu lựa chọn tự nghĩ ra nhãn hiệu, lại là dùng ở trên mặt đồ vật, nhất định phải phải đối khách hàng phụ trách. các ngươi hiện tại dùng đều là ta vì các ngươi đặc biệt định chế, cho nên không có vấn đề. nhưng nếu đẩy ra đi, cấp đại chúng sử dụng, ta còn phải hảo hảo cân nhắc một chút. không có việc gì không có việc gì. Không nóng nảy. Có thể được đến tống hiểu hiểu những lời này, hạ nhiêu đã thực kinh hỉ. Nàng tới rồi hôm nay cái này địa vị, đã không thiếu tiền. tưởng đem tống hiểu hiểu kỹ thuật mở rộng đi ra ngoài, chính là bởi vì nàng trong xương cốt ái quốc ước số ở quậy phá. Dựa vào cái gì nước ngoài các loại đại bài Dũng manh vào nàng quốc gia, mà chính mình quốc gia lại liền tiến vào cao cấp mỹ phẩm dưỡng ra hàng ngũ tư cách đều không có. Đừng nói người nước ngoài, ngay cả người một nhà, đều không tín nhiệm nhà mình sản phẩm. Chẳng lẽ thật là không dùng tốt sao? Trước 1068 ngẫu nhiên gặp được Trung Ly. Hạ Nhiêu kiến nghị làm Tống Yểu Yểu có chút ý động. Ăn cơm thời điểm, nàng không nghĩ tới nơi này đồ ăn sẽ ăn ngon như vậy, một không cẩn thận lại ăn chút. Dẫn tới cuối cùng nàng cái bụng đều bị căng đến tròn vo, cùng mang thai Hạ Nhiêu có liều mạng. kaka ca. Tống Yểu Yểu tiểu tiểu thanh mà tiến đến hoác vân khuyết bên hai, ta đi toilet. Ta bồi ngươi. Không không không cần. Tống Yểu Yểu khuôn mặt nhỏ hứng đỏ. ta lại không phải tiểu hải tử ta chính mình đi ba vị nam sĩ đang ở nói chuyện thiếm, tuy rằng đại bộ phận đều là mộ cảnh cùng dịch đình đang nói hoặc vân khuyết đang nghe nhưng không khí hài hòa làm người bản năng không nghĩ đánh vỡ Hoặc vân khuyết đáy mắt nhiễm cười chú ý dưới chân chậm dãi đi biết rồi biết rồi tống yểu hiểu tu quẫn không dám nhìn lâm xương cùng hạ nhiều trêu chọc ánh mắt bay nhanh bỏ chạy cái này tư ra quán cơm thực can tĩnh lưu lượng khách rất ít tống hiểu hiểu đoán hẳn là tư nhân tính chất có tư cách vào tới dùng cơm cũng không nhiều lắm từ toa led ra tới tống yểu yểu không có sốt ruột trở về mà là dọc theo một chất hành lang chậm gì gì mà đi tả hữu biên có một cái tiểu ngư đường ánh trăng sáng tỏ ngẫu nhiên trong ao dưỡng cẩm lý sẽ càng ra mặt nước để thở ở mặt nước tạp ra quyển quyển gọn sóng tống yểu yểu ghé vào lan can thượng không lưng tiểu cẩm lý buổi tối hảo nha trung ly ra tới thông khí quay đầu liền nhìn đến đắm chìm trong dưới ánh trăng một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài khoác ở sau đầu Phảng phất mai con nữ hải tử, hắn lười biếng mà dựa vào một chất cây của thượng, từ hộp thuốc hoàng ra một chi yên bật lửa, híp mắt đánh giá nàng, nhớ không lầm nói, nay hẳn là hắn lần thứ hai nhìn thấy nàng. Sương khói lượn lờ chung, ánh trăng đem cẩm lý trên người vậy chết xạ ra yềy lệ quang, kim hoàng sắc chật lóe, mang theo một chuôi bọt nước, nhẹ nhàng mà hôn môi nữ hải non mịn đầu ngón tay. Hoa, tống yểu yểu kinh hỉ nhìn nước dầm dề ngón tay, trong ao cẩm lý ở trong ao bơi qua bơi lại, ngươi như vậy nể tình sao? Bên cạnh không biết là ai phong chén nhỏ, bên trong có chút cá thực. Tống yểu yểu hướng bên trong sái chút, quả nhiên nhìn đến càng ngày càng nhiều cẩm lý nổi lên mặt nước, hoặc bắt mà bắt đầu đoạt thực. Chậm một chút chậm một chút lạc, đều có phân A. A. Nữ hải ấu chi nói làm Trung Ly buồn cười, hắn cười nhạt một tiếng, nhìn đến Tống yểu yểu động tác một đốn, chiều hắn xem ra. Biết chính mình là bại lộ. Hắn veo rất yên, lười biếng mà đứng thẳng thân thể. Câu môi, lại gặp mặt, Tống. Tiểu thư. Tống yếu yếu chấp trước mắt, trong mắt đúng lúc xuất hiện nghi hoặc, chúng ta. Nhận thức. Trung ly phong tao cười cương ở khoe môi, cái gì? Ngươi có thể là nhận sai người. Tống yếu yếu nghiêm trang nói cho hắn. Nàng cầm chén dư lại cá thực đảo tiến trong ao, buông chén vô vô tay nhỏ, ngượng ngủng, ta cần phải trở về. Nữ hài hơi hơi nâng nâng cảm, một chương tinh xảo kiều diễm khuôn mặt nhỏ thượng, ngập gại đúng chỗ ngứa kiêu căng. Từ bên người đi qua khi, trên người mang theo nói không rõ ngọt hương. thập phân đặc thù hương vị. Đây là hoắc Vân khuyết thâm ái nữ nhân. Không khỏi, quá nhỏ chút. Hắn đột nhiên ruôi tay. Bang. Một cái tát hung hăng chịu ở cánh tay hắn thượng, nữ hài lạnh nhạt mà ngước mắt nhìn thẳng hắn, ngươi làm cái gì? Mềm mại trong thanh âm, mang theo không dung bỏ qua lạnh băng. Bị chịu một cái tát địa phương nóng rất đau, trung ly ngẩn ngơ, tiện đại như là nghĩ đến cái gì thú vị đồ vật, thấp thấp cười vài tiếng. Chúng ta lần trước ở Hoác Gia gặp qua, địa điểm là nhà ấm trồng hoa, Tống tiểu thư còn nhớ rõ sao? Hắn nâng lên đôi tay, tỏ vẻ ta không có ác ý, chỉ là tưởng cùng Tống tiểu thư trò chuyện mà thôi. Tống tiểu hiểu mày khẽ nhúc đích, tiện đà một phách tay nhỏ, cười ngọt ngào lên. Nàng nguyên lai like là ngươi? Nàng giả vờ ấy nay nhũ mày, xin lỗi, không đánh thương ngươi đi. Kỳ thật ta không dùng lực. Rốt cuộc lực cùng lực chi gian là lẫn nhau, vừa rồi là không cần nghĩ ngợi, không nghĩ làm chung ly chạm vào nàng, cho nên đã quên chính mình cũng sợ đau việc này nhi. Xin lỗi khi. Nàng ngưỡng đầu nhỏ, một đôi hắc bạch phân minh mắt hạnh trong suốt, thủy quang ở trong mắt đảo quanh, không biết, còn tưởng rằng bị đánh chính là nàng. Trung ly nhìn nàng biểu tình, nội tâm một lời khó nói hết. Thật lâu sau, hắn hào phong khéo léo nói, không có việc gì, tống tiểu thư sức lực xác thật rất nhỏ, một chút cũng không đau. Hắn xương cốt đều phải chặt đứt. Tống tiểu yểu má lún đồng tiền ham sâu, mi mắt cong thành trăng non, đúng không? Người không đau thì tốt rồi. Nói chuyện ghi, nàng tay nhỏ bối ở sau người. lén lút xoa xoa, ô, đau quá, mệt quá độ. Tống tiểu thư cũng là tới vui mừng cư ăn cơm. Ân Ân. Tống tiểu tiểu ánh mắt rừng ở tiểu ngư đường thượng, lung tung đứng phó. Nghe nói Tống tiểu thư là đạo diễn, ta gần chút ngày mới về nước, đang muốn đầu tư chút hạng mục. Chẳng qua làm hành người ngoài, rất nhiều sự tình ta cũng đều không hiểu, có thể hay không thỉnh giáo thỉnh giáo Tống tiểu thư. Ân, phải không? Tống tiểu tiểu nghiêng đầu, chính là ta chỉ hiểu đóng phim hay. trung ly tiên sinh không bằng đi tìm trong giới lao tiền bối thỉnh giáo thỉnh giáo ta tưởng bọn họ nhất định rất vui lòng vì ngài giải thích nghi hoặc ăn mặc thâm lam áo sơ mi màu đen quần tây phảng phất muốn cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể nam nhân cười khẽ kia không biết tống tiểu thư phi mới có không thiếu đầu tư người đâu hắn ngũ quan thâm thúy một đôi hẹp dài đôi mắt đang nói chuyện thời điểm bình tĩnh nhìn chăm chú vào tống yểu yểu trên người hắn hẳn là có nước ngoài huyết thống trong mắt hát chúng có chút màu lam u quang thứ nhan gia trị phương diện tới nói hắn xác thật rất tuấn tú nhưng cùng hoác vân khuyết là hoàn toàn bất đồng hoác vân khuyết là nội liễm người vĩnh viễn đoán không được hắn phát giận khi là bộ dáng gì hắn vĩnh viễn văn nhã nho nhã phảng phất đọc đủ thứ thi thư đại học giáo thụ giống nhau như trắng như tuyết tuyết sơn sáng trong minh nguyệt mà trước mắt nam nhân liền bất đồng hắn đi theo bóng đêm rằng co ở bên nhau tựa hồ tuy hai mà một tống yểu yểu bất động thanh sắc mà đem hắn ngoại hình liễm đập vào mắt chung vô hại gật đầu hảo a Nàng như là phi thường cao hứng có người có thể đầu tư nàng phim mới giống nhau. Nói, không biết Trung Ly tiên sinh tương đối thiên vị phương diện kia kịch đâu. Trung Ly câu môi, ôn nu nói nhỏ, ta tin tưởng Tống Tiểu Thư ngài trình độ. Như vậy a, Tống Yểu Yểu trong mắt hiện lên một mặt ưu quang, ta gần nhất xác thật có cái tân kịch bản. Bất quá không phải cổ trang kịch, cũng là phim thần tượng, mà là. Trung Ly quay đầu, không khỏi nhìn về phía nàng. Khoa học viễn tưởng kinh tùng điện ảnh. Trung Ly cười không nổi. Tống hiểu hiểu lại thập phần cao hứng, vỗ tay nhỏ nói, Trung Ly tiên sinh, vì ngài có thể càng hiểu biết, ta trước cho ngài giảng một giảng ta cái này kịch bản chủ yếu nói cái gì đi. Trung Ly đứng ở ánh sáng tối tăm địa phương, thấy không rõ biểu tình trên mặt cứng đờ. Phảng phất qua hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Ta cái này kịch bản bối cảnh, là phát sinh ở hiện tại, tận thế. Trên thế giới có hơn phân nửa người đều cảm nhiễm virus, trở thành ăn người tăng thi. Cận tồn, thắc xưng là người sống sót. Nga đúng rồi Trung Ly tiên sinh tông yểu yểu chớp trước mắt, hỏi, ngài biết tang thi trông như thế nào sao? Trước 1069 còn muốn cùng ta nói sao? Trung Ly, bọn họ có cứng đờ thân thể, bất quá ta tưởng cấp các tang thi giao cho một ít năng lực. Giống như là trong tiểu thuyết, những cái đó người sống sót chung, cũng chia làm người thưởng cùng dị năng giả giống nhau, tăng thi cũng giống nhau. Sơ cấp tang thi giống như là cương thi, hành động thông thả. Bọn họ không có cảm giác đau mất đi tự hỏi năng lực. trong trắng mắt huyết tán hắc trong mắt thu nhỏ lại ở trong mắt thượng hình thành một tầng bạch màng còn có nga tang thi chỉ cần hắn đầu còn ở chẳng sợ chàng xuyên bụng lạ bọn họ cũng sẽ vì mới mẻ huyết nhục hơi thở khi thì điên cuồng tống điều hiểu yểu như là hoàn toàn không có chú ý tới trung ly không thích hợp tiếp tục giải thích nói cho nên giải quyết rất bọn họ phương pháp tốt nhất chính là bạo đầu như là gõ dưa hấu như vậy hung hăng nàng làm ra đôi tay nắm gôn côn bộ dáng hung hăng một tạp trong miệng bắt chiếc băng Cứ như vậy, ốc văng khắp nơi, tang Thi cũng liền chết thẳng cẳng lạc. Nôn. Rất khó tưởng tượng, tại như vậy Mỹ trong hoàn cảnh, ánh trăng liêu nhân. Một cái lớn lên giống như bút bê Tây Dương tinh xảo nữ hài, lại ở dùng nàng kia điểm Mỹ như tiếng trời tiếng nói, ở giảng như thế nào bạo đầu giết chết tang Thi. Trung Ly cũng không thích mấy thứ này, cho dù là nghe được, đều sẽ làm hắn dạ dày bộ một trận run rẩy, ghê tẩm tưởng phun. Mà Tống Yểu Yểu nói những cái đó hình ảnh, phía sau tiếp trước mà chen vào hắn trong óc. Tống hiểu hiểu nghi hoặc khó hiểu, ai? Trung Ly tiên sinh ngài không thoải mái sao? Có phải hay không ăn hư bụng Muốn hay không đi tranh toilet? Liền ở bên kia. Nàng chi kỷ vì Trung Ly chỉ dẫn phương hướng, liền bên kia, xuyên qua hành lang rẽ trái liền đến. Trung Ly hít sâu, áp xuống hết hầu gian ghê tởm, không cần. Ai? Chúng ta đây tiếp tục. Ta vừa rồi nói chỉ là sơ cấp tăng thi cách chết, còn có cao cấp tăng thi. Đúng rồi, phim khoa học viễn tưởng giống nhau đều thực tiêu tiền. Trung Ly tiên sinh tính toán đầu tư nhiều ít. Ta tính toán thỉnh cái mấy ngàn một vạn quần chúng diễn viên, chụp vừa ra chân thật tàng thi vây thành. Ai, cũng không biết ở quốc nội được không quá thẩm, rốt cuộc bị tàng thi ăn qua thi thể, chàng xuyên bụng lạ, có còn bị gặm rất nửa bên mặt, khẳng định không quá đẹp. Nôn. Trung Ly phủ. Hắn sửa miệng, ta còn là đi thôi. Nói xong, hắn gấp không chờ nổi bước ra chân dài, ước gì Ly càng giảng càng hưng phấn tông yểu yểu xa một chút. A. Vậy được rồi Tống Yểu Yểu có chút tiếc nuối, nàng ba ba nhìn Trung Ly, kia Trung Ly tiên sinh ngài yêu cầu bao lâu a Ta ở chỗ này chờ ngài. Ta còn có thật nhiều chi tiết không có cùng ngài nói đi. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói Trung Ly càng muốn phun ra. Hơn nữa cảm giác bên tay phải hắc cáng góc, tùy thời đều có cái gì chiều hắn đánh tới giống nhau. Trung Ly bước chân nhanh hơn, ta yêu cầu thật lâu, Tống Tiểu Thư vẫn là đi về trước đi, có thời gian chúng ta lại liêu. Chính là ta còn chưa nói xong đâu. Tống Yểu Yểu bất mãn, nàng đôi tay mở ra ở bên miệng làm loa trạng. Hô, trung ly tiên sinh, ta ở chỗ này chờ ngài Nga. Trung ly dưới chân một lảo đảo, vội vàng đỡ lấy vách tường, lúc này mới tránh cho té ngã. Đưa lưng về phía Tống Yểu Yểu, hắn mặt trầm như nước. Hắn sợ mấy thứ này sự, cho dù là bên người thân cận nhất người cũng không biết, Tống Yểu Yểu lại như thế nào biết được. Là trung hợp, vẫn là ngoài ý muốn. Hắn cảm nhận được Tống Yểu Yểu hưng phấn cùng chờ mong, vội vàng chuyển biến vào toilet. Phảng phất vãn một bước, Tông Yểu Yểu có thể truy lại đây dường như. Trung Ly ở toilet đại hồi lâu, hắn hợp tác đồng bọn còn tưởng rằng hắn trước tiên đi rồi, bởi vậy cho hắn đánh vài thông điện thoại. Không chút nào biết chính mình một câu, cho người khác lưu lại bao lớn bóng ma tâm lý, đến nay tránh ở vết nút cờ không dám ra đây Tông Yểu Yểu, đã sớm vô vô mông chạy lấy người. Đến nỗi nàng vì cái gì biết Trung Ly, cũng là nàng ở phía trước mấy ngày bỗng nhiên nhớ tới, trong nguyên tắc chung, Trung Ly tên này, xuất hiện quá vài lần. chẳng qua là xuất hiện ở tiếp cận đại kết cục trung ly còn lại là vai ác cùng nam chủ hoác ninh hy đối chọi gay gắt cái loại này tuy rằng nguyên tác giả không có ở văn chỉ ra nhưng là trung ly sở hữu biểu hiện giữa những hàng chữ đều có thể làm người đọc cảm nhận được hắn đôi tống tính uyển thật sâu mà tình yêu cho nên hắn mới có thể không màng tất cả cùng hoác ninh hy đối nghịch đoạn hắn sinh ý cho hắn ngang chân rất nhiều lần Hoắc ninh hy thậm chí thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn yểu yểu ngươi nhưng đã trở lại Lại không trở lại, nhà ngươi ca ca nhưng ngồi không yên. Thấy Tống Yểu Yểu trở về, Lâm Sương treo ghẹo nói. Tống Yểu Yểu thẹn thùng cười, ngoan ngoắn ở hoác vân khuyết bên người ngồi xuống. Ta vừa rồi đi ngang qua một cái ao cá, ở nơi đó chơi sẽ Nàng rũ xuống lông mi, con ngươi nhanh chóng xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Như vậy, Trung Ly vì cái gì sớm như vậy liền lên sân khấu. kia Tống Tĩnh Nguyên đâu? Đi nơi nào? Nàng mệnh hoác cửu truy tra, đuổi tới một nửa. kia mang đi tống tĩnh uyển người giống như là nhân gian buốc hơi giống nhau liên quan tống tĩnh uyển cũng cùng nhau biến mất hơn nữa chờ lao bên kia cũng là không có bất luận cái gì tin tức tốt truyền đến vẫn là nói nàng đã từng xem trung quy là tiểu thuyết hiện tại là một cái chân thật thế giới nghĩ sai thì hỏng hết là có thể hình thành vô số khả năng cuối cùng ai sẽ trở thành trung ly kẻ thù hoắc ninh ghi lại là như thế nào ngồi trên hoác già già chủ chi vị suy nghĩ cái gì ôn hòa nói nhỏ ở bên thai văng lên tống yểu Diệu phản xạ có điều kiện đáp, cá hoắc vân khuyết nhướng mày làm lão bản vớt một cái cho ngươi làm thịt kho tẩu thế nào không cần tống yểu Diệu bừng tỉnh hoàn hồn đối tượng hoắc vân khuyết nhiệm ý cười hai mắt mới biết được hắn lại cố ý động nàng lâm sương cùng hạ nhiêu gian nan nhẫn cười ngay cả mộ cảnh cùng dịch đỉnh hai cái nam nhân cũng đều lộ ra vài phần ý cười tống yểu Diệu ý khuất ngươi lại chơi ta ở cái bàn hạ nàng căm giận mà dấm hắn một chút Ta không nghĩ lý ngươi. Thật sự. Ân. Chờ trả lời xong, Tống Điểu yểu liền nhìn đến Hoắc Vân khuyết trong mắt ý cười càng sâu, tức khắc phản ứng lại đây, nàng lại lại trúng kế. Ta lần này, thật sự thật sự thật sự không cần lý ngươi. Nói xong, nàng nhấp cái miệng nhỏ, làm cái kéo khóa kéo động tác. "Tỏ vẻ, ngươi mơ tưởng lại làm ta cùng ngươi nói một lời." Dịch Đình cùng mộ cảnh liếc nhau, nếu là trước kia, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, nhà mình bạn tốt còn có thể có như vậy bình dân một mặt. Không sai biệt lắm, tan đi. Hoác Vân khuyết gõ gõ cái bản, nói. Hành, thời gian xác thật không còn sớm, nhiêu nhiều nghỉ ngơi thời gian cũng mau tới rồi. Mộ cảnh đứng lên, thật cẩn thận đỡ lấy Hạ Nhiêu, một đôi mắt cũng chưa từ trên người nàng rời đi quá. Như vậy lộ liệu ánh mắt, chọc đến Hạ Nhiêu lặng lẽ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn thu liễm. Hảo, đồng đồng tiểu dạ, cùng yếu yếu tỉ tỉ nói tái kiến, chúng ta phải về nhà làm. Lâm Sương đối hai chỉ củ cải nhỏ về vây tay. đồng đồng nhóm miệng có điểm muốn khóc nàng ôm lấy tống yểu yểu đùi quơ quơ yểu yểu tỷ tỉ, tỉ chúng ta khi nào còn có thể gặp lại nha đồng đồng luyến tiếc ngươi tiểu dạ cũng luyến tiếc yểu yểu tỷ tỉ, tỉ từ tống yểu hiểu, hiểu cứu hắn sau hắn liền hoàn toàn dính thượng tống yểu yểu bởi vì dịch đình kiên trì không hề hồi nhà cũ không có kia lão thái bà nhúng tay hắn tính cách hoạt bát rộng rãi rất nhiều chương 1070 chỉ cho phép xem ta chỉ cần tưởng yểu hiểu hiểu tỷ tỷ, tùy thời đều có thể tới tìm ta chơi nha còn nhớ rõ hiểu hiểu tỉ tỉ dãy số đi nhớ rõ một lời đã định nga tống yểu yểu cười tủm tỉm phất tay cùng đồng đồng tiểu dạ thông báo nhìn hai chỉ tiểu đậu đinh lưu luyến không rời bỏ lên trên ghế sau rời đi nàng đôi tay bối ở sau người bước tiểu bước chân đi theo hoác vân khuyết bên người ca ca ngươi đoán ta vừa rồi gặp được ai? ân lần trước ở nhà ấm trồng hoa nhìn đến ra hoặc kia tống yểu hiểu, hiểu, nhăn lại cái mũi nhỏ hừ một tiếng hoác vân khuyết ánh mắt lạnh lùng Bất động thanh sắc mà câu môi, ngà. Hắn nói cái gì? Tưởng cùng ta lôi kéo làm quen, bất quá ta mới không thượng hắn đương. Tống yểu yểu cười hì hì, vô luận thấy hắn bao nhiêu lần, quả nhiên ta đều đối hắn thích không nổi. Hoác vân khuyết đấy mắt lạnh leo tan dã, hắn ngứng mày, ân, hắn sắc thật không phải cái thứ tốt. Ta cũng cảm thấy. Cho nên, cách hắn xa một chút. Mới từ toa lét ra tới trung ly đột nhiên đánh cái hắt xì, nhìn trống rông hành lang, mới hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình bị lừa. Hắn sắc mặt hát trầm, bỗng nhiên nặng nề cười một tiếng. Hào một cái tống yểu yểu. Hắn nhớ kỹ. Cách vách bạn trai hậu kỳ chế tắc công tác đã hoàn thành, đưa thầm sau, chính là bài kỳ. Ca khúc làm từ như cũng là từ tống yểu yểu tới viết, lạc tinh quang soạn nhạc cũng biểu diễn. Tống vi vi ở cách vách bạn trai quay chụp sau khi kết thúc cũng không có nhàn rỗi, hướng Nguyệt An bài nàng tham gia mấy cái game show. Ở hiện tại thời đại này, chân nhân tú biểu hiện hảo, là cuồng ôm fan tốt nhất thời điểm. Yểu yểu Lóa mắt ngươi trận chung kết, ngươi muốn hay không đến xem. Sơn Linh đệ nhất kỳ tiết mục khi liền cùng Tống Yểu Yểu cho nhau bỏ thêm bạn tốt. Không ngừng là nàng, tiết mục tổ đạo diễn cũng phát ra mời. Đương nhiên, bọn họ nhất hy vọng, tự nhiên là Tống Yểu Yểu lại đi làm một kỳ khách quý. Bất quá Tống Yểu Yểu cự tuyệt, ta sẽ đi hiện trường, lấy người xem thân phận. Không tới làm khách quý A. Sơn Linh vì thế tỏ vẻ tiết nuối, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Không được, ta rốt cuộc không phải chuyên nghiệp. Thường xuyên xuất hiện khó tránh khỏi sẽ mang thai mang tiếng. Chủ yếu là bởi vì nàng lười. Tống yểu yểu chờ mình, lan tiến hoác vân khuyết trong lòng ngực, ca ca, cùng đi xem buổi biểu diễn sao. Nữ hải con ngươi sáng như sao trời, nàng ngưỡng đầu, nhẹ nhàng vòng lấy hắn thon chắc eo, làm nũng. Hoác vân khuyết nâng lên mí mắt lướt nàng, ta có thể cự tuyệt. Đương nhiên không được. Tống yểu yểu kiêu hư, được một tức lại muốn tiến một thức mà chiều trong lòng ngực hắn cùng đây là đến từ bạn gái mời, không được cự tuyệt Nàng ngửa đầu hôn hôn hăng cảm, ta sẽ bảo vệ tốt người lạp sẽ làm tiết mục tổ cho chúng ta lưu vị trí tốt nhất, bất quá. Đống nhiên nghĩ đến cái gì, tống yểu yểu nheo nho mắt. Múa may tiểu nắm tay uy hiếp, nhưng là ngươi không được xem mặt khác nữ sinh. Nếu không, nếu không, hoác vân khuyết buồn cười. Nếu không, nếu không ta sẽ ghen. Tống yểu yểu nghẹn nửa ngày, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhảy ra này một câu. Nàng đôi mắt ngập nước, trong sáng sạch sẽ, xế, con vút như cây quạt lông mi nhẹ nhàng chấp động. Hoác Vân Khuyết méo hạ nàng gương mặt, kia vì cái gì còn muốn cho ta cùng đi. Ân, mặc kệ, ta muốn ngươi bồi ta sao? Tống Yểu Yểu làm nũng, chúng ta đã thật lâu không có cùng nhau đi ra ngoài chơi, này thực bất lợi với chúng ta bồi dưỡng cảm tình. Nô. Hoác Vân Khuyết muốn cười không cười gật đầu, làm trầm tư trạng, ngươi nói rất có đạo lý. Đúng không đúng không? Nếu như vậy, Tống Yểu Yểu chờ mong xem hắn, liền cùng đi. Không. Hoác Vân Khuyết cánh tay giải rối ra. Bang mà ấn rất đèn bàn, trong bóng đêm, hắn kia hai mắt mắt phá lệ thâm thúy, phảng phất xương ngủ dày đặc tràn ngập. Xoay người, đem nữ hải vây nhập dưới thân. Nếu như vậy, chúng ta không bằng làm chút có thể bồi dưỡng chuyện tình cảm, ngươi nói đi. Tống yểu yểu trừng mắt đen như mực trong nhà, đôi tay để ở hắn kiện thẳng ngực, ta cảm thấy, nô no. Ngươi hảo, thỉnh đưa ra vé vào cửa. Ở chỗ này, hai trương, ăn mặc vận động trang, mang mũ lười chai nữ hải tiếng nói mềm mại điểm mỹ. Từ trong bao lấy ra hai chương vé vào cửa đưa cho kiểm phiếu viên. Nàng dễ nghe thanh âm, làm kiểm phiếu viên không khỏi nhìn nhiều hai mắt. "Hảo, thỉnh đi bên này, ở vào bàn trước sẽ có một cái nho nhỏ kiểm tra, thỉnh thứ lỗi." "Cảm ơn, vất vả." Thằng đến nàng rời đi, còn có người tò mò nhìn nàng, cùng với cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau cao lớn nam nhân. Nữ hài ăn mặc hồng nhạt sọc vận động trang, mà nam nhân tắc ăn mặc một bộ màu đen vận động trang. Hai người mang tình lư mũ chỉ là xem bóng dáng. đều tiện sát người khác. Kaka, ở bên này, ngươi mau tới. Đơn giản kiểm tra qua đi, tống hiểu hiểu tiến vào nơi sân. Nàng bắt được phiếu là ở thứ 57 bài, vừa vặn ở quan khán tốt nhất vị trí. Quá rửa trước nói, không chỉ có quá xảo, thoạt nhìn còn muốn gần cổ. Đặc biệt là những cái đó nữ hải tử đợi lát nữa biểu diễn khi, vì sân khấu hiệu quả, sẽ chế tạo ra các loại băng khô pháo hoa trở vật, ngồi ở đệ nhất bài, trừ phi là muốn gần gối quan khán thần tượng fans. nếu không thật sự không bất luận cái gì chỗ tốt hai người ở bên trong ngồi xuống Kaka ngươi có phải hay không lần đầu tiên xem biểu diễn nha tống yểu yểu siêu nhỏ giọng ghé vào hoác vân khuyết bên thay hỏi một đôi mắt quay tròn tò mò khắp nơi đánh giá hoác vân khuyết lướt nàng ta cũng là nga không nghĩ tới tống yểu yểu đông nhiên dơ lên một cái tươi đẹp sán lạn tươi cười như là ở cùng hoác vân khuyết chia sẻ nàng tiểu bí mật giống nhau cho nên chúng ta đều là lần đầu tiên nàng là tham gia quá hai kỳ lóa mắt ngươi Bất quá đệ nhất kỳ là khảo hạch, lần thứ hai là làm khách quý, đều không có ngồi ở sân khấu hạ, nghiêm túc cảm thụ quá. Cho nên lúc này đây, ở trận chung kết thời điểm, Tống điểu Yểu mới cự tuyệt diệu ngươi nhiệt tình mời, chỉ nghĩ hảo hảo cảm thụ một chút. a, hoắc Vân Khuyết lắc đầu, bất đắc dĩ địa điểm hạ nàng cái muối, Ngồi xong, nghiêm túc xem. Không cần. Tống điểu Yểu một phen vận quá hắn mặt, nghiêm túc mà nhìn thẳng hắn hai mắt, ta xem biểu diễn, ngươi xem ta. Khu. hoắc Vân Khuyết buồn cười Hắn nhứng mày, cô ý nói, này không công bằng, tống yểu yểu đồng học. Ta mặc kệ. Tống yểu yểu hư nhẹ, đây là mệnh lệnh, ngươi nghe vẫn là không ngừng. Nàng khoanh tay trước ngực, một bên hỏi, một bên mắt lẽ lặng lẽ nhìn lén hắn. Hoác vân khuyết đỡ chán, tựa hồ có chút đau đầu. Tống yểu yểu miệng một bẹp, tâm tình bắt đầu khó chịu lên. Bỗng nhiên nghe được một tiếng than nhẹ. Bên thai vang lên nam nhân đệ thấp thanh tuyến, càng thêm gợi cảm mê hoặc, tuân mệnh, nữ vương đại nhân. Tống yểu yểu rốt cuộc cười ra tới, nàng dầu miệng hoành hắn liếc mắt một cái, rồi nói, này còn kém không nhiều lắm. Hoắc Vân khuyết thưởng thức tay nàng, thật là tính trẻ con, trừ bỏ ngươi, ta còn có thể xem ai. Đột nhiên không kịp phòng ngừa lời hô hiếm, làm tống yểu yểu đỏ mặt. May mắn, lúc này hẹ chặt chấn động hạ, đem tống yểu yểu từ thẹn thùng chung giải cứu ra tới. Nàng vội vàng móc di động ra xem xét tin tức. Phát tin tức chính là Sơn Linh cùng Lạc Tinh Quang. chương 1071 tưởng bị tiềm. Sơn Linh, ta làm nhân viên công tác đi tiếp người, tới sao? Lạc tinh quang, người đâu? Tống Yểu Yểu trực tiếp xem nhẹ rất Lạc tinh quang, trở về Sơn Linh một cái biểu tình bao. Ái ca ca Yểu Yểu, múa may gậy hình quang di tờ g không lạp, ta cùng nhà ta ca ca cùng nhau tới, liền không đi hậu trường lạp, cuối cùng một kỳ lạp, cố lên. Hậu trường, thu được này tin tức Sơn Linh sửng sốt. Chờ phản ứng lại đây Tống Yểu Yểu lời nói theo như lời ca ca chỉ chính là ai sau, tức khắc kinh ngạc. Hoắc Tiên sinh tới hiện trường, đang ở sửa sang lại kiểu tóc gục tay không một đốn, quay đầu nhìn về phía Sơn Linh. Sơn Linh tỷ, ngươi đang nói cái gì à? Hiểu Hiểu nói, chờ đợi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Sơn Linh cơ cơ di động, làm chuyên viên trang điểm tiếp tục vì nàng thượng trang. ỉ vào đáy hảo, tùy tiện thượng điểm để trang, tóc chát cái tiểu nắm lạc tinh quang chính loa ở ghế dựa chơi di động. Hắn chân dài nết lên, lắc nhẹ, thiệt hay giả? Như thế nào? Hiểu Hiểu không hồi ngươi. Sơn Linh trấn mắt. Vui vẻ. Lạc tinh quang mắt trợn trắng, này nha đầu túi, bạch hạt ta đối nàng như vậy hảo. Tiếp nhưng không giống nhau, nhân ra hôm nay chính là mang bạn trai. Nga không, vị hôn phu cùng nhau tới, nếu là cùng ngươi nói chuyện hiếm, bị Hoắc tiên sinh hiểu lầm, ghen làm sao bây giờ? Không trở về ngươi mới là bình thường thao tác, ngươi liền nhận rõ hiện thực đi. Đây là mệnh. Suy, quỷ mệnh, ta sẽ thích tống hiểu hiểu, Trừ phi thiên sập xuống. Lạc tinh quang bất nhã mà mắt trợn trắng. Ta thích chính là ôn nhu đáng yêu nữ hài tử, nàng tống tiểu tiểu có cái gì. Cũng liền nhà nàng vị kia, mới đem nàng đương cái bảo. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, làm úc bạch hơi hơi không cao hứng. Nghe thế câu, hắn bỗng nhiên không tán đồng nói, à không, ta cảm thấy tống lao sư phi thường xinh đẹp đáng yêu nha, người cũng rất có năng lực, như vậy nữ hài tử, hẳn là rất nhiều nam sinh cảm nhận chung nữ thần đi. Nga, ngươi đem nàng đương nữ thần. Lạc tinh quang như là nghĩ đến cái gì. đông nhiên ý vị không rõ kéo kéo môi, nhướng mày hỏi đương nhiên úc bạch không chút nghĩ ngợi lại bắt đầu sơn linh vô ngữ lắc đầu ta trước đi ra ngoài các ngươi chậm rãi liêu lúc này nàng bắt đầu hâm mộ dương phồn vẫn là hắn có dự kiến trước sớm liền trốn đi ra ngoài không cần đối mặt cái này làm cho đầu người đại một màn lạc tinh quang nhún vai phải không kia hy vọng ngươi có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống đem tống yểu yểu đương nữ thần kia đều là không có ai quá tống yểu yểu đòn hiểm Bằng không, chính là ai còn chưa đủ tàn nhẫn. Giống hắn. Hắn liền tuyệt đối sẽ không đem tông yểu yểu đương nữ thần, hắn lại không ngủ. Cung năng ở một hối, một lời không hợp chọc nàng sinh khí, còn không mỗi ngày bị ra bạo. Loại chuyện này, nếu là báo nguy, chuyến gia đi đời này đều không dám ngừng đầu, nhiều mất mặt. Như vậy tưởng tượng, Lạc Tinh Quang không khỏi buông tiếng thở dài, đứng lên lắc lư mà đi rồi. Cuối cùng kia liếc mắt một cái, làm úc bạch không thể hiểu được. Hắn không biết. Lạc tinh quang vừa rồi là nhớ tới Hoác Vân Khuyết. Hoác tiên sinh, thật đúng là quá vất vả a. Vì dân trừ hại. Xá cái tôi, vì tập thể. Chạy ra đi tránh đầu sóng ngọn gió Sơn Linh bất chi bất giác đi tới trước này, nàng cấp tống yểu yểu đã phát điều tin tức. Sơn Linh, yểu yểu, người ở đâu đâu? Đồng thời, nàng giơ tay vẫy vẫy. Lúc này, dưới lại người xem đã tới hơn phân nửa nhi, nhìn thấy Sơn Linh, còn tưởng rằng nàng là ở cùng đại gia chào hỏi, sôi nổi kích động mà bắt đầu phất tay. Tống Yểu Yểu cũng ở trong đó. Sơn Linh nốc, nàng nội tâm khổ bức. Sơn Linh. Tính, chúng ta vẫn là thi đấu sau khi kết thúc lại tụ đi. Nhiều người như vậy, nàng căn bản phân không rõ ai không ai. Hơn nữa, Tống Yểu Yểu hiện tại nói như thế nào cũng là cái công chúng nhân vật. Không có khả năng liền như vậy quang minh chính đại mà ngồi ở thính phòng thượng, kia sẽ khiến cho xôn xao. Vì thế, nàng hơn phân nửa sẽ làm điểm che giấu thi thố. Nay cũng cấp Sơn Linh tìm người đại kế gia tăng rồi càng nhiều khó khăn. nàng xoay người phản hồi vừa lúc gặp được lạc tinh quang sơn linh chiều sau nhìn nhìn không thấy được cúc bạch hai người song song đi tới sơn linh bất đắc dĩ ngươi cùng một cái tiểu bối so đo cái gì các ngươi hai cái a thật là làm đầu người đại một cái là ổn ngồi giới giải trí nửa giang sơn là vô số thiếu nam thiếu nữ trong lòng đệ nhất nam thần một cái là hải về tiểu thị tươi gần nhất thế chính mãnh. nói thật sơn linh không thế nào thích túc bạch Hán nghiệp vụ năng lực sắc thật không tồi diện mạo cũng hảo Bằng không cũng không có khả năng như vậy nhiều người thích. Chỉ là dã tâm quá lớn, nếu hắn lại điệu thấp lắng động lại chút năm, có lẽ có thể cùng lạc tinh quang so một lần. Nhưng hắn hiện tại, cũng bất quá là đông đảo tiểu thị tươi trung, trước mắt tương đối chịu người chú ý cái kia. Lạc tinh quang là không thể thay thế, hắn lại không phải. Lạc tinh quang nhướng mày hừ cười thanh, không còn nhìn. Sơn Linh nghe vậy lắc đầu, nói thật, nếu không phải ta biết ngươi cùng hiểu hiểu chi gian sắc thật không có gì, ta đều phải cho rằng... Ngươi ở cùng Úc Bạch tranh giành tình cảm. Tranh đến vẫn là một cái danh hoa có chủ nữ sinh. Lạc tinh quang nghẹn một chút, ngươi đang nói cái gì? Quả thực không thể tưởng tượng. Sơn Linh cười to, nàng nhìn nhìn bên người, hạ giọng hỏi, Úc Bạch hán, nên không phải là thích thượng hiểu hiểu đi. Kia chính là, tìm đường chết ta. Nàng xuất đạo sớm, hiện tại khoảng cách xuất đạo khi đã 15 năm, vừa vặn 30 tuổi. Xem này đó đại nam sinh, cùng xem đệ đệ giống nhau. Úc Bạch tuy rằng tâm tính không xong. Năng lực vẫn là không lầm. Lạc tinh quang câu môi, thích. Không hắn cười như không cười, hắn là tưởng bị tiềm. Lúc này, trợ lý ở phía trước kêu hắn, Lạc tinh quang lên tiếng, đưa lưng về phía Sơn Linh vẫy vây tay, đi nhanh rời đi. Sơn Linh ngốc lăng tại chỗ. Tưởng bị, ách. Nàng vội vàng che miệng lại, ngạnh sinh xinh đem cái kia tự nghẹn trở về. Phía trước phòng hóa trang môn đột nhiên bị từ bên trong mở ra, úc bạch không nghĩ tới vừa ra tới liền cùng Sơn Linh đụng phải, hắn cong lên mi mắt. Thân mật vãn trụ sơn linh cánh tay, sơn linh tỷ, ngươi vừa rồi phía trước. Ta nghe được người xem tiếng hoan hô. A. Đối, đối A. Sơn linh cánh tay thượng nổi ra gà đều dựng thẳng lên tới, đặc biệt là bị úc bạch vãn trụ địa phương, càng là một mục, phản phất không có trí giác. So với người khác, nàng đương nhiên càng tin tưởng lạc tinh quang. Một phương diện là hai người là bằng hữu, về phương diện khác, lạc tinh quang cậy tải khinh người, bản thân nghiệp vụ năng lực nạnh thực, căn bản khinh thường chơi hư. Cho nên, hắn nói Úc Bạch tưởng bị tống yểu yểu. Có lẽ là thật sự. Gì? Sơn Linh tỉ, ngươi như thế nào quái quái? Là gặp được chuyện gì sao? Một trương khuôn mặt tuấn tú đống nhiên ở trước mắt phóng đại, sợ tới mức Sơn Linh một cái giật mình, đông chốc chiều sau nhảy đi. Úc Bạch tay bị ném ra, hiện trường một mảnh an tĩnh. Sơn Linh! Này! Sớm biết rằng liền không như vậy bắt quái. Hiện tại làm nàng còn như thế nào nhìn thẳng Úc Bạch? Có lẽ là vào trước là chủ tư tưởng ở quay phá, nàng nhìn Úc Bạch hơi hơi lộ ra hủy khuất biểu tình, bay nhanh chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, Sơn Linh tỉ, ngươi là nghe nói cái gì sao? Sơn Linh, cái kia? Không. thấy thế, Úc Bạch càng bị khuất, là Lạc Lao Sư sao? Chính là ta không có làm cái gì nha, ta chỉ là thế Tống Lao Sư nói vài câu lời hay. Sơn Linh tỉ, Lạc Lao Sư cùng Tống Lao Sư thật là bằng hữu sao? Trước 1072 hắn tưởng bị ngươi. Sơn Linh khỏe miệng run rẩy hai hạ, nàng đánh gậy Úc Bạch nói, khuyên đủ, cái kia. Úc Bạch A, nơi này cũng không phải là nói những lời này địa phương A, vạn nhất bị người nghe được liền không hảo. Hiện tại phạ giặt tỷ vô không bất nhập, Sơn Linh nhưng không nghĩ bởi vì ở sau lưng nghị luận hậu bối, bị người đuổi theo mắng. Lạc tinh quang phèn sức chiến đấu khi thực khủng bố. Sơn Linh tỷ, ngươi cũng cảm thấy ta nói rất đúng sao. Nhưng mà, Sơn Linh này phiên hảo ý nói, ở Úc Bạch lô thai. Lại bị hắn lý giải thành mặt khác hàng nghĩa. Sơn Linh. Cái, cái gì? Nàng có chút hoài nghi chính mình lô thai, nghe lầm. Vẫn là Sơn Linh tỷ ngươi có phải hay không cảm thấy, ta đang nói Lạc Lao Sư nói vậy Sơn Linh tỷ Lạc Lao Sư vẫn luôn là ta thần tượng, ta về nước chính là hướng về phía hắn tới. Chỉ là ta hiện tại mới phát hiện, làm Phèn Sư thần tượng sinh hoạt xa một ít, không phải không có đạo lý Úc Bạch nhẹ giọng nói, Tống Lao Sư thật tốt người a Vì cái gì lạc lao sư chính là không thích người khác khen nàng đâu. Sơn Linh mãn nhãn dấu chấm hỏi, càng xem úc bạch càng không thích hợp. Có. Sao? Nàng thường xuyên ở lạc tinh quang trước mặt khen Tống Yểu Yểu A, hơn nữa ở nàng xem ra, Tống Yểu Yểu cùng lạc tinh quang chính là hoan hỉ hoang ra, không đánh không quen nhau cái loại này loại hình. Mỗi đội bằng hữu chi gian, tổng hội có thích hợp lẫn nhau ở chung phương thức, người khác không có quyền xem vào. Đúng vậy, ngài xem ta mỗi lần khen Tống Lao sư thời điểm. Lạc Lao Sư đều sẽ không cao hứng. Sơn Linh căn bản không nghĩ liêu cái này để tài. Vô luận Úc nói vô ích phải chăng chính xác, nàng đều không nghĩ. Ai nha? Ta bỗng nhiên nhớ tới ta còn có chút việc không xử lý. Cái kia Úc bạch ra, lập tức liền phải bắt đầu thu. Ta xem hiện trường còn tới không ít người fans. Nếu không, ngươi đi ra ngoài cùng ngươi fans lên tiếng kêu gọi. Sơn Linh vô vô hắn cánh tay, ta đi trước hà, cuối cùng một kỳ, cố lên. Nói xong. nàng kiềm chế suy nghĩ muốn từ úc bạch bên người chạy như điên mà đi tâm tình từng bước một làm bộ chính mình có việc rời đi thẳng đến rời đi úc bạch tầm mắt nàng mới cất bước một đường chạy chậm frank cẩn thận một chút lạc tinh quang nghiêng nghiêng đầu kịp thời đỡ lấy sơn linh muốn cười không cười làm sao vậy sơn linh mắt trợn trắng vỗ vô bộ ngực lòng còn sợ hãi hỏi rốt cuộc sao lại thế này a cái kia úc bạch ân một đầu tóc bạc trang điểm tùy ý thanh niên chọn cao mày ai nha Ta phía trước xem hắn rất bình thường à, đều tại ngươi, cùng ta nói này đó lung tung rối loạn. Dẫn tới ta hiện tại đều không thể nhìn thẳng hắn. Vừa thấy hắn, nổi da gà đều phải toát ra tới. Khu! Lạc tinh quang hứng thu cười, kia còn dùng nói. Nghe xong Sơn Linh sự tình đơn giản miêu tả, hắn còn có chỗ nào không rõ, hắn tưởng bị ngươi tiềm bái. Ta đi! Sơn Linh hoành hắn liếc mắt một cái, hai người song song đi tới chuẩn bị đi hậu trường, phía sau đi theo hai người trợ lý. này đây cũng không sợ người khác nghe được nàng hạ giọng dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm vô ngữ nói ta đều 30 tuổi ngươi tưởng cái gì đâu 30 tuổi tính cái gì húng chi ngươi chính là quốc nội nữ trong đoàn thủy tổ lão tiền bối dáng người bảo trì không tồi lớn lên cũng còn hành lạc tinh quang bùn xỉn lợi bình chính yếu chính là ngươi trong tay có tài nguyên a Hắn mới vừa về nước tuy rằng dựa vào vũ đạo cùng nhan giá trị hút một đợt chú ý độ nhưng ở quốc nội cái này tiểu thị tươi khắp nơi đi Nữ sinh đầu tưởng nhiều như cậu thời kỳ. Nếu là ngày nào đó tài nguyên không đuổi kịp, thực dễ dàng liền sẽ bị người quên đi. Đến lúc đó, lại tưởng bỏ dậy liền khó khăn. Này! Sơn Linh vô ý thức mà nhịu như mày, hiện tại người trẻ tuổi, từng ngày không nghĩ tinh tiến nghiệp vụ năng lực, đều suy nghĩ cái gì đâu. Kỳ thật, trước kia giới giải trí càng loạn, đặc biệt là nội địa. Nhưng nàng xuất đạo sớm, vừa xuất đạo liền bạo hồng, đã chịu trong ngoài nước muôn vàn phèn truy phủng. hơn nữa nàng ở đế đô bên kia có điểm bối cảnh công ty lão bản hận không thể phụng nàng sơn linh tự nhiên không có cơ hội kiến thức những cái đó hát cám. lạc tinh quang nhướng mày không tỏ ý kiến cuối cùng một hồi trận chung kết không thể nghi ngờ là xuất sắc đặc biệt là như vậy nhiều nữ hài tử đồng thời xuất hiện sân khấu đánh quang khốc huyễn mộng ảo từng đôi chân dài ở trước mắt loạn hoảng, có thể nói thị giác thịnh yến. không hề trì hoãn đạt được đệ nhất là trung ly tuyết trải qua trong khoảng thời gian này tiết mục tổ bổ cứu không ngừng cấp hoác ngọt màn ảnh làm nàng phen số lượng bay nhanh dâng lên chỉ là lại như thế nào nỗ lực cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn lay động trước chín suất đạo vị vị trí nàng tạp ở đệ thập vị a tống yểu yểu cảm khái đại chất nữ có điểm thẳng a tống yểu yểu cười mắt con cong sân khấu quang hiệu đâm tiếng nàng trong mắt xinh đẹp giống một bộ họa hoác vân khuyết bất động thanh sắc mà lắc đầu bắn hạ nàng chán tiểu phôi đản cái này đại tiểu thư muốn tới đoàn phim cho ta bưng trà đổ nước ngươi nói Nàng có thể hay không tức chết ta. Không sai, Tống Điều Yểu vẫn là mang thủ. Nàng lần trước giúp Hoác Ngọt, nhưng không phải là nàng liền không nhớ do Hoác Ngọt khi đó thời khắc khắc muốn đào nàng góp tưởng ý đồ làm chính mình biểu tỉ thượng vị sự tình. Sẽ không? Hoác Vân Khuyết lời ít mà ý nhiều. ân Vì cái gì nha? Nàng không dám. Vô cùng đơn giản ba chữ, thong dong bình tĩnh. Tống Điều Yểu Phúc cười ra tới, ôm Hoác Vân Khuyết cánh tay phun tạo, ca ca, so với ta. Ngươi rõ ràng tệ hơn đi. Có hắn cái này tiểu thuốc tọa chấn, hoặc ngọt chính là kêu bị Phật tổ chấn áp tôn ngộ không, mặc cho hắn lại 48 võ nghệ, một cái té ngã cách xa vạn giảm, cũng đừng tưởng nhảy ra Phật tổ ngũ chỉ sơn. Ngắm lại, liền có điểm sảng. Tốt, kích động nhân tâm thời khắc rốt cuộc muốn tới, ta muốn hỏi một chút hiện trường các fan, các ngươi vui vẻ sao? Chính mình thì tiểu tỉ tỉ xuất đạo sao? Sơn linh nhất sẽ sinh động không khí, giống nhau trường hợp này, đều là nàng sân nhà. Nàng phản nắm mịt rộ phổn, đem im tiếng một mặt hướng thính phòng vị. Quả nhiên nghe được vô số thét trói thai. Cùng với trên đài các nữ hải tử tên, trong đó tiếng hô tối cao, là Trung Ly Tuyết. Không có người cảm thấy ngoài ý muốn, đây là cái tử vừa xuất hiện, liền hấp dẫn mọi người ánh mắt nữ hải tử. Nàng năng lực, nàng mỹ mạo, làm cái này đệ nhất, danh xứng với thở. Ha, ha, tốt, biết các ngươi thích Trung Ly Tuyết, không cần thiết lớn tiếng như vậy đi. Sơn Linh mắt trợn trắng. Ta fans cũng rất nhiều nàng dùng người xem có thể nghe được âm điệu, tiểu tiểu thanh nói thầm một câu. Kia phảng phất ghen nữ sinh kiều thái, làm người cơ hồ quên nàng tuổi. A a a Sơn Linh Sơn Linh, ta vĩnh viễn ái ngươi. Lênh canh, ta cũng ái các ngươi, ba ba Sơn Linh ném mấy cái hôn gió, càng là đem hiện trường không khí nhiệt độ nâng tới rồi tối cao. Tống điều yểu cũng theo đại chúng múa may gậy hình quang, trong miệng kêu Sơn Linh tên. Hoàn toàn tựa như một cái tiểu fans, ném ở trong biển người một chút không đột ngột cái loại này Đến nỗi bên người nàng nam nhân, từ đầu chí cuối như hắn sở đáp ứng như vậy, thâm thúy con ngươi nhiễm nhợt nhạt ý cười, ôn nhu nhìn bên cạnh nữ hải rộng rãi cười to. mươi 1073 từ bỏ suất đạo vị. Trên thế giới tốt đẹp nhất tình yêu, đại khái chính là, một cái đang cười, một cái khác ở nháo. Bọn họ cũng không biết, hai người bộ dáng, bị người chụp đi. Tên kia fans cũng không nhận ra tông hiểu hiểu cùng bên người nam nhân là ai, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến, có công chúng nhân vật thật sự dám chỉ mang đỉnh đầu mũ lươi chai. liền tê ở thính phòng vị, giả mạo người xem. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy, bọn họ cảm tình rất tốt đẹp. Vào ban thời điểm nàng vừa lúc ở tống yểu yểu mặt sau, trùng hợp chính là chờ nhập tòa, nàng mới phát hiện, này đối lệnh người hâm mộ tính lữ, liền ngồi ở nàng phụ cận. Đi đến hôm nay, chúng ta đầu tiên muốn cảm tại chính là rượu ngươi các phan sau đó là một trăm vị nỗ lực luyện tập sinh. Vô luận hay không lưu tại cuối cùng, có gan khiêu chiến chính mình, các ngươi chính là nhất đồng. Sơn Linh quay đầu, hiện tại, Chín vị xuất đạo danh ngạch đã ra đời, làm chúng ta nhìn xem, sẽ là này đó nỗ lực lại may mắn cô nương đâu. Hiện trường người xem số phiếu ở điên cuồng ngày lên, những cái đó nữ hải tử thứ tự có mấy cái dựa sau cũng đã xảy ra thay đổi. Nhưng vô luận như thế nào biến, chỉ có chung ly tuyết vị trí, trước sau vẫn không nhúc nhích. Nam 4, 3, 2, 1 đáp án công bố. Đại man ảnh thượng xuất hiện chín vị nữ hải tử ảnh trụ, hiện trường càng thêm sôi trào. Tiger tập kết xong. Úc Bạch nghiễm nhiên không còn nữa ở hậu đài khi bộ dáng, nghiêm túc lên thực sự có đạo sư bộ dáng. Hiện tại, bị ta gọi vào tên, bước ra khỏi hàng. Trung ly tuyết. Đến. Hoa thông. Đến. Đào ngưng. Đến. Rõ ràng biết không sẽ coi chính mình, hoa ngọt vẫn là nhịn không được ôm coi chờ mong. Thẳng đến cuối cùng một cái danh ngạch từ Úc Bạch trong miệng nói ra, nàng rốt cuộc nhịn không được đỏ mặt. Chẳng sợ nàng lại tùy hứng lại hiếu thắng. cũng là cái từ nhỏ không có chịu quá suy sụp nữ hài tử vừa mới thành niên mà thôi không phải sở hữu nữ hài đều có thể giống tống yểu yểu như vậy 18 tuổi là có thể làm rất nhiều sự nàng đưa lưng về phía mọi người bay nhanh lao đôi mắt màn ảnh toàn dừng ở chung ly tuyết đám người trên người không có chú ý tới nàng Đồng nhiên dưới đài đệ nhất bài có cái nam sinh đặc biệt lớn tiếng nói ngọt ngào không khóc ta vĩnh viễn duy trì ngươi nay một câu trực tiếp làm hoác ngọt nước mắt băng nàng chịu đựng nước mắt Thật mạnh gật đầu, cảm ơn. Thật sự cảm ơn. Nam sinh thanh âm, trên thực tế cũng cũng chỉ có đứng ở phụ cận hoác ngọt đám người nghe thấy được. Sơn Linh bọn họ còn không biết đã xảy ra cái gì. Hiện trường đã vang lên đều nhịp thanh âm. Hoác ngọt. Hoác ngọt. Vũ trụ nhất ngọt. Cục cưng sông lên đi. Sơn Linh kinh ngạc quay đầu. Bao phủ ở trong đám người tống yểu yểu cũng đứng lên. Đôi tay múa may gậy huỳnh quang. Đi theo người cùng nhau tê Chọc đến bên người nàng người tất cả đều vô ngữ nhìn nàng. nghĩ thẩm nữ rốt cuộc từ đâu ra nàng ít muội muội đến tột cùng là cái nào người khác kêu nàng cũng kêu tiêm máu gà sao hoác vân khuyết một cười, chỉ cảm thấy hắn tiểu cô nương hết sức đáng yêu đã nhìn ra nàng thật là lần đầu tiên tham gia trường hợp này vui vẻ hưng phấn đều có cao hứng giống cái hải tử dường như chờ nàng hô một hồi hoác vân khuyết mới đem nàng kéo xuống tới ngồi xong đem ly nước mở ra đưa cho nàng giọng nói không mệt hắn lắc đầu nếu là trở về giọng nói đau có ngươi chịu Hắc hắc. Tống Yểu Yểu ôm chăn nhấp nước miếng, nghiêng đầu ngây ngô cười, vui vẻ sao. Nhất thời đã quên hình tượng. Cái kia là Hoác Ngọt. Hoác Vân Khuyết nhắc nhở nàng, ngây ngốc Ta biết ta. Tống Yểu Yểu lý giải Hoác Vân Khuyết có ý tứ gì, nàng không thích Hoác ngọn vì cái gì còn phải cho nàng tiếp ứng. Kia chính là ta đại chất nữ, nàng không tuyển thượng đã đủ mất mặt, nếu là lại ở trên sân khấu khóc ra tới, kia cũng thật chính là. sách Tống Yểu Yểu lắc đầu, hết thể đều ở không nói gì. Xem hoác vân khuyết buồn cười, nheo mắt nàng liếc mắt một cái, kế tiếp thời gian cho ta an phận ngồi, không được lại nháo. Biết rồi biết rồi. Tống yểu yểu thanh khụ hai tiếng, nàng cũng cảm thấy giọng nói có điểm đau. Nga khoác, chơi quá trớn Sân khấu thượng, Sơn Linh cũng nể tình an ủi hạ hoác ngọn, cho nàng một cái ôm. ngươi còn trẻ, đi đến hiện tại đã thực ghê gớm. Cố lên, tương lai sắp tới. Đúng lúc này, đông nhiên một câu, làm hiện trường bầu không khí hàng tới rồi băng điểm. Lao sư. Ta từ bỏ suốt đạo vị. Cái, sao? Tất cả mọi người ngạc nhiên vọng qua đi, chờ nhìn đến người nói chuyện, thế nhưng là bắt được đệ nhất trung ly tuyết khi, kia khiếp sợ, càng là giấu đều giấu không được. Dương Phồn nói dỡn hôm nay là ngày cá tháng tư sao. Cái này vui đùa nhưng không buồn cười. Trên thực tế, đạo diễn theo tới tràng chế tắc người, cũng căn bản không tưởng được. Lạc tinh quang nhướng mày, cùng Sơn Linh cùng nhau đánh giá bọn họ biểu tình, thấy bọn họ sắc mặt khó coi, liền biết trung ly tuyết làm này hết thảy sợ là tự chủ trương căn bản không có trước tiên theo chân bọn họ thương lượng quá ngươi nghiêm túc lạc tinh quang cười một cái lại làm người không cảm giác được một tia độ ấm không đợi trung ly tuyết gật đầu hắn đã tiếp tục nói đương nhiên vô luận ngươi hay không nghiêm túc ta hiện tại đều tuyên bố cướp đoạt ngươi đệ nhất thứ tự ngươi bị loại trừ thinh quang sơn linh sốt ruột mà lặng lẽ tốn hắn một chút đây là công chúng trường hợp như vậy nhiều cả mạ giật đâu Lạc tinh quang không sao cả nhún vai, theo ý ta tới, đây là đối mặt khác luyện tập sinh cực đại không tôn trọng. Người khác dùng hết toàn lực, vì có thể xuất đạo, hận không thể mỗi ngày chỉ ngủ một giờ, ngày ngày đêm đêm rèn luyện. Trung ly tuyết nhưng thật ra hảo, người khác coi nếu chân bảo đồ vật, bị nàng bỏ như giày rách. Đây là vũ đủ. Khiếm sợ qua đi, hiện trường ồn ào lên. Trung ly tuyết những cái đó phên ánh mắt phức tạp nhìn nàng, nội tâm nói không bị thương là không có khả năng. Nàng lời nói. Càng sấn đến bọn họ ngàn giảm xa xôi giá cao đọc hiếu, chỉ vì tới hiện trường duy trì nàng phèn giống cái chê cười. Mặt bị vô hình bàn tay, đánh nóng rất đau. Sơn Linh Trừng mắt nhìn lạc tinh quang liếc mắt một cái, ý bảo hắn không được lại mở miệng, nàng cười một cái, hỏi, kia ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là? Có cái gì khổ chung sao? Chung ly tuyết lắc đầu, thanh âm như cũ ôn nhu, Nàng nhìn phía thính phòng vị, trong mắt quang làm người phèn sao động tâm lập tức bình tĩnh trở lại, ta vừa dĩ Chỉ là nghĩ đến nơi này khiêu chiến một chút chính mình, chưa từng nghĩ tới, sẽ có như vậy nhiều người sẽ thích ta. Ở ta đi vào thế giới này 18 năm, ta sinh mệnh, trừ bỏ các ca, liền cái gì đều không có. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người an tĩnh nghe. Cho nên, ta muốn thử xem xem, đi vào đám người, ta có thể hay không dùng nhập tiến vào. Nhưng sự thật lại là, nàng có chút buồn rầu, ta không quá hành, nơi này mỗi một nữ hài tử đều thực hảo, các nàng thực hoạt bát, thực rộng rãi. Là ta đặc biệt tưởng trở thành bộ dáng, nhưng... Nàng không có nói tiếp, nhưng các fan đã đã hiểu. Chính mình thích nữ hải, thế nhưng là như thế này lớn lên, bọn họ vốn là thực thích chung ly tuyết. Chỉ cần nàng nguyện ý giải thích, bọn họ liền nguyện ý tin tưởng. Trước 1074 ta cũng cự tuyệt. Hiện tại, bọn họ không chỉ có nửa điểm không oán hận chung ly tuyết, ngược lại càng thích nàng, càng đau lòng nàng. Ta thật sự thật sự không có nghĩ tới, ta sẽ đạt được nhiều người như vậy thích, thật là... Thu sùng nhược kinh. trung ly tuyết bỗng nhiên thật sâu không lưng thực xin lỗi đại gia cô phụ đại gia tín nhiệm nàng đều nói đến cái này phân thượng trong lòng sợ là đã quyết định hảo không tổ nữ đoàn còn lại tám gã xuất đạo nữ sinh hai mặt nhìn nhau sôi nổi an ủi tiến lên cùng trung ly tuyết ôm nếu không phải sơn linh ngăn đón lạc tinh quang tưởng nói không ngừng này đó nhưng một khi nói ra đi tự nhiên sẽ khiến cho trung ly tuyết phẫn nộ đặc biệt là bọn họ hiện tại đúng là đau lòng nữ thần thời điểm ngượng ngùng các vị sự phát đột nhiên đây là chúng ta đạo sư cùng tiết mục tổ đều không có đoán trước đến xin cho chúng ta thương thảo một chút nói xong sơn linh cái thứ nhất tắt đi mạch chiều hậu trường đi đến lạc tinh quang cũng không thèm nhìn tới trung ly tuyết liếc mắt một cái biểu tình lạnh nhạt hoác vân khuyết thưởng thức tống yểu yểu ngón tay nữ hài ngón tay phảng phất không có xương nhìn tinh tế trên thực tế cốt nhục cân xứng nhéo mềm như đông trên đài như vậy náo nhiệt hắn đều không có ngẩng đầu xem chẳng sợ liếc mắt một cái tống yểu yểu dựa vào hắn trên vai cười hì hì hỏi ca ca ngươi liền không hiếu kỳ nha tò mò tống yểu yểu mặt đen hoác vân khuyết thông thả ung dung mà bổ sung câu tò mò ngươi đâu ra nhiều như vậy tinh lực sân khấu thượng ánh đèn chiếu vào nam nhân hình dáng rõ ràng trên mặt lúc sáng lúc tối hắn cười nhẹ nỉ non chẳng lẽ là tối hôm qua không có uy no ngươi giọng nói lạc hoác vân khuyết hít ngược một hơi khí lạnh thê thanh bảo bối nhi ra bảo ân tống yểu yểu mặt đỏ lấy máu hung tợn mà hoành hắn liếc mắt một cái ai làm ngươi chơi lưu manh nàng đệ thấp mũ không biết lời này bị bao nhiêu người nghe được nàng không mặt mũi gặp người rốt cuộc gan tính lại hoác vân khuyết giờ giơ lên khỏe môi đạo sư nhóm kết quả thực mau ra đây đệ nhất danh bỏ quyền như vậy đệ nhị danh biến thành đệ nhất dư lại một cái danh lệch còn lại là từ đệ thập danh tới kế thừa đương hoác ngọt mặt xuất hiện ở đại màn ảnh thượng khi hoác ngọt fans kích động hét lên bọn họ này đó fans đương nhiên là hy vọng nàng có thể xuất đạo tống hiểu banh khuôn mặt nhỏ nếu là phía trước nàng đã sớm nhịn không được cùng hoác vân khuyết thảo luận đi lên tuy rằng hắn không có xem sân khấu thượng cũng từ tống yểu yểu miêu tả còn có đạo sư nhóm nói chung hiểu biết đến không ít tin tức hiện tại nghe được hoác ngọt tên hắn trong thanh âm ngậm ý cười thấp giọng hỏi không nhìn hoác ngọt muốn xuất đạo hừ ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện thì ngươi câm miệng cảm ơn tống yểu yểu mắt trợn trắng khoanh tay trước ngực nỗ lực cùng hoác vân khuyết bảo trì khoảng cách hoác vân khuyết ngươi nói Hoác ngọt sẽ đồng ý sao? Tống yếu yếu hư nhẹ, không rông phát giận, đạo như là ở làm đúng. Ta đoán sẽ không? Tống yếu yếu môi giật giật, thiếu chút nữa liền phải hỏi ra vì cái gì sẽ không những lời này, còn hảo kịp thời nhìn xuống. liền ở hoác vân khuyết thanh âm vừa mới rơi xuống không lâu, hoác ngọt thanh âm cũng theo sắt văng lên. Ta cự tuyệt. Hiện trường lại lần nữa an tĩnh, người xem đạo sư cùng với đạo diễn, tất cả đều động tác nhất trí há hốc mồm. Lóa mắt ngươi này một quý rốt cuộc là cái gì mộng ảo kết cục? Lúc trước tranh đến ngươi chết ta sống, hiện tại lại cùng phỏng tay khoai lang giống nhau, không ai muốn. Thực xin lỗi làm thích ta các vị thất vọng rồi, chẳng qua hoác ngọt vành mắt còn có chút hồng, nàng đôi tay gắt gao mà nắm mịt rổ phổn, ta tính cách chính là như vậy, ta muốn đổ vật, ta chính mình sẽ đi lấy. Nếu lấy không được, vậy đại biểu thực lực của ta còn chưa đủ. Lời này nói ra, có lẽ sẽ đắc tội rất nhiều người, ta trước tiên ở nơi này cùng đại gia nói tiếng thực xin lỗi. Nhưng đây là ta chính mình trong lòng lời nói. Ta còn trẻ, cũng không ngừng này một cái lộ có thể đi. Trước chín các vị danh xứng với thật, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, cảm ơn. Hoắc Ngọt này một phen lời nói, nói có thể nói là xinh đẹp cực kỳ, xinh đẹp đều không giống Hoắc Ngọt. Dựa theo nàng đại tiểu thư tính tình, nàng hẳn là đương trưởng quăng ngã mị lộ phồn. Nói thêm câu nữa, nàng Trung Ly Tuyết không cần đổ vật dựa vào cái gì đưa cho láo nương? Đường láo nương nhặt rất rưởi Giống loại này thao tác, mới phù hợp Hoắc Ngọt nhân thiết. Hoắc Ngọt cao hứng cực kỳ. Bọn họ tuy rằng tiếp nối, nhưng Hoác Ngọt đối chính mình tương lai có quy hoạch, cái này làm cho bọn họ thật cao hứng. Ngọt ngào cố lên. Vĩnh viễn duy trì ngươi. Không phải sợ, chúng ta vĩnh viễn ở ngươi phía sau. Trung Ly tuyết từ bỏ suất đạo danh ngạch, Hoác Ngọt cự tuyệt thuận vị xuất đạo. Tiger sớm định ra 9 vị xuất đạo danh ngạch, cuối cùng chỉ còn lại có 8 vị. Tống Yểu Yểu nhìn về phía sân khấu, Hoác Ngọt chính không lưng, chiều dưới đài người xem không lưng. Trên người thiếu chút đại tiểu thư nuông chiều tùy bóng chiều Nhiều chút chân thành cùng khiêm tốn. Nàng bỗng nhiên cong hạ đôi mắt. Hoác vân khuyết nắm lấy cổ tay của nàng, làm như biết nàng suy nghĩ cái gì, thấp giọng giải thích, nàng họ hoác. hưởng thụ hoác gia vinh quang, trong xương cốt cũng kế thừa hoác gia người ninh chết bất khuất. Hoác gia người, không tiếp thu bố thí. Tống yểu yểu nghiêng hắn, không nói lời nào. Còn ở sinh khí, như cũ không để ý tới hắn. Hoác vân khuyết lắc đầu, đáp ứng ngươi một sự kiện, vô luận cái gì, không tức giận ân Kế hoác vân khuyết nghĩ nghĩ, lại thêm một khối dầu tây bánh kem. Tống điều hiểu nghẹn hạ không nghẹn lại, má lún đồng tiền ham đi xuống, thành dao. Kế tiếp còn có một cái tiết mục, xem như thành đoàn đầu phát biểu diễn. Nhưng mà, thiếu một cái trung ly tuyết, làm cái này sân khấu biểu diễn, trở nên có tỷ vết. Biểu diễn kết thúc, người xem cầm tiểu lễ vật ly tràng. Tống điểu hiểu phân phó hoác kiểu, đem hoác ngọt gọi tới, còn có, nàng dừng một chút, nếu những cái đó không có xuất đạo nữ hài tử nguyện ý nói. làm các nàng cùng nhau ra tới ăn bữa cơm đi hoắc Cửu sửng sốt rồi sau đó cung thanh gật đầu ta hiểu được hoắc vân khuyết nghe xong bật cười che chở tống yểu yểu đi ra ngoài ở bên ngoài chờ đợi tống yểu yểu nghe xong bĩu môi ngươi cười cái gì ta ở cười trộm cái gì hoắc vân khuyết ta đời trước là tu cái gì phúc khí mới có thể gặp được như vậy xinh đẹp còn thiện lương cô nương tống yểu yểu ước chừng sửng sốt mười mấy giây mới bừng tỉnh lĩnh ngộ, nhiệt khí từng đợt chiều trên mặt phát Nàng đôi mắt ngập nước, ngưỡng cầm đắc ý rào rạt, hiện tại đã biết. Cũng không biết trước kia là ai nói, không thích ta loại này loại hình. Nói xong, nàng cười lạnh một tiếng. a, nam nhân. Hoác Vân Khuyết thấp thấp cười, là ta sai. Ừ, nếu đã biết, liền đối ta tốt một chút. Tống Yểu Yểu ánh mắt nhấp nháy, tỉ như, bạn gái muốn ăn tiểu bánh kem thời điểm, bạn trai liền phải hai tay dâng lên. Hoác Vân Khuyết, trừ bỏ cái này. Tống Yểu Yểu. Chia tay đi. Cậu nam nhân. Ở bên ngoài đợi hơn 10 phút, hoa ngọt mới cùng những cái đó nữ hải tử cùng nhau ra tới. Đại khái là đã sớm biết chính mình không có cơ hội thành đoàn xuất đạo, cho nên các nàng tầm tình đều còn tính không tồi. Nhìn đến Tống hiểu hiểu, lập tức hương phấn mà cùng nàng chào hỏi, Tống Lao Sư hảo. Tống Lao Sư, nguyên lai ngài cũng tới nha. Trước 1075 tiểu thẩm thẩm thương người ngao. Các ngươi hảo. Tống Yêu hiểu mềm mụt mà cùng các nàng chào hỏi, nữ hải tử kinh hỉ phát hiện, ngầm Tống hiểu Yêu quả thực quá hảo ở chung. Các nàng chỉ là một ít bình thường đến không thể càng bình thường nữ hài tử, mà Tống Yêu Yêu ở các nàng tuổi này, đã làm được các nàng cùng cực cả đời, có lẽ đều không thể làm được sự tình. Ở các nàng cảm nhận chung, nàng không thể nghi ngờ là thần bí thả không hảo tiếp cận. Nhưng mà chỉ có chân chính tiếp xúc xuống dưới, mới biết được, nàng cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó thân cận. Đại chất nữ, chúc mừng A. Tống Yêu Yêu trêu chọc, Hoác ngọt còn có chút dầu dĩ không vui, nghe vậy khí nghẹn hạ, đang muốn phản bác. liền chú ý tới nàng bên người đứng cái mang ngũ thân hình quen thuộc nam nhân kia lời nói ở trong cổ họng dạo qua một vòng thay đổi cái ngữ khí ngươi sao ngươi lại tới đây xem biểu diễn a tống yểu yểu đúng lý hợp tình có phải hay không a ca ca ân bên người nàng nam nhân quá an tĩnh các nữ hải tử cũng không dám nghĩ nhiều thằng đến tống yểu yểu kêu một tiếng ca ca các nàng thiếu chút nữa ước chế không được muốn thét trói thai hoắc hoắc tiên sinh mọi người đều biết tống hiểu hiểu thẳng ra bạn trai kêu ca ca đây là toàn vong đều biết chuyện này hoắc ngọt sợ hãi thanh âm cũng bằng chứng các nàng ý tưởng tiểu thúc lên xe đi hoắc cửu lâm thời từ phụ cận điều xe tới lúc này từng hàng siêu xe liền ngừng ở hoắc ngọt đám người trước mặt hoa này cũng quá tuyệt vời đi cảm ơn tống lao sư cảm ơn hoắc tiên sinh đều là một đám tuổi trẻ nữ hải cái này kinh hỉ, nhiều ít tách ra chút các nàng vô pháp xuất đạo mất mát Các nàng phần lớn tò mò Hoác Vân Khuyết diện mạo, chỉ là nam nhân liền như vậy an tĩnh đứng ở nơi đó một cổ cảm giác gáp bách liền vô hình bên trong quanh quẩn ở mọi người bên người, làm người không dám mạo phạm. Hoác Ngọt ngốc đầu ngốc não mà đi theo Hoác Vân Khuyết phía sau, thấy Hoác Vân Khuyết thân sĩ trước kéo ra cửa xe, bàn tay to ôn nhu hộ ở tống hiểu yểu trên đầu, trước làm nàng lên xe, lúc sau chính mình mới ngồi vào đi. Hoác Ngọt theo sát sau đó, chính con lưng, lãnh đạm thanh âm văng lên, ngồi mặt sau xe. Hoác ngọt Vì khuất Muốn khóc. Nàng túng ba ba gật đầu, tốt tiểu thúc nói xong, nàng còn chi kỷ đóng cửa xe, sau đó hủy khuất ba ba mà cùng các bằng hữu tế cùng chiếc xe. Đối với nàng đã đến, các nữ hài tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, Hoác ngọt hoác ngọt, ngươi mau cùng chúng ta nói nói, vừa rồi cái kia, chính là hoác tiên sinh sao. hắn hảo cao a, Các nàng bắt quái mà bắt lấy hoác ngọt cánh tay, từng đôi đôi mắt lượng giống bóng đèn, tựa hồ hận không thể chui vào hoác ngọt trong đầu, đem nàng biết đến sự tình toàn bộ bái ra tới. Nghiêm túc bộ dáng, ngay cả xe khởi bước xử lý, các nàng cũng chưa phản ứng lại đây. Hoác ngọt mắt trợn trắng, tới rồi ăn cơm là được, đôi mắt đừng loạn xem, đặc biệt là, đừng nhiều xem ta tiểu thúc. Nàng cảnh cáo nói, A, vì, vì cái gì nha? Đối với cái kia thần bí nam nhân, các nàng trong lòng, tự nhiên có rất nhiều không giống nhau ý tưởng. Hoác ngọt lại gọn gàng dứt khoát cho các nàng dội nước lã, các ngươi xem tống hiểu yểu, có phải hay không cảm thấy nàng nhưng ôn nu, nhưng dễ nói chuyện. Vấn đề này, các nữ hài liền không cần suy nghĩ, liền gật đầu. Đúng vậy, chẳng lẽ không phải sao? Đúng vậy, nếu là tống lao sư phía trước thật sự muốn xuất đạo nói, ta dám lấy đầu đánh cuộc, trung ly tuyết đều không phải tống lao sư đối thủ. Như vậy ôn nhu xinh đẹp nữ hài tử, ai không yêu nha Ta nếu là cái nam nhân, ta cũng tưởng cưới tống lao sư. Các nàng ngươi một lời ta một nữ khích lệ tống yểu yểu nói vẫn luôn chiều hoác ngọt lỗ thai toản trời biết, nàng muốn nghe, căn bản liền không phải này đó a Các ngươi nàng vô ngữ trứng mắt, các ngươi đều là người mù sao. Vì cái gì sẽ có người cảm thấy tông yểu yểu ôn nụ a? Vậy các ngươi thử xem xem trọng, đến lúc đó đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi a. Nàng ngươi này, cũng liền dài quá một chương lừa gạt người mặt mà thôi. Trên thực tế tính cách đặc biệt tác liệt, vẫn là cái bình giấm chua. Nếu ai dám xem ta tiểu thúc, nàng tuyệt đối sẽ mang thủ. Này, như vậy khủng bố sao? Không sai, nàng chính là cái ma quỷ. Hoác ngọt kiên định gật đầu, song quyền nắm chặt. Ánh mắt sáng quắc, Thùng xe nội xuất hiện một lát trầm mặc. Thật lâu sau, có cái nữ hải thật cẩn thận hỏi, ngọt nào, ngươi có phải hay không? Đối tống lao sư có ý kiến gì a? Hoác ngọt biểu tình cứng đờ, ngươi nói cái gì? Những người này, đầu óc bị tống hiểu hiểu ăn sao? Liền! Thái quá! 15 phút sau, bị hoác ngọt xưng là ma quỷ tống hiểu hiểu ngồi ở hoác vân khuyết bên người, cười so đường còn ngọt. Nàng ma lún đồng tiền một hãm, ngay cả đồng tính đều chống đỡ không được. Nàng hỏi trước các nàng khẩu vị, có hay không cái gì ăn kiêng? Chờ điểm xong đồ ăn, nàng mới bỗng nhiên thuận miệng hỏi, đúng rồi, hoác ngọt vừa rồi ở trên xe, không ít nói ta nói bậy đi. Hoác Vân Khuyết đang ở phiên thực đơn, nghe vậy nhàn nhạt ngâng lên mí mắt liếc hoác ngọt liếc mắt một cái, xem hoác ngọt sống lưng đột nhiên banh thẳng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ách! kia, cái kia, Ai cũng không nghĩ tới, Tống Yểu Yểu sẽ đột nhiên hỏi ra như vậy cái vấn đề, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. làm người căn bản không có thời gian phản ứng bản năng dừng một chút hoác ngọt hung hăng ma ma răng hàm sau thật sâu chôn xuống đầu nàng căn bản không dám ngẩng đầu xem hoác vân khuyết biểu tình nàng tiểu thuốc sợ là tưởng lộng chết nàng đi ta hiểu được bất quá ta cũng có thể lý giải nàng tống yểu hiểu cười tủm tịm thoải mái hào phóng phất tay tỏ vẻ cũng không quái hoác ngọt a này a các nàng muốn biết vì cái gì chính là muốn thật hỏi ra tới nhưng không phải chứng thực hoác ngọt nói chính mình tiểu thầm thầm nói bậy sự Kỳ thật, kia cũng không tính nói bậy đi tống yểu yểu ánh mắt chịu mến mà nhìn hoác ngọt xem nàng toàn thân một trận tê dại tống yểu yểu cảm thán nói nàng kỳ thật là sợ ta cùng nàng tiểu thúc ở bên nhau liền không ai đau nàng ta có thể lý giải thật sự bên cạnh vang lên một tiếng vừa vặn đủ tống yểu yểu nghe được cười nhẹ hoác vân khuyết lắc đầu mười ngón dao nhau đặt đùi hướng lưng ghế thượng một dựa lười biếng mà thưởng thức tống yểu yểu biểu diễn hoác ngọt khỏe miệng manh chịu tống yểu yểu đang nói cái gì ngoạn ý nhi tiểu thúc chỉ cần đừng dùng hắn kia cười như không cười xem tiểu năng trí tuệ ánh mắt xem nàng nàng liền mang ơn đội nghĩa còn dám xa cầu tiểu thúc đau nàng nàng nằm mơ cũng không dám tưởng ta lần này mời khách mục đích đâu cũng là muốn giáp mặt cùng hoác ngọt nói rõ ràng ta cùng ngươi tiểu thúc ở bên nhau hắn vẫn là sẽ thương ngươi hơn nữa ngươi còn nhiều một cái thương ngươi người như vậy chẳng lẽ không hảo sao nói xong tống yểu yểu quay đầu mắt trông mong hướng hoác vân khuyết chớp chớp lông mi ca ca ngươi nói đúng sao Cái bàn hạ, hoác ngọt đùi đều phải bị tay nàng móng tay moi ra một cái đậu tới. Tống, yểu, yểu. Ngươi còn dám lại thái quá điểm không? Hoác vân khuyết làm như như ở trong ngậu mới tỉnh, hơi gật đầu, ân. Tống yểu yểu cười càng ngọn, ngươi xem, ngươi tiểu thúc đáp ứng rồi. Hoác ngọt, chúng ta bắt tay giảng hòa đi. Ở hoác vân khuyết thân thiết nhìn chăm chú hạ, hoác ngọt bị bắt bắt tay giảng hòa, đổi lấy tống yểu yểu vui vẻ tiếng cười. chương 1076 so làm lũng cảng trí mạng. vì thế hoác vân khuyết cao hứng dơ cao đánh khẽ thả hoác ngọt một con ngựa nàng các bằng hữu bừng tỉnh đại ngộ a thì ra là thế ngọt ngào ngươi hảo hấu trĩ nha còn ăn ngươi tiểu thẩm thẩm giống nga trên bàn cơm một mảnh hài hòa đương ăn cơm thời điểm hoác vân khuyết gỡ xuống ngũ lệch cạch có người chiếc đua không tiền đồ rất tới rồi trên bàn ghế lô nổi yên tĩnh không tiếng động các nữ hài dương miệng ngơ ngác nhìn hoác vân khuyết đã sớm đã quên hoắc ngọt ở trên xe nhắc nhở nam nhân dựa rửa, rửa ghế Giọng thùng tình vận động trang cũng che không được hảo dáng người. Ngoài cửa sổ là nùng mặc bầu trời đêm, hắn đưa lưng về phía cửa sổ mà ngồi, đỉnh đầu chùm kia sáng đánh hạ tới, ở hắn thanh tuyển mặt mày thượng độ một tầng nhỏ vụ quang. Lông mi trường mà sơ lãng, mặt mày giống như lãnh sương, chỉ có ở cùng bên người nữ hài thấp giọng nói chuyện với nhau khi, mới có thể trong khoảnh khắc nhu hòa xuống dưới. Người nam nhân này, bề ngoài ưu tú qua phân. ai cũng không nghĩ tới trong lời đồn hoắc tiên sinh cư nhiên dài quá như vậy một bộ hại nước hại dân bộ dáng ở nhìn đến hắn giờ khắc này cái gì tiểu thì tươi toàn bộ từ trong đầu biến mất so bất quá hoàn toàn so bất quá một bữa cơm không ăn mấy khẩu các nàng liền no rồi kỳ thật hoắc vân khuyết căn bản không có chú ý các nàng bữa tiệc kết thúc các nàng diện mạo đều không có ở hoắc vân khuyết trong đầu lưu lại chẳng sợ một chút ít ấn tượng ở tới phía trước có lẽ các nàng hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có một ít ảo tưởng Nhưng chờ này bữa cơm sau khi kết thúc, các nàng đã không dám suy nghĩ. Hoác vân khuyết đôi tống yểu yểu như thế nào từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nàng thích ăn cái gì, không thể ăn cái gì, bên người người vĩnh viễn nhớ rõ so nàng muốn cẩn thận. Từ đầu đến cuối, chẳng sợ lại nhiều ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, cũng không có đổi đến hắn một cái nước mắt, phảng phất chỉ có trước mắt nhân tài là hắn toàn thế giới giống nhau. Người khác, liền không khí đều không tính. Như vậy quyền thế ngập trời, thả còn có trích tiên diện mạo nam nhân. giống như là một mình đứng ngạo nghệ với tuyết sơn phía trên thần mà các nàng chỉ là phụ phục với dưới chân núi bị tầng tầng lượn lờ mây mù che khuất hai mắt ngẩng đầu thậm chí vô pháp nhìn lên đến hắn diện mạo bình thường đến không thể lại bình thường người vừa thấy hắn liền không phải cái loại này thích ăn chơi đàng điếm người có tốt đẹp giáo dưỡng các nàng cực kỳ hâm mộ đồng thời cũng tuyệt trong lòng suy nghĩ bậy bạn cuối cùng một chén rượu ta kính các vị tống yểu yểu đứng lên bưng lên một ly rượu vang đỏ thoát ngọt ngươi còn thiếu đại gia một cái xin lỗi. Ta nào nàng trời sinh liền cùng Tống Hiểu hiểu khí chàng bất hòa, phản xạ có điều kiện mà liền tưởng phản bác. Vào lúc này, Hoắc Vân khuyết nhàn nhạt nhấc lên mi mắt, Hoắc Ngọt lập tức ngoan ngoan câm miệng, bưng chén rượu cùng nhau đứng lên. Hoắc Ngọt không nghĩ muốn cái kia cơ hội, không đại biểu đệ thấp nhất, thứ 12 không nghĩ muốn. Nhưng nàng kia phiên lời nói, lại là mặt sau người lập trường trở nên xấu hổ. Là muốn vẫn là không cần. Nếu muốn, tất nhiên sẽ gặp phê bình, cho rằng là nhặt của hời. không cần, trong lòng khẳng định cũng rất đau. Các nữ hài liếc nhau, sôi nổi đi theo đứng lên. Ở này đó người chung, đại bộ phận là so tông hiểu hiểu tuổi con nhỏ, chỉ có mấy cái là so nàng tuổi đại. Không có quan hệ, kỳ thật hoác ngọt nói rất đúng, chúng ta còn trẻ, tương lai có vô hạn khả năng. Là nha là nha, bản thân cái kia vị trí cũng không phải thuộc về chúng ta, bạch đến đồ vật, cầm trong lòng cũng không thoải mái. Nói như vậy, các nàng dần dần mà, cũng có thể tiếp nhận rồi. Nhất thời mất mát không tính cái gì, ít nhất muốn quá được trong lòng kia quan. Hoác ngọt mí môi, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Không có việc gì không có việc gì. Ai nha, vấn đề nhỏ lạc. Ngọt ngào, đêm nay siêu mới vừa nga. Nói thật, kinh đến ta. Kêu ly rượu, cuối cùng cũng chưa đi đến tống yểu yểu bụng. Cơm nước xong, nàng liền cùng Hoác Vân khuyết trước đi ra ngoài, đem không gian để lại cho các nữ hải. Vô luận hay không có khác ý tưởng, nhưng ít ra, cùng Hoác ngọt giao hảo, lợi lớn hơn tệ. hôn cái này vòng không ai sẽ như vậy ngốc Kaka, có khỏe không tống yểu yểu ngẩng đầu lên đen nhánh không chung như là đánh nghiêng mực nước đèn đường nối thành một mảnh quang ảnh chạy băng khí khi phất khởi nam nhân đen nhánh phát tống yểu yểu lúc này mới nhận thấy được hoác vân khuyết đại để là có đoạn thời gian không có tu quá mức đã phát dài quá nàng nhón nuôi chân hoác vân khuyết thâm thúy con ngươi nhiễm nhợt nhạt thủy quang híp mắt túi đầu tống yểu yểu nhéo nhéo hắn vành hai vào tay nóng bỏng hai người ánh mắt tương đối Tống Yểu Yểu cũng uống chút rượu, lúc này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, như là thuộc thấu thủy mật đảo. Khoảng cách gần, thậm chí có thể thấy rõ trên mặt nàng thật nhỏ lông tơ, cả người đều tản ra hơi mang mùi rượu ngọt hương, giống rượu trái cây. Làm người muốn cắn một ngụm. Như vậy nghĩ, Hoác Vân Khuyết cũng làm như vậy. Tống Yểu Yểu căn bản không có ý thức được cái gì, chơ mắt nhìn Hoác Vân Khuyết cùng nàng khoảng cách càng ngày càng gần. Mặt đất, hai người bóng dáng bị kéo đến cực dài. Đồng nhiên Ngao. điều yểu yểu nước mắt tức khắc biểu ra tới nàng che lại ướt rầm rề gương mặt lên án mà chừng mắt hoác vân khuyết trên má tế tế mật mật đau ở lan tràn kỳ thật hoác vân khuyết rất có đúng mực cũng không tính đau còn ở nàng tiếp thu trong phạm vi làm nàng phản ứng khá lớn là cùng với nhanh chóng đau đau sau kia không ngừng xuất hiện ma ý nửa bên mặt tựa hồ đều phải mất đi trí giác ngươi làm gì hoác vân khuyết ách thanh cười nhẹ toàn thân liên quan sợi tóc tựa hồ đều mang theo mê hoặc nhân tâm gợi cảm hắn môi nhân uống rượu nhiễm với nước hơi hơi dơ lên hảo ngọt tống yểu yểu khí dẫm hắn một chân nơi nào ngọn xem hoác vân khuyết bộ dáng lông mi tốt nhất giống đều nhiễm hơi nước con ngươi sương mù mê ngông là tống yểu yểu nhìn quen rượu sau bộ dáng gương mặt bị cắn cảm giác còn ở tê dại cảm giác hơi khởi bỗng nhiên gương mặt bị nhẹ nhàng chạm chạm hoác vân khuyết chỉ bồi dán nàng gương mặt chậm rãi xoa xoa ôn nhu cọ sát không mang theo bất luận cái gì kỉnh sắc ý vị cái loại này Gại đúng trâu ngứa vớt phẳng tống hiểu yểu táo bạo. Nàng ngơ ngác dương mắt. Nam nhân mặt mày ôn luận, trong mắt trong lòng chỉ có nàng một cái, nghiêm túc mà chuyên chú bà vai đột chấm xuống, so nàng muốn cao hơn rất nhiều nam nhân cung bối, cái chán để ở nàng trên vai. Chấm thấp từ tính thanh tuyến dường như lăn lộn lùng thuần diệu mạnh, như là ở dưới ánh nắng trói trang không ngừng lên men, mà hình thành đặc biệt hương vị. Người, hảo ngọn. Trong lòng mai con chạy ra khỏi lồng sắt bắt đầu đấu đá lung tung. bùm Bùm Một cái, hai cái, ba cái. Tống yểu yểu lông mi nhanh chóng kích động, tửa đã chịu kinh hách con bướm. Không cần sợ nàng đều cảm giác đến chính mình trên mặt độ ấm, chỉ sợ đã có thể trưng chứng gà. Hoác vân khuyết tuy rằng dựa vào trên người nàng, kỳ thật tống yểu yểu cũng không có căng thật sự vất vả. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, ở hắn trên môi bay nhanh hồn một cái. Sau đó giống làm tặc dường như, bay nhanh quay mặt đi. Tất cả đều là mùi rượu nhi, trở về nhớ rõ tắm rửa lạc. Nàng thanh em nhu nhu. dùng phun tảo che giấu chính mình thành thùng nô no. đã biết nam nhân cái chán để ở nàng hóng vai bọc cảm giác say tiếng nói nặng nề không phải làm lũng cảng tựa làm nũng quả thực chí mạng chương một đây là ngươi hâm mộ hoác tiên sinh yểu yểu ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm tống yểu yểu sửng sốt còn vẫn duy trì ôm hoác vân khuyết eo tư thế quay đầu vừa lúc nhìn đến lạc tinh quang đoàn người têu nàng người lại là sơn linh có nhận thức cũng có không quen biết hôm nay rượu ngươi quay chụp kết thúc nhân viên công tác cùng đạo sư xác thật muốn ăn bữa cơm hào xảo đúng vậy nếu là biết ngươi ở chỗ này ăn cơm chúng ta liền dứt khoát cùng nhau sơn linh cảm khái nàng vừa nói vừa chiều tống yểu yểu đi tới đi đến một nửa bỗng nhiên ngồi xổm vị này chính là tống yểu yểu trên mặt mang theo một tia hương nhạn thoải mái hào phong giới thiệu ta ái nhân dựa vào nàng trên vai nam nhân thấp thấp cười thanh ấm áp hô hấp phun ở tống yểu yểu hình dáng chọc đến nàng rụt rụt cổ chỉ cảm thấy một trận điện lưu xẹt qua toàn thân, khiến cho run rẩy. Hơi kém coi như mọi người mặt ra khiếu, Tống Điểu Diểu Âm thầm linh Hoác vân khuyết một chút, không nhẹ không nặng, tính làm cảnh cáo. Lại là một tiếng cười khẽ, Hoắc Vân Khuyết chậm rãi đứng thẳng. Hắn vóc dáng cực cao, thân hình lại thập phần ưu việt, đứng lên thời gian là kia toàn thân khí tràng, khiến cho người sửng sốt sửng sốt. Sơn Linh tò mò nhìn lại, nàng đối vị này trong lời đồn thần bí đến không thể lại thần bí Hoắc tiên sinh tò mò đã lâu. Ngươi hảo, Hoắc Vân Khuyết hoác vân khuyết gật đầu đèn đường hạ phóng ra mà đến quang đem hắn ngũ quan chiếu giỏi phá lệ thâm thúy hắn khí chất văn nhã dung mạo thanh tuyển sơn linh sửng sốt không nghĩ tới vị này hoác tiên sinh thế nhưng lớn lên như thế xuất chúng chẳng sợ đứng ở giới giải trí đầu bảng lạc tinh quang trước mặt đều không chút nào kém cỏi đặc biệt là toàn thân khí chất quá độc đáo chút ngai hảo ngai hảo ta là sơn linh kính đã lâu sơn linh vội vàng chào hỏi hoác vân khuyết một tay ôm lấy tống hiểu hiểu. Khoe môi treo một tia cười nhạt, lại sẽ không làm người cảm thấy hào ở chung, ngược lại cảm thấy thập phần xa xôi. Sơn linh Tỷ, các người đi cũng quá nhanh, anh. vị này chính là ước bạch có cái gì dừng ở ghế lô, cho nên mới chậm trong chốc lát. Hiện tại nhìn đến đứng ở tống yểu yểu bên người, lấy một loại tự nhiên thân mật tư thái ôm lấy tống yểu yểu nam nhân, hắn trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, chỉ là còn không dám tin tưởng. Lạc tinh quang nhúng mày, đông nhiên câu môi, này, đương nhiên chính là hoác tiên sinh. U Bạch, ngươi không phải rất hâm mộ Hoắc tiên sinh có thể tìm được yểu yểu như vậy bạn gái sao? Hiện tại chính mắt thấy, cảm giác như thế nào? Hoắc Vân khuyết lười biếng mà nhấc lên mi mắt, cùng Lạc Tinh Quang trao đổi một ánh mắt, cuối cùng, ánh mắt dừng ở Úc Bạch trên người. Phảng phất hệ nóng bức thiên, đột nhiên bị ném vào hầm băng, Úc Bạch khắp cả người phát lạnh, mặt trắng lại bạch. Lạc Tinh Quang đôi tay cắm túi, tư thái tùy ý. Hoắc tiên sinh chớ trách, ngươi xem hắn đều kích động mà nói không ra lời. Sơn Linh tức khắc phản ứng lại đây Úc Bạch muốn làm gì, nàng vâu ngữ liếc mắt nhìn hắn, ra hỏa này, là tưởng hù dọa một chút Úc Bạch, lại không nghĩ thật sự làm hoác tiên sinh đối phó hắn. Thật là, ấu trí lại ác liệt, đừng khẩn trương, có cơ hội tới trong nhà làm khách. Hoác Vân khuyết ngữ khí nhàn nhạt, rũ mắt xem Tống Yểu Yểu. Tống Yểu Yểu vô tội cùng hắn đối diện, chớp chớp mắt, buông tay. Chuyện này đi. Chính là như vậy chuyện này nhi cụ thể là gì tình huống, nàng cũng không biết. Là. cảm ơn hoác tiên sinh úc bạch nhấp môi ngay cả chính hắn cũng chưa ý thức được hắn phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp ta còn có việc lạc tinh quang xua xua tay lại đối hoác vân khuyết ý bảo tống yểu yểu đi rồi à tống yểu yểu ân thanh lạc tinh quang khai cái đầu những người khác cũng gấp không chờ nổi mà trốn mất chương 1078 đoạn một bàn tay trừng phạt người vừa đi hoác vân khuyết liền méo méo tống yểu yểu sau cổ mềm thịt giải thích một chút ân mắt phượng hiếp lại âm cối giơ lên Tống hiểu hiểu bẹp miệng, ta cái gì cũng không biết ta. Trời biết, nàng cũng ủy khuất muốn mệnh đâu, hâm mộ ngươi nhiều bình thường sự à, ai làm ngươi có một cái như vậy đáng yêu bạn gái đâu. Ngươi, hoắc Vân Khuyết đống nhiên từ từ than một tiếng, tính. Nay tiểu ngốc tử, sợ là căn bản không có phát hiện người nọ mặt khác tâm tư. Lúc này, ghế lô nội. Trước khi đi, các nữ hải lôi kéo hoắc ngọt lưu luyến không rời, tận tình khuyên bảo khuyên, ngọt nào ngươi đừng nghĩ quá nhiều, tống lao sư thực tốt. ngươi đừng luôn cùng nàng đối nghịch hoác ngọt thiếu chút nữa không chế không được cho các nàng phiên một cái đại bạch mắt trong miệng ân ân ân có lệ chính là a ngươi xem tống lao sư đối với ngươi thật tốt ta chúng ta hâm mộ đều không kịp đâu nếu là ta có như vậy thúc thúc thầm thầm ta nằm mơ đều cười tỉnh nói ngắn lại nôn mà tóm lại ngọt ngào không cần lại cáo kình lạp tống đạo rất đau ngươi Hoa ngọt hít sâu một hơi mỉm cười ta đi trước à, bọn họ hẳn là còn ở bên ngoài chờ ta lời vừa nói ra nhắc nhở đại gia các nàng vội vàng tay cầm tay kết bạn đi ra ngoài kỳ thật hoác ngọt càng muốn nói chính là các ngươi tả một câu tống lao sư hữu một câu tống đạo có phải hay không quên mất tống yểu yểu nàng tuổi cũng bất quá so các ngươi đại một hai tuổi thậm chí so các ngươi còn muốn tiểu không biết còn tưởng rằng các nàng trong miệng lao sư là cái đầu tóc hoa dâm lao thái thái đâu ai có thể nghĩ đến là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ đâu trên đường trở về hoác ngọt cùng tống yểu yểu ngồi ở cùng chiếc xe nàng ngồi ở hàng phía trước hoàn toàn không dám quay đầu lại xem ngẫu nhiên quẻo vào thời điểm mới trong lúc vô tình xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến tống hiểu yểu chính ghé vào nàng tiểu thúc trong lòng ngực đang ngủ ngon lành đều vui sướng đánh lên tiểu khó khẻ. đặc miêu hoác ngọt cái mũi thiếu chút nữa khí hoai tống hiểu yểu liền ngươi nha điều kỳ quái nhất nàng âm thầm nghiến răng vừa nhức đầu điều kiện phóng ra xả ra một cái cứng đờ cười trong gương nam nhân hơi mỏng mí mắt nhẹ ngâm thâm thúy trong con ngươi phảng phất tràn ngập xương ngủ dày đặc Ngón tay có một chút không một chút chải vớt trong lòng ngực tiểu cô nương tóc dài. Hắn như là đang xem nàng, nhìn kỹ, lại phảng phất không có tiêu cự. Hoác ngọt không dám lại xem, vội vàng thu hồi tầm mắt, ngồi nghiêm chỉnh, cái này liền ánh mắt cũng không dám loạn liếc. Nàng hối hận. Sớm biết rằng liền không cùng tiểu thúc ngồi cùng chiếc xe, nàng xứng sao? Nàng không xứng. Không chỉ có phải bị cường tắc cầu lương, còn muốn thời thời khắc khắc chịu đựng đến từ tiểu thúc tinh thần áp bách. ô ô ô. nàng mệnh như thế nào liền như vậy khổ a tiên sinh hoắc thất thanh âm ép tới rất thấp nhưng tống yểu yểu ngủ đến thiện vẫn là lập tức liền tỉnh nàng đánh cái giật mình mê mang nhiên mà mở mắt ra còn có chút ngây người một bàn tay to nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng giảm bất kêu bỗng nhiên bừng tỉnh tim đập nhanh nói ngắn gọn một chữ âm từ đỉnh đầu phía trên truyền đến phía trước có người khi nói chuyện cửa sổ xe đã bị góp vang hoắc tiên sinh là hoắc tiên sinh sao Ngài hảo, ta kêu vương hoàng hỷ, ta là phương hướng tống tiểu thư cùng hoác tiểu thư nhận lỗi, còn thỉnh hoác tiên sinh tha thứ. Tống điểu yếu, yếu ngáp một cái, lẩm bẩm một tiếng, đầu nhỏ để ở hoác vân khuyết trên vai ngủ gật, cái gì à? Cửa sổ xe khai một cái phùng nhi. Màu trà pha lên ngoại, chiếu ra một trương nam nhân lấy lòng mặt, trung niên, hơi mập ra, cười rất là dầu mỡ. Nói xong, hắn bỗng nhiên sắc mặt dùng mình, đột nhiên dùng sức tún quá bên người người. Nữ hải thất tha thất để ứng. thiếu chút nữa một đầu đánh vào trên xe, hoắc ngọt tò mò quay đầu, chờ thấy do nữ hải ngũ quan hình dáng, kinh ngạc, mẹ cái vui, nàng có chút không quá dám nhận, quay cửa kính xe xuống cẩn thận đánh giá, mẹ cái vui trên mặt có vài khối máu bầm, đôi mắt sưng như là hạch đảo, hoắc ngọt thậm chí ở nàng sườn mặt thượng nhìn đến rõ ràng tàn thuốc năng ân. rõ ràng là tao ngộ bạo lực ngược đãi, ai nha, hoắc tiểu thư, nguyên lai like ngài cũng ở, nay liền thật tốt quá, ở tiết mục thượng thật là xin lỗi. thiện nhân này thế nhưng thiếu chút nữa bị thương ngài ta biết sau liền vẫn luôn muốn tự mình hướng ngài cùng tống tiểu thư nhận lỗi chỉ là bất hạnh liên hệ không thượng cũng là hôm nay mới rốt cuộc biết được địa chỉ của ngài cho nên lúc này mới vương hoàng hỉ xoa xoa tay cười rộ lên lộ ra một ngụm bị khói sông hoàng nha xem hoắc ngọt một trận buồn ôn. thiện nhân còn chưa cút lại đây xin lỗi vương hoàng hỉ mặt chầm xuống quắc khé thanh thế nhưng đem mẹ cái vui dọa một run run nước mắt càng là đổ rào rào rất xuống dưới nay một nháo tống yểu yểu cũng không có buồn ngủ nàng ngồi thẳng thân thể hướng ra ngoài nhìn lại không mệt nhọc hoác vân khuyết xoa xoa nàng phát đỉnh thấp giọng hỏi ôn muốn chết tống yểu yểu giàu miệng nàng đem cửa sổ xe toàn bộ ân xuống dưới lãnh đạm nhìn ngoài xe trò khôi hải bị đánh mình đầy thương tích nữ hải khụt khịt không ngừng hướng hoác ngọt không lưng xin lỗi nói chuyện cư nhiên đều mơ hồ không rõ tống yểu yểu híp híp mắt cẩn thận đánh giá nàng ta là như thế nào dạy ngươi ta làm ngươi như vậy xin lỗi vương hoàng hỷ nghiễm nhiên không có đối mặt tống yểu yểu đám người không lưng ồn gối đối mặt mẹ cái vui như là chủ nô mà hắn là chủ tử một chân tàn nhẫn đá vào mễ cái vui đầu gối cong bách mà nàng bùn một chút quỳ trên mặt đất bởi vì quá mức đột nhiên thân thể không chịu khống chế mà trước huynh. chỉ nghe được đông một tiếng mẹ cái vui vang lên một tiếng suy yếu kêu rên hẳn la đụng vào đầu tống yểu yểu nghe đều cảm thấy đau hoa ngọt mí mắt rực rực nàng tưởng mở miệng lời nói đến bên miệng do dự hạ quay đầu lại nhìn về phía tống yểu yểu tuy rằng mễ cái vui là hướng về phía nàng tới bất quá cuối cùng tao ương lại là tống yểu yểu nếu không phải tống yểu yểu giúp nàng chắn một chút kia hậu quả không dám tưởng tượng nói chuyện a người câm vương hoàng hỉ mắt không phải mắt cái mũi không phải cái mũi lại hung hăng đạp nàng một chân lúc này mới xoa xoa tay cười ha hả không lưng nói tống tiểu thư hoác tiểu thư đều là tại hạ sai không có quản hảo tiện nhân này chỉ cần ngài có thể ngôi giận Tán nàng một bàn tay cũng đúng, coi như là nàng tay tiện trừng phạt, ngài nhị vị ý hạ như thế nào. Mễ cái vui ngã vào xe hạ, thấy không rõ chẳng uống. Lời vừa nói ra, mễ cái vui tâm hồn cụ run, không dám tin tưởng nhìn nhẹ nhàng nói ra loại này lời nói nam nhân, vương ca. Tới phía trước, hắn cũng không phải là nói như vậy. Hảo A. Mà để cho mễ cái vui tuyệt vọng mà, là đến từ tống yểu yểu mang theo vài phần nhẹ nhàng trả lời. Nàng sống lưng banh thẳng một cái trước mắt, tiếp theo sủi lơ trên mặt đất. nàng xong rồi hoác ngọt đột nhiên quay đầu không thể tin nhìn sau thùng xe cười tựa như thiên sứ điểm mỹ nữ hải nàng ra thị thoánh bạch ở tối tâm ánh sáng hạ, phảng phất sẽ sáng lên giống nhau ma lún đồng tiền trung đựng đầy nhất say lòng người mật hoác ngọt không rét mà run lại xem hoác vân huyết lại là một bộ sủng lịch mà bộ dáng rõ ràng dung túng cũng là có tiểu thúc ở tống yểu yểu liền tính đem thiên thọc một cái lỗ thủng tiểu thúc sợ đều là có thể cho nàng bổ thượng trời cao cấp tống yểu yểu khai lớn như vậy một quải Còn như thế nào chơi? Trước 1079 trong mắt chỉ có tông yểu yểu bái. Cho nên, trên thế giới này, nếu ngay cả tông yểu yểu chính mình đều ước thúc không được chính mình nói, còn có cái gì có thể ước thúc nàng? Vương Hoàng Hỷ cũng cảm thấy cả người phát lệnh, hắn liền thuận miệng vừa nói, cho rằng đều là nữ nhân, nhìn đến mẹ cái vui thảm như vậy, tổng hội mềm lòng. Lại không nghĩ rằng, tông yểu yểu lại là như vậy dễ dàng mà liền đáp ứng rồi. Hắn đương nhiên không phải đau lòng mẹ cái vui. Hắn sắc thật tham luyến nàng tươi sống thân thể cùng tuổi trẻ xinh đẹp dung mạo, chính là như vậy nữ hài một chảo một đống, còn không đáng hắn vì thế hủy diệt chính mình sự nghiệp. Mễ cái vui cánh mạng, ở trong mắt hắn, thậm chí không bằng một bút sinh ý. Hắn cảm thấy sợ hãi chính là, như vậy cái xinh đẹp cô nương, có thể cười nhẹ nhàng tùng nói ra loại này lời nói. Tâm thật sự đủ tàn nhẫn. Hảo hảo, tổng Tiểu Thư nói cái gì đều hảo. Kiếm ngài xem, là ta chính mình tới, vẫn là ngài. Hoa bốn. tống yểu yểu dương giọng kêu một tiếng vẫn luôn ở bên ngoài đợi mệnh hoắc bốn liệt miệng cười một cái ai tống tiểu thư có việc ngài phân phó biên nói hắn biên không có hảo ý mà đánh giá vương hoàng hỉ xem vương hoàng hỉ trong lòng mau mau hắn nghĩ thầm người này cái gì tật xấu nhìn chằm chằm vào hắn xem làm gì hơn nữa ánh mắt kia phảng phất ở cân nhắc chờ hạ trước tá hắn cái nào địa phương tương đối hảo tống yểu yểu lười biếng mà một lóng tay hắn không phải đều nói sao tá hắn một bàn tay nga đúng rồi Miệng như vậy xú, phỏng chừng từ sinh ra liền không quét qua nhà đi, vừa lúc bên cạnh có con sông, đợi lát nữa giúp hắn rửa rửa đi, vất vả lạp nàng cong cong đôi mắt, tháng này cho ngươi phát tiền thưởng. Ai? Cảm ơn Tống Tiểu Thư. Nay một tiếng phá lệ vang dội, hóa bốn cười kêu kêu một cái vui vẻ. Mọi người đều biết, ở Tống Tiểu Thư bên người, không chỉ có sống nhẹ nhàng, nàng ra tay còn đặc biệt hào phóng. Thiền sao, ai không yêu? Huống chi, người đều có điểm tiểu đam mê. Tỉ như hoác Thất thích ở trong trò chơi khắc kim, hắn còn lại là thích thu thập một ít vũ khí, có chút đồ cổ, kia nhưng tiêu tiền. Lần này đã phát tiền thưởng, hắn liền có thể đem phía trước coi trọng một phen thượng thế kỷ trùy thủ cấp thu. Mễ cái vui tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, trong lòng thê lương, hơn nữa vô tận hối ý bắt đầu ở trong lòng lan tràn. Sớm biết như thế, nàng nên làm đến nơi đến trốn, dựa vào chính mình được đến sinh hoạt, mới là chính mình. Nàng nhưng thật ra muốn chạy, chính là sợ hai dưới, thân thể đã mềm thành bùn lầy. hơn nữa tại đây hẻo lánh lưng chừng núi nàng có thể chạy tới làm sao trừ phi nàng có thể cả đời không lộ mặt nếu không vương hoàng hỷ luôn có ngàn vạn loại phương pháp có thể tìm được nàng nghĩ đến hắn những cái đó tra tấn người thủ đoạn mẹ cái vui đáy mắt toàn là sợ hãi nàng an tĩnh chờ đợi khổ hình đã đến bốn phía thực an tĩnh chỉ có ngày mùa thu tránh ở thảo côn trùng tiêu vang tất tốt thanh hoác bốn hoạt động xuống tay cổ tay tả hưu xoay chuyển cổ cười tủm tỉm chiều vương hoàng hỉ đi đến Hắn trong mắt gác ý mãn đều mau tràn ra tới, Vương Hoàng Hỷ cũng không phải ngốc tử. Hắn gái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, vội vàng xua tay, không phải ta không phải ta, là nàng làm, huynh đệ, ngươi muốn phế, là tay nàng. Tống tiểu thư cánh tay thượng thường, cũng là nàng năng. Mễ cái vui trong lòng càng thêm bi thương. Đồng nhiên, hoác bốn nhướng mày, ta biết ta, nhưng này cùng ta muốn phế ngươi tay có cái gì xung đột sao. Hắn chọn mi, đi qua đi một phen ninh trụ Vương Hoàng Hỷ tay. chỉ nghe một tiếng lệnh người ra đầu tê dại xương cốt đứt gãy thanh cùng với mà đến là thảm thiết đến đủ để phá tan tận trời đại kêu thảm thiết ngượng ngùng đắc tội ha hết thể vì tiền thưởng hắn mới không thừa nhận hắn cũng xem này dầu mỡ ghê tởm nam nhân không vừa mắt đâu vương hoàng hỉ đau ôm chính mình tay kêu rên, hoắc bốn trực tiếp xách theo hắn cổ áo kéo chiều bên cạnh hà đi đến đến bờ sông hắn nhiều đạp vương hoàng hỉ hai chân cuối cùng một chân mới đá vào hắn trên ông nhìn hắn cùng cái cầu dường như Nhanh như chớp lăn vào trong sông. Hoác Ngọt xem trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, Ngươi lai, like, ngươi là muốn phế hắn tay a? Bằng không đâu. Mẹ cái vui ngơ ngác ngồi dưới đất, nàng nhìn chính mình đôi tay, hoàn hảo lớn lên ở trên người mình. Tao Hương lại là vương hoàng hỷ. Sống sót sau thai nạn cảm giác, làm nàng muốn cười, cuối cùng lại là gào khóc. Hoác Ngọt đẩy ra cửa xe đi xuống đi, trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt bị năng ra vài cái vết xẻo mẹ cái vui, nàng tưởng hủy người khác mặt. cuối cùng lại tự thực hậu quả xấu, bị chính mình kim chủ hủy hoại lại lấy sinh tồn xinh đẹp khuôn mặt. Hoác Ngọt nói không rõ trong lòng là cái gì cảm thụ, nhưng tuyệt đối không phải đồng tình. Mẹ cái vui khóc lóc xin lỗi, thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi, cảm ơn, cảm ơn các người. Xin lỗi hữu dụng nói, còn muốn cảnh sát làm gì? Hoác Ngọt mắt trợn trắng, ai là vì ngươi? Chúng ta chỉ là đơn thuần xem kia dầu mỡ nam không vừa mắt mà thôi. Xin lỗi phải hảo hảo xin lỗi, cha tấn nữ nhân tính thứ gì? Hơn nữa mẹ còn. Nàng ý thức được tống yểu yểu ý tưởng, phòng trừng cùng nàng hiện tại giống nhau. Biểu môi, đối tống yểu yểu nhận chi càng ngày càng phức tạp, thật là cái kỳ quái nữ nhân. Dù sao nàng cũng không có trả thù mẹ cái vui ý tưởng, nàng đã đủ thảm, người này cũng coi như tự thực hậu quả xấu, về sau tự giải quyết cho tốt đi. Dựa thân thể đổi lấy đồ vật, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Lần sau lại tìm kim chủ thời điểm, phiền thoái đánh bóng đôi mắt, lại tìm cái rắc rưởi để ý mạng nhỏ đều bị chơi đi vào Này đó làm buôn bán cái nào là không có lòng dạ tâm cơ Này đó trẻ tuổi tiểu cô nương thật cho rằng gặp được chân ái đâu kỳ thật những cái đó nam nhân chính là ham các nàng tuổi trẻ thân thể cùng sắc đẹp theo chân bọn họ chơi chỉ sợ phải bị ăn xương cốt đều không dư thừa nàng nói xong xoay người lên xe nâng cầm phân phó đi thôi sau khi nói xong trường hợp tĩnh một tĩnh xe lù lù bất động hoa ngọt sâu kín quay đầu nhìn về phía hoa thất vừa định hỏi như thế nào không đi liền nghe xong tòa chuyển đến nữ hải mềm nhẹ lười quyện mà tiếng nói tìm cá nhân đem nàng đưa đi bệnh viện đi thôi cơ hồ là tống yểu yểu vừa dứt lời xe lập tức khởi động hoác ngọt nàng hung hăng mà ma răng hàm sau trong lòng bực muốn chết nàng không cần mặt mũi sao tiếp tục ngủ ôm một cái tống yểu yểu vươn tay không coi ai ra gì mà làm lũng hoác ngọt manh phiên một cái đại bạch mắt xe xử nhập viện tử cuối cùng ngừng ở phòng ở cửa Nàng chịu không nổi xoa xoa cánh tay, lập tức đẩy cửa xuống xe. Trương Thúc. Ai nha, Tống Tiểu Thư đã về rồi. Thế nào, ở bên ngoài chơi vui vẻ sao? Hôm nay miệng vết thương còn không có đắp băng, đợi lát nữa nhớ rõ muốn nhiều đắp trong chốc lát. Hoác ngọt thức thời nhắm lại miệng, đến, nàng xem như phát hiện, toàn bộ hoác gia đều cùng chúng ta dường như, trong mắt chỉ có Tống Yểu Yểu bái. Hoác vân khuyết ôm Tống Yểu Yểu xuống xe, không có đem nàng buông xuống, mà là trực tiếp ôm nàng lập tức đi vào. Đối chung quanh người hầu nhìn như không thấy. Hoác Ngọt phát hiện, đại gia giống như đều là một bộ đương nhiên, nên là cái dạng này biểu tình. Thật là tà môn. Đi đến sofa trước, đem tống yểu yểu bông, hoác vân khuyết đạm thành phân phó, lấy túi trường nước đã tới. tám 1080 làm nàng đau, lộng chết người. hắn vãn khởi tống yểu yểu tay háo, nhìn đến nàng non mịn mà tiểu cánh tay thượng, những cái đó vết bỏng rộp lên đã bẹp đi xuống, có vẻ làn da nhăn dùng gió. hắn ánh mắt lãnh lệ. Dư quang bắt giữ đến một bóng hình, đi đâu? Anh hoác ngọt đống chốc thu hồi bước chân, đôi tay bối ở sau người học sinh tiểu học bộ dáng ngoan ngoan nghiêm đứng thẳng, tiểu thúc, ta cái kia. Ta tưởng về phòng. Lăn lại đây. Hoác ngọt lập tức túng ba ba lăn lại đây, đương nhìn đến tống yểu yểu cánh tay thượng thương khi, nàng cũng kiếp sợ, như thế nào như vậy nghiêm trọng. Hoác vân khuyết ý vị không rõ mà cười, quanh thân địa khí tức cực lánh. Người tới đáp. A, Này! Này hoác ngọt nhìn kia nhăn rún gió miệng vết thương đều sợ chính mình trên người đã bắt đầu cảm giác được đau tiểu thúc nếu không vẫn là ngài đến đây đi ta vạn nhất làm đau tiểu thầm thầm làm đau nàng hoác vân khuyết cười như không cười mà đứng dậy tiếp nhận túi trường nước đá nàng muốn đau ta liền đem ngươi mặt ấn tiến trong chảo dầu hoác ngọt đầu gối mềm nhún hơi kém cấp này tôn thần quỳ xuống nàng mang theo khóc nước nở run rẩy tiểu thúc này này thật cũng không cần trương thúc phân phó sau bếp thiêu một nồi du tốt tiên sinh. Trương thúc. Hoác ngọt trong tay bị tắt túi trường nước đá, nàng nhìn trương thúc bóng dáng, vang lên dết heo tiếng kê Lam Làm đương sự tống hiểu hiểu vô tội mà ngồi ở sofa, nhàm chán hoảng chính mình hai chân. Hoác vân khuyết câu môi, ý cười không đạt đáy mắt, đi thôi. Hoác ngọt muốn khóc tâm đều có, nàng hối hận về nước, sớm biết như thế, nàng tình nguyện chết già ở nước ngoài. Bị nàng mụ mụ nhốt lại, nàng cũng nguyện ý. Tiểu thúc thật sự thật là đáng sợ. Có lao bà sau tiểu thúc, càng đáng sợ. tống yểu yểu tay nhỏ đặt ở đầu gối mắt trông mong cùng hoa ngọt đối diện ngọt ngào dơ lên một mặt cười Hoa ngọt kéo kéo môi cười so với khóc còn khó coi hơn tiểu thầm thầm ta ta tới cấp ngươi băng đắp tống yểu yểu mắt nhi con cong đơn thuần vô hại nói vậy ngươi nhẹ điểm nhi nga ta sợ đau Hoa ngọt vẻ mặt đưa đám nhất định nhất định nàng dám sao nàng nàng sợ chết tiểu thúc nghe nói tiểu thúc trong hoa viên những cái đó hoa sở dĩ lớn lên tươi tốt chính là bởi vì phân bón hoa dùng hảo ta đi rửa mặt ngoan một chút ân hoác vân khuyết túi người hôn hôn tống yểu yểu cái chán biết rồi tống yểu yểu xua xua tay hứng thú bừng bừng mà đánh giá hoác ngọt ý bảo nàng có thể bắt đầu rồi gặp phải hủy dung uy hiếp hoác ngọt lúc này đã không có bất luận cái gì tâm tư nàng rốt cuộc ý thức được một sự kiện ở cái này trong nhà có thể đắc tội bất luận kẻ nào thậm chí là nàng tiểu thúc hoác vân khuyết kia đều không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng là muốn dám để cho trước mặt vị này chủ không vui nàng tiểu thúc ra đều có thể cho nàng bái xuống dưới, vì thế kế tiếp hình ảnh là cái dạng này. hoa ngọt nửa quỳ ở tống điều hiểu bên chân, thật cẩn thận mà dùng khối băng cho nàng băng đắp. một bên run rẩy hỏi, tiểu, tiểu thầm thầm, ngươi có đau hay không a? T. tống điều hiểu ninh tiểu mày, có chút. a, kia, ta đây nhẹ điểm. như vậy đâu? nô tống điều hiểu cẩn thận cảm thụ hạ, đôi mắt cười tủm tỉm, kiến nghị nói, còn hành đi, nếu là ngươi có thể giúp ta thổi một thổi nói. hẳn là sẽ càng tốt hoác ngọt hiện tại một lòng chỉ nghĩ đem cái này cửa ải khó khăn vượt qua đi đem tống yểu yểu cấp hầu hạ hảo chỉ cần nàng nói không đau làm hoác ngọt tự phiến mấy cái cái tát lại chửi bới mang thơ tình một hồi nàng đều làm được tốt tốt nàng cẩn thận thổi khí cái này lực độ được chưa có thể tiếp tục bảo trì tống yểu yểu tiểu miêu dường như nheo lại đôi mắt dựa tiến sofa kỳ thật đau đương nhiên vẫn là sẽ đau nàng cảm giác đau thần kinh vốn là mẫn cảm mới bị phòng không mấy ngày sao có thể tốt nhanh như vậy này một băng đắp chính là nửa giờ qua đi đương tống yểu yểu nói ra hảo có thể dừng mấy chữ khi hoác ngọt là hỉ cực mà khóc nàng ngồi quỳ trên mặt đất thở phào nhẹ nhõm tống yểu yểu chúc mừng ngươi hôm nay ngươi mặt có thể sợ bị dầu trên nga hoác ngọt toa một tiếng khóc ta cảm ơn ngài a nàng ngồi dưới đất thật lâu không có hoàn hồn chờ mặt làm nước mắt phát hiện trên sofa đã không ai tống yểu yểu không biết khi nào đi hoác ngọt xoa xoa mắt động tác một đốn đột nhiên ý thức được mụ mụ cứu mạng a này có phải hay không ý nghĩa lúc sau mỗi một ngày cái này công tác đều giao cho nàng tới làm tông tiểu tiểu bước nhẹ nhàng mà tiểu bước chân vào phòng ngủ cười so hoa còn muốn sán lạ. hoắc vân khuyết đã rửa mặt hảo dựa vào sofa đọc sách ấm hoàng đèn tường chiếu vào hắn sườn mặt thượng ngũ quan đẹp muốn mệnh lại đây thấy hắn buông thư tông tiểu tiểu cười hì hì ai qua đi vui vẻ sao hoắc vân khuyết đem nàng ôm đến trên đùi lấy ngón tay vì sờ nhẹ nhàng vô về nàng tóc dài cười khẽ hỏi cái gì đều không thể gạt được hắn biết tống yểu yểu còn ở mang thủ cho nên cố ý hù dọa hoác ngọt làm nàng vui vẻ tống yểu yểu khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mạt hông nhạt nàng thanh cụ thanh ánh mắt không được tự nhiên mà lẹ tránh liền còn hành đi kỳ thật thực vui vẻ lạc chỉ là còn hành a hoác vân khuyết không tỏ ý kiến gật đầu nếu như vậy ngày mai tiếp tục khu tống yểu yểu vô ngữ phùng hắn mặt tỉ mỉ mà cùng hắn đối diện Xem hoác vân khuyết thế nhưng thập phần nghiêm túc. Nàng rào hoặc hỏi, ca ca, ngươi như vậy có phải hay không không tốt lắm a Nàng tốt xấu là ngươi tiểu chất nữ, đừng đem nàng dọa mắc lỗi tới. Đối với vấn đề này, hoác vân khuyết thập phần bình tĩnh. Hoác gia người không như vậy nhược, nếu thật sự ra vấn đề, hoác gia dưỡng nàng cả đời là được. Có thể, rất mạnh. Tống hiểu hiểu, nếu như vậy, ta đây liền cố mà làm, coi như trước tiên hưởng thụ tiểu chất nữ hiếu kính đi. Câu này nói ông cụ non. chọc đến hoác vân khuyết bật cười hắn nhẹ gõ hạ nàng đầu tiểu phôi đản tông yểu yểu nhăn cái mũi nhỏ dầm gì ngón tay một chọc má lún đồng tiền bán manh nhân ra mới không phải tiểu phôi đản là tiểu điểm điểm lạc đa thanh đa khí ngọt có thể chảy ra mặt tới hoác vân khuyết nhéo nàng cằm ở môi nàng bay nhanh mổ một chút liền tư thế này ôm hải tử dường như một tay liền đem tông yểu yểu thác ở khuỷu tay hào đi tiểu điểm điểm hiện tại nên tắm rửa tiến vào phòng tám Tắm rửa quần áo còn có bùn tắm trung thủy, tất cả đều bị hoắc vân khuyết chuẩn bị tốt. Tối nay, đối với rất nhiều người tới nói, chú định là không miên chi dạ. Vậy bộ thượng, nhất đứng đầu đề tài có hai cái, bay chung quanh hai cái thảo luận nhân vật. Trung ly tuyết, hoác ngọn. Người trước là từ tham gia lóa mắt người đệ nhất kỷ, liền bị chịu chú ý đứng đầu tuyển thủ. Người sau, là mặt sau mấy kỷ, mới bỗng nhiên bộc lộ tài năng, bị người biết rõ. Đêm nay các nàng duy nhất điểm giống nhau. Đại khái chính là đồng dạng cự tuyệt xuất đạo cơ hội. Không ngừng là các fan ở chặt chẽ chú ý, còn có ăn dưa người qua đường, cùng với khắp nơi truyền thông. Trung ly tuyết cùng hoắc ngọ fans bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, xảo tối vui. mươi 1081 đệ nhất hóa, đến từ vong hưu ác ý. Người sau cho rằng nhà các ngươi không cần đồ vật, nhà của chúng ta ngọt ngào cũng không hiếm làm ớn. Người trước fans cho rằng, nhà của chúng ta liền tính không nghĩ mớn, kia cũng cầm đệ nhất, thực lực xứng thượng. Thuận vị cho ngươi xuất đạo, liền ngoan ngoãn muốn lợi hại, làm ra vẻ gây chú ý. Trung Ly Tuyết cũng quá ngưu bước đi. Xuất đạo vị nói không cần liền từ bỏ. Có thể lý giải, ta phía trước liền cảm thấy cái này nữ hải tử ở trên sân khấu an tĩnh có chút quá mức. Không nghĩ tới nàng thế, nhưng là cùng ca ca cùng nhau lớn lên, là cô như sao? Thật sự hảo tâm đau a. Đau lòng một, nhà khác phấn cũng không cần chó cùng dứt dậu tóm được nhà của chúng ta mắng, khi chúng ta ra là ăn chay. Nàng đệ nhất là chúng ta một phiếu một phiếu đầu ra tới, tuyết tuyết không muốn tham đoàn, không muốn muốn vị trí này, chúng ta đây liền không cần. Nàng thực lực đệ nhất danh xứng với thật, điểm này chẳng lẽ không phải mọi người đều cam chịu sao? Theo ta một người cảm thấy nàng hành vi thực thái quá. Không thể nào không thể nào không thể nào. Rốt cuộc nhìn đến có người nói nói thật. Dù sao ta vẫn luôn đối nàng thích không nổi, sinh hoạt cũng ghét nhất loại người này. Thực lực ta thừa nhận, xác thật có, nhưng sinh hoạt cùng loại người này ở chung. Thật sự sẽ rất mệt. Cao cao tại thượng, không hảo tiếp cận, phản phất chỉ có nàng là Dương Xuân Bạch Tuyết, chúng ta đều là tiết mục cây nhà lá vườn giống nhau. Hơn nữa, nếu tâm lý có chướng ngại, lúc trước vì cái gì muốn tham gia tuyển tú tiết mục đâu? Muốn lui về sớm à, trừ bỏ ngươi, bao nhiêu người muốn thành đoàn xuất đạo A đau lòng bọn muội muội. Chỉ trích trung ly tuyết, sợ đều là hoác ngọt phiền Nga. Vậy các ngươi như thế nào không nói các ngươi trưng đấu, chính chủ, nói kia phiên nói nhiều đắc tội với người đâu? À, Nàng nói xong là sảng, làm người cảm thấy thật tình, chính là nàng không nghĩ muốn, đệ thập nhất vị, thứ 12 vị đâu. Nhân gia liền không nghĩ muốn sao. Chính là ta cảm thấy nàng nói rất đúng à, trước chín sở dĩ có thể xuất đạo, là bởi vì nhân gia có thực lực rất nhiều. Mặt sau chính là nhặt của hơi đi. Nếu là thật bởi vì cái này thuận vị xuất đạo, sợ là sẽ bị người trào cả đời. Không cần vị trí này, mới là nhất mình xác lựa chọn. Phấn hồng thiếu nữ đoàn cũng quá thảm đi, có thể nói một câu. Xuất đạo tức nằm liệt giữa đường sao? Diệu ngươi cũng là đại chế tác, có cũng đủ tỷ lệ lộ diện, hơn nữa một đám xinh đẹp mội mội cùng đài diễn xuất, cho nên mới hấp dẫn rất nhiều người xem. Hiện tại nhất có tiềm lực nhiều nhất chú ý chung ly tuyết không cần xuất đạo vị, còn lại mấy cái có khả năng sao. Cũng liền hồng một trận nhi đi, chờ tiếp theo cái tuyển tú tiết mục ra tới, còn có bao nhiêu người sẽ nhớ rõ các nàng. Hoa ngọt là thật khớ bức. Ô ô ô, ô nhà ta muội muội vừa vặn ở đệ thập nhất ta. Sẽ không nói câm miệng được chưa? liền ngươi sao miệng tiện trung ly tuyết nhất lúc bức xem nàng bộ dáng này sợ không phải có hầm ngực đi chạy nhanh đã chết tính Nguyên rủa nhân ra chết cái gì tâm thái lấy đệ nhất nhất định phải đến thành đoàn nhân ra liền tưởng chứng minh chính mình được chưa làm đến giống như trung ly tuyết không ở các ngươi gia chủ tử là có thể xuất đạo giống nhau tình ngọc không muốn hay không ta giải phao nước tiểu tư tỉnh các ngươi ngày hôm sau hoác ngọt thẳng đến giữa trưa mới ra tới ăn cơm hoác vân khuyết đã đi công ty ăn cơm chỉ có Tống yểu yểu cùng hoác ngọt Tống yểu yểu uống lên khẩu canh dương mắt đánh giá hoác ngọt tò mò cười đã khóc lạc. làm ta đoan xem là ở trên mạng bị mắng thực thảm bang hoác ngọt một phen chụp chiếc búa, cánh mũi nhanh chóng kích động tựa hồ bị Tống yểu yểu nói dây tiếp theo là có thể khóc ra tới nàng hốc mắt cực hồng nghiến răng nghiến lợi mắng ta ai muốn liền phải không yêu muốn hay không đám kia não tàn dựa vào cái gì mắng ta a người khác không cần đồ vật ta vì cái gì muốn? Ta lại không phải nhặt rác rưởi. Các nàng nếu muốn nhặt rác rưởi, kia các nàng đi nhà ta, ta ngăn đón các nàng sao. Lại sĩ diện lại muốn danh lợi, nào có chuyện tốt như vậy. Nói nữa, liền tính xuất đạo thì thế nào? Là có thể nhất lao vĩnh giật, hỏa cả đời. Ta hiện tại đều bị mắng thành như vậy, nếu là ai muốn, không chừng phải bị trào phúng thành bộ dáng gì đâu. Trương Thúc nhũ nhũ mày, muốn mở miệng cảnh cáo. Tống Yểu Yểu đông nhiên quay đầu, mềm mại làm nũng. Trương Thúc, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. ta bên này không cần nhìn lại. trương thúc nhìn về phía hoa Ngọt, hơi đôn sau, gật đầu, hảo, kia có việc ngài tùy thời dung chung. nhà ăn thực mau an tính lại, hoa Ngọt đột nhiên xoay người, nhanh chóng lao đem nước mắt. phía trước không phải không bị mang quá, thậm chí so hiện tại càng hung. chẳng qua nàng nộp lên trên di động, chuyên tâm huấn luyện, cho nên không có cơ hội nhìn đến. hiện tại mới là thật sự xích quả quả, trực quan mà cảm nhận được internet bạo lực đánh sâu vào. đối với một cái nũng nịu bị chịu sùng ái đại tiểu thư. Vừa mới mãn 18 tuổi, xác thật là cái rất lớn suy sụp. Chính là ngươi nói kia phiên lời nói, xác thật rất được tội nhân. Tống điều hiệu bình tĩnh ăn cơm, ngươi không nghĩ muốn, không đại biểu người khác không nghĩ. ngươi suy xét đến muốn xuất đạo vị sẽ bị trào phúng, những người khác cũng không nhất định sẽ tưởng đến. liền tính nghĩ đến thì thế nào, so với tầm thường vô vi, đương nhiên vẫn là xuất đạo dụ hoặc lực lớn hơn nữa. Trên mạng hiện tại lưu hành một cái tử, biết gọi là gì sao? Hoác ngọt trừng mắt ngập nước hai mắt. Nhấp miệng không hé răng, hắc hồng, những cái đó đỉnh lưu, cái nào không bị mắng? Chẳng sợ được xưng toàn châu Á đỉnh cấp Nam Thần lạc tinh quang, như cũng không thể miễn tại đây hại. Thậm chí so với Tiểu Minh Tinh tới, chỉ có hơn chứ không kém. Ngay cả phèn giữ lễ vật, đều hỗn loạn mang huyết tin, động vật thi thể, buổi họp mặt fan, thậm chí còn sẽ có người mang theo nguy hiểm vật phẩm, y đồ giết chết lạc tinh quang. Dục mang vương miệng, tất thừa này trọng, kia vì cái gì đồng dạng là không cần xuất đạo vị. Mang trung ly tuyết người liền rất thiếu đâu. Hoa ngọt không phục, nàng càng chán ghét trung ly tuyết. Bởi vì thực lực, bởi vì nhân thiết. Hoa ngọt trầm mặc, nàng không phải ngu ngốc, tuy rằng ở nước ngoài lớn lên, chịu giáo dục vẫn là hoa quốc thức. Trung ly tuyết nhân thiết hảo, khí chất sạch sẽ cũng sẽ không làm người cảm thấy đặc biệt nuôi nhược, khiêu vũ thời điểm trong ánh mắt có một cổ cứng cỏi. Đặc biệt nàng ở lui tái thời điểm, còn nói quá như vậy một phen lời nói. Đương nhiên, này đó đều là trọng điểm. Tống hiểu, hiểu câu môi. muốn biết trọng điểm là cái gì sao nàng cùng hoác ngọt đối diện hoác ngọt mắt trợn trắng xoa mắt thanh âm dầu dĩ ngươi thích nói hay không thì tùy ân ngươi nói cái gì tống yểu yểu hiếp mắt âm cối tăng thêm hoác ngọt sống lưng cứng đờ ủy khuất bẹp miệng ngươi trừ bỏ uy hiếp ta còn sẽ làm gì ngươi cũng liền ỷ vào ta tiểu thuốc sủng ngươi cho nên mới vô pháp vô thiên đúng vậy ta chính là ỷ vào ca ca sủng ta yêu ta nhưng ngươi không có cho nên ngươi không có biện pháp vô pháp vô thiên Đây là mệnh. Tống yếu Yểu đương nhiên, đúng lý hợp tình. Nàng gõ gõ cái bàn, muốn ở giới giải trí hôn đi xuống, đệ nhất muốn tu luyện chính là tâm tính. Nếu ngươi quá để ý trên mạng ác bình, vậy ngươi sớm muộn gì bị ác bình giết chết? Ngươi nếu tưởng tiến giới giải trí, chẳng lẽ không rõ ràng lắm, ở giới giải trí không có ngôn luận tự do sao? Biết cái gì kêu thủy quân, cái gì kêu khống bình sao? Đây là giới giải trí cho ngươi thượng đệ nhất hóa, đến tử vong hưu ác ý. Trước 1082 chỉ chú ý nàng. hoang ngọt khổ sở mạng muốn tràn ra tới, nàng khó hiểu nói, người ác ý vì cái gì sẽ lớn như vậy. Ngươi phải nói, người ở trên mạng ác ý, vì cái gì có thể vô hạn phong đại. Trong hiện thực có rất nhiều tầm thường vô vi, lại ở trên mạng trọng quyền xuất kích người, trừ bỏ bàn phím, bọn họ hai bàn tay trắng. Ta ăn được, ngươi từ từ ăn. Tống Diệu Diệu buông chiếc búa, rời đi nhà ăn. Hoang ngọt ánh mắt phức tạp truy đuổi tống Diệu Diệu bong dáng. Lần đầu tiên cảm nhận được nàng cùng Tống Hiểu Yểu, Yểu chênh lệnh, rõ ràng Tống Hiểu Hiểu cũng chỉ so nàng lớn hơn 2 tuổi mà thôi, cũng đã đã hiểu nhiều như vậy. Ta giống như có điểm minh bạch tiểu thúc vì cái gì thích ngươi. Tuy rằng nàng còn không hiểu lắm cụ thể là cái gì, nhưng như vậy nữ hài tử, vứt bỏ vào trước là chủ quan niệm tới nói, tựa hồ sắc thật thực làm người thích. hoa ngọn hoa Ngọt ngồi ở nhà ăn phát ngốc, trong chén canh đã nhân nàng vô ý thức quái, trở nên vần đủ. Đột nhiên, hơi mang vài phần kinh ngạc thanh âm vang lên đem hoác ngọt kéo về hiện thực trước mặt thanh niên ăn mặc thẳng quần tây đơn giản sạch sẽ áo sơ mi mặt mày anh tuấn hình dáng thâm thúy hắn nhướng mày nhìn trước mắt nữ hải tựa hồ không hiểu nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này ninh hi ca hoác ngọt xoa xoa nước mắt đứng lên đã khóc phải biết rằng lúc trước có hoác lao ra từ sủng ngay cả hoác ninh hi đều phải nhường nàng mấy phần đại tiểu thư chính là bị sủng kêu ngạo tùy hứng Trong nhà nàng tất cả mọi người coi nàng vì lấy lòng hoác ra dòng chính như một phát bảo, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, đều sẽ hết mọi thứ năng lực thỏa mãn nàng. Hoác Ngọt hẳn là không chịu quá suy sụp, cuộc đời này tài lớn nhất một cái té ngã, chính là thua tại tống hiểu hiểu dưới chân. Nàng dâu dĩ ứng thanh nhân hỏi, Ninh Hy ca ngươi vừa trở về. Ngươi hiện tại không ở nhà cũ A. Hoác Ngọt từ trở về bắt đầu, liền không có tai kiến quá Hoác Ninh Hy. Nghe vậy, Hoác Ninh Hy đáy mắt hiện lên một tia khắc thường, công tác yêu cầu. dọn đến công ty phụ cận ở nga nga như vậy a hoác ngọt tinh thần héo ba ba tùy ý phụ họa hoác ninh hy liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trước mặt đồ ăn cũng chưa động quá canh đều vần đủ, nhanh lên ăn cơm đi cơm lạnh liền không hảo ta lên lẩu lấy điểm đồ vật nói xong liền phải xoay người hoác ngọt thấy thế có chút ý khuất ninh hy ca ngươi liền không hỏi xem ta là bởi vì cái gì khóc sao ở quốc nội liền một cái quan tâm nàng đều không có nàng không chỉ có phải bị tiểu thuốc uy hiếp còn phải bị tống hiểu hiểu áp bách vì cái gì hoắc ninh hy theo nàng hỏi nếu ta nói là tống hiểu hiểu khi dễ ta đâu ninh hy ca ngươi sẽ giúp ta sao hoắc ngọt cố ý hỏi hoắc ninh hy không chút nghĩ ngợi cười thanh sẽ không một cái không chút do dự trả lời liền suy tư đều chưa từng từng có liền từ trong miệng nảy ra làm hoắc ngọt chừng lớn hai mắt căn bản không thể tin được chính mình lỗ thay này hoắc gia người đều chúng ta đúng không đúng không Khi thật nàng chính là cố ý hỏi, bản thân đã không quá chán ghét Tống Yểu Yểu. Thấy hoác Ninh Hy bước chân dài đã đi ra nhà ăn, nàng ghét bỏ nhìn mắt trước mặt đã lạnh rất đồ ăn, bước nhanh đuổi theo. Ninh Hy ca, ngươi liền như vậy tin tưởng Tống Yểu Yểu A. Ta thật hoài nghi Tống Yểu Yểu có phải hay không cho các ngươi đều hạ cổ. Đây là nàng lại lần nữa trở lại hoác ra sau, ngắn ngủn một ngày, nhất trực quan cảm thụ. Thái quá đến làm nàng đều nói không ra lời. Nàng không như vậy nhảm chán. Hoác Ninh Hy cũng không quay đầu lại. Lại chắc chắn mà trả lời, hơn nữa, loại này lời nói về sau không cần nói nữa. Nói xong, hắn đột nhiên một đốn, nhớ tới lúc trước. Hắn cũng hỏi qua cùng hoác ngọt giống nhau vấn đề, thậm chí muốn đi tìm cái đại sư tới trừ tà. Hiện tại nghĩ đến, chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. A hắn túi đầu, tự dễ cười. Tống hiểu hiểu sắc thật không có làm cái gì, là chính bọn họ chúng ta thân thủ hướng trên người hạ tâm cổ. Nghe ra hoác ninh hy trong giọng nói cảnh cáo cùng lạnh băng, hoác ngọt bĩu môi. Hảo sao hảo sao, biết Tống Yểu hiểu, hiểu là nhà này lao đại được rồi đi. Ngươi về nước làm cái gì? Hoác ngọt dầu miệng, ninh hy ca, ngươi là ở tại núi lớn sao. Vẫn là tự động che chắn ta tin tức là Ta gần nhất cũng rất hỏa có được không, ngươi cư nhiên cái gì cũng không biết. Vẫn là nói, ngươi trong mắt chỉ nhìn đến được đến Tống Yểu hiểu, hiểu a Ngươi! Hoác ninh hy nhấp môi, hầu kết vô ý thức mà kích thích. Đừng nói bậy! giây lát, hắn thấp mang câu vốn dĩ chính là sao hoác ngọt cái gì cũng chưa ý thức được thuận miệng nói các ngươi mọi người trong lòng trong mắt đều chứa đầy tống hiểu hiểu nàng ăn cái gì uống cái gì lạnh vẫn là nhiệt ở người nhà trong mắt tất cả đều là đỉnh đỉnh quan trọng đại sự tuy rằng ta vừa mới dọn về tới một ngày không đến đặc biệt là tiểu thúc ngươi cũng không biết có bao nhiêu thái quá nàng há mồm liền phải phun tảo bị hoắc ninh hy ngăn cản hiểu hiểu là tiểu thúc tương lai thế tử hắn yêu thương thế tử thiên kinh địa nghĩa loại này lời nói về sau không cần nói nữa. Ta không muốn nghe. Hoác Ninh Hy lên lầu, hắn không muốn nghe đến bất cứ về Hoác Vân Khuyết cùng tông yểu yểu như thế nào ân ái sự tình, chẳng sợ hắn trong lòng biết rõ ràng. Lời này không tật xấu, chỉ là Hoác Ninh Hy cấp Hoác Ngọt cảm giác thay đổi, Ninh Hy ca, ngươi thay đổi thật nhiều. Trước kia cơ bản rất ít thấy Hoác Ninh Hy xuyên chính trang, mỗi lần về nước, ở trên người hắn nhìn đến đều là vận động loại hưu nhàn trang. Hiện tại Tây Trang dày ra, trong lúc lơ đãng, Hoác Ngọt thậm chí sẽ cho rằng thấy được tiểu thúc. trên người hắn Đã sơ sơ có hoác vân khuyết bóng dáng, chẳng sợ chỉ là một chút. Người đều sẽ trở nên. Hoác Ninh Hy. Đã lâu không thấy. Mở cửa thanh đánh gây hoác Ngọ sắp xuất khẩu nói, Tống Điều Yểu từ thư phòng ra tới, không nghĩ tới thế nhưng ở hành lang gặp Hoác Ninh Hy. Hắn đã từ lúc trước đại nam sinh, trưởng thành vì một người nam nhân. Tống Điều Yểu cũng vì hắn biến hóa kinh ngạc một cái trước mắt, tiếp theo liền tự nhiên mà chào hỏi, ăn qua cơm chưa sao? Còn không có. Hoác Ninh Hy ánh mắt dừng ở Tống So với chính mình, nàng như là không có biến hóa giống nhau. Trên mặt còn mang theo trẻ con phì, cằm nhọn nhọn ngũ quan tiểu xảo tinh xảo, cười rộ lên kiểu diễm tươi đẹp giống thịnh phóng hải đường hoa. Nhìn nàng bộ dáng, tổng hội hoàng hốt làm người cho rằng, thời gian chưa bao giờ thay đổi, còn dừng lại ở trước kia đọc cao trung thời điểm. Trên thực tế, hiện tại hai người học kỳ sau chính là chuẩn sinh viên năm 2. Muốn ăn chút cái gì sao? Hoác ngọn, ngươi đi làm phòng bếp chuẩn bị điểm ăn. Hoác ninh hi môi khẽ nhúc ních. Lâu như vậy không trở lại, tiến vào nơi này thậm chí đều cảm thấy xa lạ, không cần, ta Ta vừa rồi nhìn đến trên bàn cơm còn có rất nhiều đồ ăn, đợi lát nữa ta đi xuống tùy tiện ăn chút liền hảo Như vậy tùy tiện Tống yếu hiểu ngần người, này nhưng không giống như là người A, hoác đại thiếu Hoác ninh ghi sờ sờ cái mũi, tấm mắt hạ di, đồng tử trợn co chặt Người cánh tay, trong lòng trong nháy mắt buồn đến khó chịu, như là có một con vô hình bàn tay to gắt gao nắm chặt Ngay cả hô hấp đều cảm thấy gian nan Nếu có thể, hắn thậm chí nguyện ý thay thế nàng. Trước 1.083 đáng tiếc, hắn nhìn chăm chăm tống yểu yểu cánh tay kia nhăn rún gió một mảnh địa phương, hắn trước kia chán ghét tống yểu yểu khi, tổng cảm thấy nàng làm ra vẻ hái khóc. Sau lại mới biết được, vào trước là chủ thành kiến có bao nhiêu đáng sợ, thậm chí sẽ làm người sai thất rất nhiều rất nhiều đồ vật. Nàng không phải hái khóc, nàng là sợ đau. Lớn như vậy một mảnh, đến nhiều đau a. Thấy hoác ninh hy phản ứng lớn như vậy, hoác ngọt ngượng ngùng muốn giải thích. bị tống tiểu tiểu tiên hồ không cẩn thận như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận bác sĩ nói như thế nào sẽ lưu sẹo sao tiểu thúc hắn chạm đến đến tống tiểu tiểu hơi chút lãnh đạm ánh mắt hoắc ninh hy bỗng nhiên tỉnh táo lại hắn cười khổ ngượng ngùng ta nói nhiều quá lấy tiểu thúc đôi tống tiểu tiểu tâm tư nàng bị thương nhất đau lòng nên là hắn mới đúng không có việc gì cảm ơn quan tâm không khí có chút xấu hổ tống tiểu tiểu gật đầu vậy ngươi trước vội đợi lát nữa nhớ rõ ăn cơm đây là nhà ngươi ngươi tùy ý liền hảo ta về trước phòng nghỉ ngơi hảo ta biết hoác ninh hi trong mắt nổi lên điểm điểm ý cười hắn nghiêm túc đồng ý nhìn theo tống yểu yểu rời đi hoác Ngọt tổng cảm thấy hắn kỳ kỳ quái quái đặc biệt ở đối tống yểu yểu thời điểm một chút đều không lạnh nhạt thậm chí còn mang theo điểm thật cẩn thận nang đông tính hỏi ninh hi ca có phải hay không tiểu thúc cũng đối với ngươi làm cái gì cái gì Liên những cái đó sự a kỳ thật tống yểu yểu cánh tay thượng thương là bởi vì giúp ta mới bị năng. Ta thực cảm tạ nàng, cũng thực cái này a chính là tiểu thúc luôn là hung ba ba, làm đến ta cũng không dám tiếp cận nàng, vạn nhất lại thương đến nơi nào, tiểu thúc còn không được giết ta. Nàng ủy khuất đêm tối hôm qua, Hoác Vân khuyết là như thế nào huy hiếp nàng, nếu dám để cho Tống Yểu hiểu, hiểu đau, liền đem nàng mà tấn tiến trong chảo dầu sự tình nói cho Hoác Ninh Hi nghe. Hoác Ngọt cho rằng nói xong, sẽ khiến cho Hoác Ninh Hi cộng minh. Lại không nghĩ rằng, ở nghe được nàng nói lên tống hiểu hiểu bị thương là bởi vì nàng dựng lên thời điểm, Hoắc Ninh Hi ánh mắt đã lạnh xuống dưới. Chờ nàng nói xong, Hoắc Ninh Hi bỗng nhiên đánh giá nàng, không đầu không đôi nói câu, đáng tiếc. Mở cửa tiếng vang lên lại đóng cửa. Hoắc Ninh Hi thân ảnh biến mất ở hành lang, hoắc ngọt rướt lạnh cả người sau cổ, có chút không biết làm sao. Không biết có phải hay không nàng nghĩ nhiều, vì cái gì nàng tổng cảm thấy, Hoắc Ninh Hi câu kia đáng tiếc, trên thực tế là đang nói, kia thương không ở trên người nàng, đáng tiếc. Này liền! Hoác ngọt muốn ngửa mặt lên trời thở dài, này đều cái gì cùng cái gì a, Những người này tất cả đều điên rồi sao? Ở hoác gia, muốn bảo trì thanh tỉnh, không làm một cái tống yểu yểu thổi, thật sự hào khó hào khó. Nàng nhất định phải kiên trì, tuyệt không có thể bị đồng hóa. Hoác ngọt đồng học nắm lên song quyền. Mọi người đều say ta độc tỉnh, áo lợi cấp. Sau đó xoay người, hoác ngọt gõ vang lên tống yểu yểu môn, tiểu thẩm thẩm mở cửa a, là ta. phía sau cửa truyền đến Tống yểu yểu xa xôi thanh âm không ở hoác ngọt nga uy khuất ăn cơm chiều thời điểm Tống yểu yểu phát hiện hoác ninh hy còn chưa đi thấy hoác vân khuyết ngồi xuống hoác ninh hy bắt đầu cùng hắn hội báo gần nhất công tác tiến độ hoác vân khuyết bấm tay gõ gõ mặt bàn ăn cơm không nói này đó hoác ninh hy gật đầu đúng vậy một bữa cơm ăn thử can tĩnh chỉ có hoác ngọt liên tiếp ngẩng đầu đánh giá hoác vân khuyết cùng hoác ninh hy chỉ cảm thấy hai người chi gian tựa hồ có ám lưu dũng động nàng thật cẩn thận sợ lan đến gần chính mình lại xem tống yểu yểu nàng hưởng thụ bên cạnh nam nhân hầu hạ một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng thiếu chút nữa không đem hoác ngọt tức chết đồng thời nàng trong lòng còn chua lỏng nàng cho rằng hoác vân khuyết sẽ cô độc sống quãng đời còn lại không nghĩ tới hắn nói đến luyến ai tới cư nhiên như vậy liêu lúc này hoác ngọt trong đầu hiện ra một khuôn mặt nàng khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ chính là nghĩ đến lần trước bệnh viện ngoại hắn nhìn nàng là mãn nhãn xa lạ tựa hồ chưa từng có gặp qua nàng giống nhau lại làm hoắc ngọt có chút khổ sở. Sau khi ăn xong, Tống hiểu Diểu đi bên ngoài đi bộ tiêu thực, bình thường lúc này hẳn là hoắc vân khuyết bồi Nhưng hôm nay, hai người dùng xong cơm chiều, liền đi trên lầu thư phòng. Tống hiểu Diểu một người bước tiểu bước chân, dạo tới dạo lui đi. Hoắc ngọt đi theo nàng phía sau, trong mắt nhanh như chấp chuyển, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì liền nói đi, ngươi ở làm tặc. Lén lút đi theo nàng phía sau, cho rằng không ra tiếng, nàng liền phát hiện không được nàng. Hoắc gia gen tốt như vậy, Như thế nào liền không di chuyển một chút cho nàng? Hoác ngọt cổ cổ quay hàm, ưỡng ngực, thoải mái hào phóng đi đến Tống Yểu Yểu bên cạnh, cùng nàng song song đi, giả vờ vô tình hỏi, ca ca ngươi đâu? Ngươi đều bị thương, hắn không tới xem ngươi a Tống Yểu Yểu hồ nghi mà biết nàng, hắn muốn tới thì tới, không nghĩ tới hay không, ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Ta hoác ngọt mặt đỏ lên, căm giận mà rời đi mặt, thanh âm đột nhiên cất cao lấy che giấu chính mình tu quẫn, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Nga! Hoắc Ngọt ánh mắt né tránh, một bên lại còn dựng lên lỗ thai muốn nghe lén. Kết quả Tống hiểu hiểu hộp ra cái này tự sau, sẽ không bao giờ nữa nói chuyện. Nàng ném tay nhỏ, vừa đi vừa hoạt động, ăn mặc một bộ màu xanh nhạt ở nhà trang, nộn giống cái học sinh trung học. Liên này, Hoắc Ngọt sắp tức chết rồi, nàng muốn nghe căn bản không phải cái này a. Nàng muốn biết Tống vẫn xuyên càng nhiều tin tức, nếu có thể có hắn liên hệ phương thức liền càng tốt. Liên này, bằng không đâu? Phía trước Tống Vấn Xuyên trên người phát sinh sự tình quá mức đặc biệt, hiện tại Tống Yểu Yểu đã biết, nàng ca ca không bao giờ sẽ xuất hiện ở Tống Vấn Xuyên trong cơ thể, cho nên cũng không có đối bất luận kẻ nào nói lên chuyện này. Đương nhiên, nàng có thể ý thức được, Hoác Vân khuyết hẳn là đã ý thức được, Tống Vấn Xuyên trên người xuất hiện quỷ dị chẳng uống. Hoác Ngọt không nghĩ tới Tống Yểu Yểu thể lực tốt như vậy, nàng cho rằng Tống Yểu Yểu chính là ở cửa đi vừa đi tiêu tiêu thực, lại nhìn nàng càng đi càng xa, một vòng lại một vòng nhi, cùng cái con quay dường như. cuối cùng thế nhưng còn có tinh lực chạy tới nhà ấm trồng hoa cắt mấy chi hoa mang về tới đi theo tống yểu yểu đi nửa ngày mệt cùng chết cầu giống nhau kết quả cái gì hữu dụng tin tức cũng chưa được đến hoác ngọt khí đều muốn khóc sau khi trở về tống yểu yểu ngồi ở trên sofa đối hoác ngọt nói nên băng đáp nàng cánh tay lười biếng mà chiều sofa trên tay vịn một đáp dường như láo phật ra hoác ngọt hít một hơi thật sâu hành trên lầu thư phòng hoắc vân khuyết ngồi ở dưới đèn dựa rửa ghế hắn hai chân ưu nhã giao điệp khuỵu tay chi ở tay vịn thiên rũ đầu lười biếng mà phiên trong tay văn kiện tiếng nói gieo rát ở ban đêm cho người ta một loại thấm tâm lạnh hoác ninh hy an tỉnh đứng nghe hoác vân khuyết không nhanh không chậm mà chỉ ra hắn công tác chung xuất hiện vấn đề chẳng sợ không nghĩ thừa nhận cũng không thể không tiếp thu hoác vân khuyết so với hắn ưu tú quá nhiều quá nhiều đã đạt tới khó có thể với tới nông nôi sự thật mắt kính đặt tại hắn cao thẳng trên mũi thấu kính bị đèn mạ lên một tầng nhỏ vụn quang ảnh Làm người vô pháp nhìn đến hắn trong mắt cảm xúc. Được rồi, người đi ra ngoài đi. Hoác Vân Khuyết băng mà khép lại văn kiện, tháo xuống mắt kính méo méo giữa mày, gật đầu. Trước 1084 ta có thể ở nhà trụ sao? Án thương người đứng không nhúc nhích, Hoác Vân Khuyết vững mày, còn có việc. Tiểu thúc Hoác Ninh Hy thấp giọng hỏi, ta có thể ở nhà ở vài ngày sao? Hoác Vân Khuyết đứng dậy, từ hắn bên người đi qua, quanh thân lơ đãng tiết ra hơi thở, làm Hoác Ninh Hy cảm giác chính mình thập phần nhỏ bé. Tiểu thúc. Hắn lại lần nữa trưng cầu, trong giọng nói đã có một chút khẩn cầu. Tuy ý. Hắn đi ra ngoài, hoắc ninh hy thật dài phun ra một hơi, tiện đà xoa xoa cứng đờ gương mặt cười khổ. hoắc ninh hy a hoắc ninh hy, ngươi bi ai không bi ai a. Khi nào hôn đến loại tình trạng này. Kỳ thật rõ ràng có thể không như vậy hèn ngọn. Yểu yểu, ta tới xem ngươi lạc. Đường Tân Nhu mới vừa bay trở về ngày hôm sau, liền gấp không chờ nổi mà tới xem Tống Yểu Yểu. Nàng phát lại đây cho Tống Yểu Yểu một cái đại đại hùng ôm Đường dư quang chú ý tới ngồi ở trên sofa người khi, ngẩn người, nhỏ giọng hỏi, hắn như thế nào ở chỗ này? Đây là nhà hắn A, ở tại trong nhà không phải thực bình thường. Với Hoác Ninh Hy cùng Hoác Vân Khuyết lúc trước kia phiên lời nói, tống hiểu hiểu đời này đều không có cơ hội biết, hai người kia vô luận là ai, đều sẽ không đối nàng nhắc tới. Nay đây, nàng đương nhiên không thể nào biết được, chỉ cho rằng Hoác Ninh Hy thật là bởi vì công tác yêu cầu, mới muốn dọn ra đi trụ. Đường Tân Nhu nghe tống hiểu hiểu theo lý thường hẳn là trả lời. Vô ngữ mắt trợn trắng, ngươi chính là cái thằng nữ, ta không cùng ngươi giải thích. Nàng đem mang tiểu lễ vật đưa cho tống yểu yểu, cười hì hì lôi kéo tống yểu yểu chiều trong đại sánh đi. Hoác ninh ghi ngầm đầu, cùng đường tân nhu bốn mắt nhìn nhau. hắn dẫn đầu câu môi cười nói, hảo xảo. Tục ngữ nói, dối tay không đánh gương mặt tươi cười người. Đặc biệt là hiện tại đường tân nhu cũng không có trước kia như vậy không lựa lời. Nàng gật gật đầu, là có điểm xảo, có đoạn thời gian không gặp. ân, công tác vội. Nói giống như ở không đội công tác khi, bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm giống nhau. Đường Tân Nhu nói không ra lời, Hoác Ninh Hy thu hồi văn kiện, đứng dậy, vậy các ngươi liều, ta còn có công tác muốn nội, đi trước công ty, tai kiến. Tái kiến tái kiến, trên đường chậm một chút ta Đường Tân Nhu nhẹ nhàng thở ra. Hoác Ninh Hy đi ngang qua tống hiểu hiểu bên người khi, nghiêng mắt, đống nhiên nhẹ giọng cáo biệt, ta đi trước. Hoác Ninh Hy lúc trước sở dĩ có thể bị bầu thành giáo thảo, bị vô số nữ sinh truy phủng. Một phương diện là hắn ưu Việt ra thế, mặt khác một phương diện, chính là hắn xuất chúng tướng mạo. Ôn Nhu lên, sắc thật thực hấp dẫn người. Ân, túi chảo. Tống Yểu Yểu lắc lắc tay. Chờ Hoác Ninh Hi đi rồi, đường Tân Nhu mới kéo Tống Yểu Yểu cánh tay phun tào, không nghĩ tới hắn còn rất thức thời nàng thân mật cùng Tống Yểu Yểu cùng nhau lên lầu, cảm khái, năm tháng là con dao giết heo à, ta cảm giác ta đều đã lâu không có gặp qua Hoác Ninh Hi đi. Lần trước nhìn thấy đều là năm trước sự tình. Hắn thay đổi thật nhiều. đều mau nhận không ra kỳ thật ngũ quan biến hóa không lớn chỉ là nợi nở hình dáng đường cong đều ngạch lãng sơ cụ nam nhân bộ dáng biến hóa lớn nhất vẫn là hoác ninh hi khí chất ai ngươi có hay không cảm thấy hắn càng ngày càng giống nhà ngươi ca ca lạp đường tân nhu hạ giọng nhỏ giọng hỏi có sao tống yểu hiểu không cảm thấy nàng lắc đầu ở lòng ta ca ca là trên thế giới này nhất đặc biệt không có gì tương tự không tương tự dù sao nàng cũng chú ý không đến Đường Tân Nhu mắt trợn trắng, tính, chúng ta không nói cái này. Ở Tống Yểu Yểu trong lòng, dù sao chỉ có Hoác Vân Khuyết một người nam nhân, nàng căn bản không cần lo lắng mặt khác. Chẳng sợ Hoác Ninh ghi lại giống như thì thế nào. Chẳng lẽ Tống Yểu Yểu còn có thể vứt bỏ Hoác Vân Khuyết, cùng hắn ở một khối không thành. Chỉ là giống, vĩnh viễn đều không thể trở thành hắn. Tống Yểu Yểu cùng đường Tân Nhu đi, là Tống Yểu Yểu phía trước phòng. Nàng Phong còn bảo trí nguyên dạng, phấn nộn bức màn cùng ở nhà đồ dùng. còn có rất nhiều bên kia trang không dưới mao nhung món đồ chơi nói lên cái này tống yểu yểu chính là tràn đầy hồi ức nàng vận khí tốt ở trào hoa hoa cơ thượng tựa hồ liền không nhạy căn bản không dùng được vô luận nàng tạp đi vào bao nhiêu tiền đều không thể thành công từ bên trong bắt lấy một con tới là hoác vân huyết thế nàng chảo đã trở lại như vậy một đồng lớn nhìn nhìn tống yểu yểu liền bật cười má lúm đồng tiền ham đi xuống đường tân nhu trà sát cánh tay thượng không tồn tại nổi da gà chua lòng hỏi ai ra Đây là lại nghĩ đến ai à? Có phải hay không lại suy nghĩ nhà ngươi ca ca? Nhân gia mới ra cửa đi làm ngươi này liền bắt đầu lạp Ngươi nói thế giới này có ma pháp nên thật tốt. Tống yểu yểu thanh cụ thanh, nghiêm trang mà chừng nàng, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. chập chập chật đường tân nhu cười hắc hắc, đâm đâm nàng bả vai. Nếu là có ma pháp, liền có thể đem ngươi thu nhỏ, cất vào túi đi làm nhà, có phải hay không à? Tiểu kiểu thê. Tiểu kiểu thê. Không khỏi. tống yểu yểu liền nhớ tới lúc trước xem những cái đó cảm thấy thẹn độ bạo lều tổng tài tiểu thuyết nàng đôi mắt ngập nước trừng mắt nhìn đường tân nhu liếc mắt một cái lại nói tiểu tâm ta đánh ngươi nga đường tân nhu cười ngã vào tống yểu yểu trong lòng ngực đánh ta ngươi bỏ được sao gần nhất ngươi nổi bật thực thịnh sao dứt khoát ngươi xuất đạo được ta khẳng định cái thứ nhất vì ngươi không cần tống yểu yểu lạnh nhạt cự tuyệt đốc đốc đốc đang nói cửa phòng bị góp vang tiểu thầm thầm có điện thoại đường tân nhu khỏe miệng chịu ánh mắt dại ra quay đầu mãn nhãn nghi hoặc tiểu thầm thầm yểu yểu bà bối mấy ngày không thấy ngươi thật sự làm người lau mắt mà nhìn a Tống yểu yểu vô ngữ mà nghiêng nàng liếc mắt một cái đứng lên đi đến mở cửa ai hình như là phòng làm việc hoác ngọt gãi gãi đầu đem điện thoại đưa cho Tống yểu yểu giống như Tống yểu yểu nhún mày nàng sâu kín mà nhìn chằm chằm hoác ngọt xem rõ ràng vóc dáng không cao lớn lên cũng thập phần điểm mỹ đáng yêu lại khí thế mười phần xem hoác ngọt thực mau túng nàng bay nhanh sửa miệng chính là phòng làm việc tiêu ngươi qua đi nhìn xem cho nên tiểu thầm thầm ngươi muốn ra cửa sao hoác ngọt nguyên bản là không tình nguyện kêu tông yểu yểu tiểu thầm thầm kêu một cái so nàng chỉ lớn hơn 2 tuổi nữ hài tử tiểu thầm thầm thật sự quá cảm thấy thẹn khó có thể nói ra chỉ là có hoác vân khuyết ở trong nhà không chỗ không ở người hầu trương thúc càng là giống cái u linh không biết khi nào liền từ nàng sau lưng toát ra tới nhắc nhở nàng không thể đối tống tiểu thư bất kính Nàng là ngài trưởng bối. Hoắc Ngọt đều mau bị dọa mắc lỗi tới, nàng thần kinh nghiêm trọng suy nhược. Nàng mắt trông mong bộ dáng bị Tống Hiểu Hiểu thu vào mi mắt, nàng giơ giơ lên khóe miệng, cười tủm tịm, "Đúng rồi. A. Kia, kia tiểu thẩm thẩm ngài đi thong thả, trên đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió." Hoắc Ngọt khó nén kích động. Đường Tân Nhu từ Tống Hiểu Hiểu phía sau đi ra, nhìn Hoắc Ngọt bộ dáng, nhướng mày hồ nghi dùng ánh mắt hỏi ý. Rốt cuộc là đối nhân gia nữ hải tử làm cái gì? Nhìn một bộ bị áp bách đến tinh bị lực tận bộ dáng Tống yếu yếu cười cười, cùng đi phòng làm việc. Đúng rồi đi ngang qua hoác ngọt bên người khi, nàng nghiêng mắt, têu lên hoác ngọt, ngươi cũng cùng đi. mươi 1085 vô gian không thương. Ta, chữa thô tục nhi bị hoác ngọt ngạnh sinh xinh nẹn trở về, nàng tươi cười cứng đờ ta liền không cần đi. Ta đi cũng không có việc gì, hơn nữa cái gì đều không biết, vạn nhất cho ngươi trọc phiền toái liền không hảo. Không quan hệ Tống yếu yếu mỉm cười, ta không sợ phiền toái Hoắc Ngọt đều sắc khóc, nàng vẻ mặt đưa đám, thật sự phi đi không thể sao. Nàng nhìn Tống Yểu Yểu xuống lầu, bóng dáng thượng tựa hổ viết mấy cái chữ to, ngươi cảm thấy đâu. Á á á, thật là. Nàng cắn cắn răng hàm sau, oán hận chừng mắt Tống Yểu Yểu thân ảnh. Thật không biết, Tống Yểu Yểu suốt ngày từ đâu ra nhiều chuyện như vậy. Ngày hôm qua Tống Yểu Yểu liền đem phòng làm việc một bộ phận công tác giao cho Hoắc Ngọt, nàng hoàn toàn không lo lắng Hoắc Ngọt sẽ quấy rối, nếu nàng muốn chết nói. Phòng làm việc tọa lạc ở vùng ngoại thành một chỗ office building nội, Tống Yểu Yểu ở chỗ này thuê một tầng, chuyên môn dùng để làm công. Hiện tại phòng làm việc sơ cụ quy mô, lúc trước chiêu người liền không quá đủ dùng, gần nhất Tống Yểu Yểu cũng nghĩ đến như thế nào khoách chiêu công nhân. Hơn nữa, nàng còn có điểm khác quy hoạch. Đẩy cửa ra, treo ở phía trên chung gió theo tiếng mà vang. Đây là đường Tân Nhu lần đầu tiên đến phòng làm việc tới, nàng to mò đánh giá bốn phía, một đám ô vương gian. Cùng bình thường công ty làm công khu vực không có gì khác nhau. Trên bàn bày các loại thư tịch, văn kiện quy hoạch biểu số liệu phân tích trở, nhìn có chút loạn. Tống đạo, ngài tới rồi. Yểu yểu. Mạnh kỳ kỳ nhìn đến tống yểu yểu, cao hứng đứng lên, ngươi tới rồi. Ta cho các ngươi mang theo ăn, còn có đồ uống. Hoặc bốn đem mang đến đồ vật đặt ở trên bàn, đại gia muốn ăn cái gì, tự nhiên sẽ đến lấy. Cảm ơn tống đạo. trừ bỏ mạnh kỳ kỳ còn có lúc trước tống yểu yểu chiêu cùng ký túc xá bốn đệ Những người khác đều là sau lại chiêu. Bao gồm hậu kỳ, cắt nối biên tập trở, kỳ thật này đó nhưng thật ra có thể đưa đi bao bên ngoài, nhưng Tống Yểu Yểu thích đem cái gì đều nằm chắc ở chính mình trong tay. Nàng hiện tại cũng không thiếu tiền, muốn bảo đảm hảo tự mình tác phẩm chất lượng, không thể cô phụ người xem tín nhiệm. Ân, Các ngươi nhanh như vậy liền đến. Hướng Nguyệt đi đường mang phong, nàng cởi áo khoác đáp ở ghế trên, lấy ra một cái USB đưa cho Tống Yểu Yểu, thành phiến đã chế tác hảo. Đây là sao lưu? Ngươi có thể lấy về đi xem. Gần nhất có không ít đài truyền hình tới đón hiệp, đều muốn mua cách vách bạn trai này bộ kịch đầu bá quyền. phương diện này còn muốn bàn lại, xem ai ra ra giá cả tối cao. Ngươi trong lòng có hay không mong muốn, hoặc là thiên hảo nhà ai đài truyền hình. Tống Yểu Yểu tiếp nhận USB, đoàn người hướng bên trong văn phòng đi đến. Tống Yểu Yểu cũng có văn phòng, tuy rằng nàng tới phòng làm việc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hoắc kiểu như cũ vì nàng chuẩn bị. nàng văn phòng bố trí cùng bên ngoài làm công khu vực hoàn toàn bất đồng gạch sạch sẽ có thể phản quang trang hoàng cũng là giản lược đại khí rồi lại mang theo một ít tấm áp còn có vân thủy hạng nàng tân kịch bản đã giao lên đây chờ hạ ta đưa cho ngươi vẫn là phim cổ trang không là xuyên qua kịch nàng nói muốn khiêu chiến một chút chính mình tống hiểu hiểu gật đầu lúc sau phát một thiên thông báo tuyển dụng đến trên mạng lại thêm vài tên đạo diễn lại đây chỉ dựa vào nàng một người sản xuất phòng làm việc căn bản vô pháp lớn mạnh Tống yểu yểu lại không phải thích cùng người khác hợp tác người, nàng thích đem quyền lợi chộp vào chính mình trong tay. Trong trường học nàng đã quan sát hồi lâu, trong lòng đã có vài tên người được chọn. Nàng cái này ý niệm vừa xuất hiện, hướng nguyệt liền hỏi, ngươi phía trước không phải nói đã có người được chọn. Không nóng nảy. Tống yểu yểu trong lòng ngực ôm cái tiểu hùng, chậm gì gì mà xoa hùng mặt, mới vừa tốt nghiệp liền hướng bọn họ vứt đi cành ô liu, những cái đó có thiên phú một đám tâm cao khí ngạo, chiêu tiến vào cũng sẽ cho ta chọc phiền thoái. tốt nghiệp chẳng khác nào thất nghiệp hiện tại giới giải trí đã hiện ra báo hòa trạng thái hơi chút chụp cái video ngắn đều có thể tự xưng đạo diễn không có tiền không thành viên tổ chức không tài nguyên nghĩ ra đầu là dễ dàng như vậy hứa nguyệt cùng đường tân nhu đối với tống yểu yểu tính tình đều tập mãi thành thói quen ngàn vạn không cần bị nàng ngọt mềm bề ngoài sở mê hoặc bằng không tuyệt đối sẽ bị nàng hố thực thảm chỉ có hoác ngọt kinh ngạc nhìn tống yểu yểu nghe nàng nói chuyện sửng sốt sốt nàng cảm thấy chính mình nghe minh bạch Lại giống như không nghe minh bạch Nên làm cho bọn họ gặp một chút xã hội đòn hiểm Sau đó lại kéo bọn hắn một phen Nói cho bọn họ Ta có thể giúp ngươi Đã biết không tiền không thế nhiều khó hơn sau Bọn họ tự nhiên sẽ đối ta mang ơn đội nghĩa Tống yểu yểu khét cười một tiếng Ánh mắt rào hoạt gót chân lắc qua lắc lại nhẹ điểm mặt đất Thật là vô gian không thương A Hướng Nguyệt cảm thán Đường Tân Nhu thật mạnh gật đầu May mắn ta không phải người địch nhân Nếu không, không bị đùa chết đều là mạng lớn Hoác Ngọt nhấp miệng, từ tiến vào văn phòng bắt đầu, liền vẫn luôn trầm mặc. Đem cái này cầm, nhớ kỹ, đừng đánh mất. Này Hoác Ngọt chỉ cảm thấy Alexander, nếu không vẫn là chính ngươi bảo còn đi, vạn nhất đánh mất. Nghe nói nơi này là thành phiến, đang nói hợp tác, đó chính là còn không có bán đi. Nghe hướng nguyện ý tứ, hẳn là nhiều ra ở cạnh tranh, tuy rằng nàng không hiểu, khá vậy biết, trong tay đổ vật một khi tiết lộ đi ra ngoài, tuyệt đối tổn thất rất lớn. Không có việc gì, cái này chỉ là sao lưu. Hơn nữa có mật mã, là nhà ngươi tiểu thẩm thẩm chuyên dụng USB. Đường Tân Nhu chiều hoác ngọt tễ nháy mắt, an ủi. Như vậy a kia nàng cứ yên tâm nhiều. Nàng dầu miệng, đem USB bỏ vào trong bao, là ngươi muốn giao cho ta Nga, nếu là đánh mất, ngươi không thể đoán ta. Nghe vậy, Tống Yểu Yểu lướt nàng, cười như không cười, một cái USB ngươi đều có thể đánh mất, còn có thể trông cậy vào ngươi làm cái gì. Hoác ngọt khấu khấu ngón tay, không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất. Thật là... Như vậy hung làm gì? Ta đi toilet. Tống yểu yểu làm công thời điểm khí chàng quá cường, hoác ngọt còn không thói quen nàng nghiêm trang nghiêm túc bộ dáng, lập tức tìm cái lấy cớ trốn đi. Văn phòng môn khép lại, hứa Nguyệt Sơn ngồi ở sofa trên tay vị, khoanh tay trước ngực, chọn cao một bên lông mày, nàng là chuyện như thế nào? Ngươi lại muốn làm cái gì? Lóa mắt ngươi nhìn sao? Cảm thấy làm nữ đoàn thế nào? Nữ đoàn. Đường Tân Nhu kinh ngạc, nàng chỉ đối diễn kịch cảm thấy hứng thú trước mắt phòng làm việc còn không có đề cập đến thần tượng chế tạo phương diện nước ngoài thần tượng đoàn thể thịnh hành ở quốc nội trước mắt còn không có đặc biệt giống dạng thần tượng đoàn thể xuất hiện có nắm chắc nói có thể thử một lần hướng nguyệt nghiêm túc phân tích bất quá nước ngoài idol văn hóa đối bổn quốc đánh sâu vào quá lớn cũng có khả năng là phụ dung sớm nở tối tàn chỉ hỏa một đoạn thời gian liền yên lặng đi xuống vậy ngươi cho rằng thế nào mới có thể vẫn luôn hỏa đại hỏa đặc hỏa hướng nguyệt vuốt ve cầm khi mắt thực lực chỗ dựa, marketing, đóng gói. Thiếu một thứ cũng không được. nghe vậy, Tống Yểu Yểu nét lên khoẻ môi, thủy hồng sắc cánh môi nở nang no đủ, mặt mày mang theo không ai bị nổi kiêu ngạo bừa bãi, kia vừa lúc, này đó ta cũng không thiếu. Làm khó phòng làm việc, Tống Yểu Yểu dứt khoát thỉnh công nhân nhóm ăn bữa cơm, mới từng người rời đi. Trước 1086 cùng biểu tỷ nói chuyện tâm đi. Hoác ngọt không rõ Tống Yểu Yểu vì cái gì muốn mang theo nàng tham gia xã giao, lại cũng thấy được. Những cái đó công nhân nhóm mỗi người nhìn về phía tông hiểu hiểu ánh mắt Đều là tuyệt đối kính nể cùng tin phục. Một cái 20 tuổi nữ hài tử Lãnh đạo một đại bang công nhân Những người này không thiếu so tông hiểu hiểu đại Lại không có một người Bởi vì nàng tuổi mà thấy rõ nàng Đây là hoác ngọt chưa từng nhìn thấy quá một mặt Trước đó tông hiểu hiểu ở trong lòng nàng hình tượng Cùng họa thủy không sai biệt lắm Chứ bỏ làm nũng bán manh Câu dẫn nàng tiểu thúc ngoại Một chút đứng đắn sự không làm Hiện tại mới phát hiện hết thể đều là nàng vào trước là chủ thành kiến ở quay phá trừ bỏ cùng tiểu thúc ở bên nhau còn lại thời gian tống yểu yểu cũng có chính mình sự nghiệp phải làm hơn nữa rất bận ngẩn ngươi làm gì đâu đi trở về tống yểu yểu đứng ở ven đường phong vô động nàng sợi tóc hoàng hôn hạ phảng phất chuyện tranh chung cảnh tượng giống nhau duy mỹ làm người tim đập nhanh ta nhìn lén tống yểu yểu bị trào bao hoác ngọt mặt hơi năng, nàng lắp bắp không biết nên như thế nào giải thích vào lúc này di động đột nhiên vang lên nàng thở phào một hơi ta ta tiếp cái điện thoại nàng nắm chặt di động mắt trông mong nhìn tống yểu yểu chờ đợi nàng phê chuẩn sợ là liền nàng chính mình cũng chưa chú ý tới hiện tại nàng đã thói quen nghe tống yểu yểu nói này ở trước kia là hoàn toàn tưởng tượng không đến sự tình đi thôi tống yểu yểu gật đầu hai phút sau hoác ngọt nhấp môi có chút trầm mặc đi rồi trở về tống yểu yểu khom lưng lên xe nghiêng đầu từ cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài hoác ngọt còn đứng tại chỗ không nhúc nhích như thế nào Ta, ta có thể hay không rời đi một chút. Có, có bằng hưu tìm ta hoác ngọt có chút khẩn trương, đặc biệt là nhìn tống yểu yểu cặp kia sạch sẽ trong sáng đôi mắt, nàng tim đập càng là da tốc nhảy lên. Tống yểu yểu không nói chuyện, nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú vào nàng. Hoác ngọt thiếu chút nữa liền nói ra, nếu không tính, đi thôi. Một câu, làm hoác ngọt đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Được đến phân phó xe thực mau chở tống yểu yểu rời đi, hoác ngọt đứng ở tại chỗ nhìn theo xe biến mất ở dòng xe cộ giữa. Nhớ tới kia thông điện thoại, tâm tình thế nhưng có chút bực bội, không còn có phía trước vui sướng cùng vui sướng. Trên xe, tống tiểu thư, muốn phải người đi theo nàng sao? Hoác bốn đẻ thấp tiếng nói hỏi. Hắn trời sinh lớn rộng, ở hoác cửu nhiều lần cảnh cao dưới, tài học sẽ hơi chút thu liễm một chút. ngươi bình thường nói chuyện là được tống hiểu yểu lắc đầu, không cần thiết, nàng vừa không là ta nữ nhi, lại không phải phạm nhân nàng có chính mình lựa chọn đi nơi nào tự do. Nàng lại không thích xen vào việc người khác. chẳng sợ hoắc ngọt biểu tình nhìn không quá thích hợp, làm người chú ý chút, nhìn nàng đừng xảy ra chuyện liền hảo. hoắc bốn cao hưng ứng thanh, nghĩ quay đầu lại nhất định phải cùng hoắc Cửu nói, tống tiểu thư căn bản không thèm để ý áp lực chính mình méo giọng nói nói chuyện, xem ra không ngừng hắn không thói quen, tống tiểu tiểu cũng không thói quen. đẩy ra ghế lô môn, hoắc ngọt đi vào, khí lạnh ập vào trước mặt, mặc danh làm nàng đánh cái giật mình. ngọt ngào, ngươi rốt cuộc tới, ta chờ ngươi đã lâu. thấy nàng tiến vào. Nữ nhân thân thiết tiến lên cho nàng một cái ôm, nhẹ nhàng vô vô nàng gối, hoán trách nói, như thế nào không rên một tiếng, một người chạy về quốc tới. Ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu lo lắng, hơn nữa mụ mụ ngươi biết ngươi từ trường học trộm đi đi ra ngoài sự tình, điện thoại đánh tới ta nơi này, ta chỉ có thể trước thế ngươi giấu dếm nói ngươi ở ta nơi này. Hoác ngọt ánh mắt lẻ lóe, phải không? Nàng con sẽ quan tâm nàng. Không sai, người này chính là mang thơ tình. Nàng ăn mặc đơn giản màu trắng váy liền áo. Làn váy hơi tảng ra, eo tuyến chỗ có một ít nếp hốn, càng là sấn nàng vòng eo tinh tế, nữ nhân mùi vị mười phần. Là nha, ngọt ngào, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không biểu tỉ nơi nào làm không đúng, đắc tội nhà của chúng ta đại tiểu thư? Mang thơ tình cười khẽ, ôm lấy hoác ngọt ngồi xuống, nếu là có cái gì là biểu tỉ không chú ý tới, ngươi cứ việc nói là được. Ta cũng coi như là nhìn ngươi lớn lên, ngọt ngào cũng không nghĩ chúng ta cảm tình như vậy mới là đi. Hoác ngọt nhẹ ân thanh. mang thơ tình đem mua lễ vật nhét vào hoác ngọt trong tay đây là ngươi phía trước liền coi trọng cái kia vòng cổ không phải nói mụ mụ ngươi không muốn cho ngươi mua sao nhạ ta vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm đâu vừa đến hóa lập tức liền cho ngươi mua ngươi nói ngươi trong khoảng thời gian này cũng không tiếp ta điện thoại thật là lo lắng chết ta nay không công tác một vội xong lập tức liền bay trở về quốc tìm ngươi cho nên ngọt ngào không tức giận được không biểu tỷ không phải cố ý mang thơ tình chắp tay trước ngực Chân thành mà nhìn hoác ngọt hai mắt, hoác ngọt nhấp môi, đã biết, ta không có trách ngươi, chỉ là thực thất vọng thôi. Nhưng không biết vì cái gì, hoác ngọt chính là không nghĩ cùng mang thơ tình nói này đó, thậm chí có chút hối hận, sớm biết rằng liền cùng Tông hiểu Yểu cùng nhau trở về tính. Hôm nay buổi tối nàng miệng vết thương còn không có băng đắp đi, không biết tiểu thúc có ở nhà không, chẳng lẽ muốn cho Ninh hi ca tới. Nàng tưởng tượng sự tình liền xuất thần, mang thơ tình trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt cảm xúc, dây lát lướt qua. Cung biểu tỉ nói một chút đi, gần nhất ở quốc nội thế nào? Ta mới biết được ngươi tham gia cái tiết mụ, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nàng biểu hiện ra gãi đúng chỗ ngứa lo lắng, an tĩnh chờ đợi Hoác Ngọt trả lời. Đồng thời, một ít ăn uống cũng đều lên đây, ăn một chút gì? Ta ăn qua. Hoác Ngọt lắc đầu. Lúc sau, Hoác Ngọt phát hiện, mang thơ tình không biết là ý thức được nàng không thích nàng chính mình luôn là nhắc tới Hoác Vân Khuyết vẫn là thế nào, tiến vào lâu như vậy. Thậm chí liền hoác ra cái này chứ cũng chưa nhắc tới quá. Chẳng qua, lại bắt đầu cố ý vô tình mà, hỏi thăm Tống Yểu Yểu, cùng với nàng cùng Tống Yểu Yểu quan hệ như thế nào. Hoác ngọt đôi mắt buông xuống, nhìn đồ uống cái ly tranh phiên xuất thần, nhàn nhạt nói, quan hệ liền như vậy à. Thật sự, mang thơ tỉnh kinh ngạc, phảng phất vô tình nói, ta còn tưởng rằng nàng ký chính thức ngươi đi nàng phòng làm việc đâu, đúng rồi, nàng là làm cùng giới giải trí có quan hệ sự nghiệp đúng không. Ngươi như thế nào biết? hoác ngọt bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn mang thơ tình ta mang thơ tình cười loại sự tình này thực dễ dàng là có thể đoán được ga ngươi đừng quên ta chính là đem tông hiểu yểu đường tình địch biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng nha điểm này ngươi không biết nha ngọt ngào biểu tỷ cũng sẽ không hại ngươi nói đến cùng ngươi có phải hay không còn đang trách biểu tỷ khoảng thời gian trước vội công tác xem nhẹ ngươi a hoác ngọt nhíu nhíu mày miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này cách nói nàng nói biểu tỷ Ngươi có hay không nghĩ tới đổi một cái thích người? Ta hai ngày này hồi nhà cũ ở, tiểu thúc trong mắt thật sự thịnh không dưới mặt khác nữ nhân, ngay cả ta, ở trong mắt hắn đều còn không bằng tống yểu yểu một sợi tóc nhi. Hơn nữa bọn họ đã đính hôn, ngươi lại tưởng cùng ta tiểu thúc ở một khối, kia chẳng phải là tiểu tam sao. Ngươi mang thơ tình ý cười phai nhạt chút, thiếu chút nữa không nhịn được, ngọt ngào, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi phía trước không phải nhất duy trì ta cùng ngươi tiểu thúc ở một khối sao? Vẫn là Tông điều hiểu theo như ngươi nói cái gì? Trước 1087 lão bản yêu cầu đặc thù phục vụ sao? Nàng chưa bao giờ cùng ta nói này đó hoác ngọt lắc đầu, tương phản, nàng còn thực tín nhiệm ta. Tín nhiệm ngươi? Mang thơ tình đôi mắt hiếp lại, nói như thế nào? Hoác ngọt thuận miệng nói chút ở phòng làm việc sự tình, mang thơ tình nghe được thực nghiêm túc, nàng thở dài, như vậy cũng khá tốt. Hoác điểm tâm ngọt gật đầu, ta đi cái toilet, bao nàng nghĩ nghĩ, biểu tỷ ngươi giúp ta xem một chút. Mang thơ tình cười. Hảo, nơi này lại không người ngoài, yên tâm đi thôi, chẳng lẽ còn có người sẽ trộm ngươi đổ vào ta. Bên trong là thả cái gì đáng giá bảo bối. Nàng thuận miệng nói, kia không giống nhau Hoác Ngọt lắc đầu, là phóng sao lưu USB, nếu là ta cho nàng đánh mất, Tống Yểu Yểu sẽ giết ta. Giải thích xong, Hoác Ngọt liền đi ra ngoài. Ghế lô nội trong lúc nhất thời an tính lại, mang thơ tình ý cười trên khỏe môi đạm đi, ánh mắt lạnh băng. Tống Yểu Yểu đến tột cùng là có cái gì ma lực, lúc này mới mấy ngày công phu. ngay cả khó làm hoác ngọt đều lung lạc đi. Hiện tại nói chuyện, phỏng trưng hoác ngọt chính mình cũng chưa chú ý tới, nàng tâm, thiên hướng tống yểu yểu. Nàng nhìn bên người bọc nhỏ, thừa cười thanh. Khiến cho ta nhìn xem, là thứ gì? Nàng tùy ý cầm lấy hoác ngọt bao mở ra, trong bao thả rất nhiều đồ vật. Khí lót son môi, khăn giấy còn có nữ hải tử dây của tóc, trong bao không gian lại tiểu, lung tung rối loạn mà quẹ với nhau. Mang thơ tình như những mày, đang muốn đem trong bao đồ vật toàn bộ đảo ra tới. Ghế lô cửa đông nhiên vang lên nữ hải lạnh băng thanh âm. Ngươi là ở tìm cái này sao? Đi toilet hoác ngọt, không biết khi nào xuất hiện ở cửa, nàng lạnh lùng nhìn mang thơ tình phiên nàng bao động tác, trong tay méo một cái nho nhỏ USB. Mang thơ tình biểu tình cứng lại rồi, ngọt ngào, ta không phải, ta là đã quên mang son môi cho nên muốn dùng ngươi bổ cái trang. Nàng bay nhanh khôi phục trạng thái, tự nhiên mà đem bao thả lại hoác ngọt trên chỗ ngồi, nếu ngươi không thích nói, biểu tỉ không cần là được. Phải không? Hoác ngọt cười như không cười, đồng nhiên bước đi đến mang thơ tình trước mặt, bắt lấy nàng đặt ở trên bàn tay bao, kéo ra đầu chiều hạ đột nhiên một đảo, bên trong các loại đồ vật xôn sao tất cả đều rất ra tới, lan đến trên mặt đất. Hai chi son môi ánh vào mi mắt, mang thơ tình luôn luôn biết hoác ngọt tính cách ngang ngược, khởi sướng tiêu tới, bọn họ những người này đều khống chế không được nàng. Nàng biểu tình nhanh chóng biến hóa, vì pha màu giống nhau. Đây là ngươi nói không mang son môi. Khó trách ta mẹ cùng ta tiểu thúc vẫn luôn chướng mắt ngươi. Đây là nguyên nhân đi. Hoác ngọt lấy về chính mình bao, ngự khí chán ghét, chút nào không bận tâm hai người phía trước cảm tình, ngươi có phải hay không khi táng ốc. Tống yểu yểu đem thứ này giao cho ta, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện loạn phóng. Còn có, ngươi đột nhiên về nước cũng đã đủ làm người kinh ngạc, còn đối tống yểu yểu như vậy cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, không họ hoác người chính là không có biện pháp cùng chúng ta đồng tâm, ngươi tưởng tổn hại chúng ta hoác ra ích lợi. Đây là lần đầu tiên, lần sau lại bị ta phát hiện. ta liền nói cho ta tiểu thúc nói xong nàng xoay người muốn đi ngọt ngào mang thơ tỉnh sắc mặt căng thẳng bay nhanh bắt lấy hoác ngọt thủ đoạn ngươi nghe ta giải thích ta như vậy thích ngươi tiểu thúc sao có thể sẽ nghĩ tổn hại hoác ra ích lợi đâu ta chỉ là chán ghét tống yểu yểu ngươi không phải cũng không thích nàng sao ngươi ngồi xuống chúng ta chậm rãi có chịu không ai muốn cùng ngươi chậm rãi nói a hoác ngọt chỉ cảm thấy ghê tởm đến tường phun nàng không còn có nào một khác, giống hiện tại giống nhau Như thế rõ ràng mà nhận thức đến, mang thơ tình là như thế dối trá ác độc. Tống hiểu hiểu là ta tiểu thúc vị hôn thê, là toàn bộ hoác gia đều nhận định tương lai phu nhân. Người tổn hại nàng lích lợi, không phải đại biểu chính là ở tổn hại hoác gia lích lợi. Hơn nữa, ngươi có hay không nghĩ tới ta? Ta tiểu thúc đem nàng trở thành trong mắt giống nhau, nàng đem USB giao cho ta, nếu tiết lộ, ngươi nghĩ tới tiểu thúc sẽ như thế nào thu thập ta không có. Khó trách ta mụ mụ nói ta ngu xuẩn hào lừa, cư nhiên bị ngươi lừa lâu như vậy. Ngươi tiếp cận ta, chính là tưởng từ ta trên người đạt được chỗ tốt đi. Ngọt ngào, ngươi chính là như vậy tưởng ta. Mang thơ tình thương tâm không thôi, nàng khiếp sợ nhìn hoác ngọt, phảng phất không quen biết nàng giống nhau, tống hiểu hiểu rốt cuộc là có cái gì ma lực, nàng cho ngươi tẩy não sao. Ngươi đừng dùng trò này nữa. Hoác ngọt bĩu môi, ngươi cũng không nghĩ, từ nhỏ đến lớn, ngươi bởi vì hoác ra được đến nhiều ít tích lợi. Ngay cả ngươi phía trước công tác, đều là ta ba mẹ cho ngươi tìm. Bằng không lấy nàng tuổi. Sao có thể tuổi còn trẻ, liền làm giám đốc. Ta phải đi về, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nàng hư lạnh một tiếng, nắm chặt bao bao, sợ dây tiếp theo mang thơ tình thẹn quá thành giận tới đoạt thú SP, nổi giận đùng đùng mà đi bay nhanh. Lưu lại mang thơ tình, thật lâu sau sau, một mông ngồi ở ghế dựa, còn không có lộng minh bạch, vì cái gì hoác ngọt hiện tại như vậy không hảo lừa gạt. Nàng có phải hay không cố ý chán nàng, muốn nhìn nàng chính mình lộ ra dấu vết, kỳ thật nàng bản thân căn bản không có đi toilet. Càng muốn, mang thơ tình càng cảm thấy là việc này hoác ra hoác vân khuyết còn không có trở về tống yểu yểu hoa ở sofa chơi di động không chút để ý mà dùng túi trường nước đá đắp miệng vết thương bên ngoài xe động cơ tiếng vang lên cùng với giày da đánh sàn nhà thanh âm tống yểu yểu nâng lên mí mắt hoác ninh ghi đã đi tới ta tới giúp người. hắn buông công văn bao vừa muốn không lưng tống yểu yểu nhanh trong né tránh không khí nhất thời có chút động lại tống yểu yểu cự tuyệt không cần ta đã đắp hảo nói xong nàng nhanh chóng vứt bỏ túi trường nước đá nhảy xuống sofa, mặc vào giày liền chiều trên lầu chạy tới. ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta về trước trên lầu. túi chảo. Hoắc Ninh Hi còn vẫn duy trì eo lưng hơi cong động tác, trước mặt đã không có một bóng người, Tống yểu yểu như là một con thỏ lưu đến bay nhanh. hắn kéo kéo khoe môi, trầm rãi ngồi dậy, nhìn chằm chằm trên bàn túi trường nước đá hai giây. hắn có như vậy đáng sợ sao? vẫn là Tống yểu yểu như cũ thực chán ghét hắn. Tống Diệu Diệu ở trên lầu nhìn xét thư. Mỗi lần nghe được xe thanh âm, nàng đều sẽ ngừng thở, an tĩnh chờ đợi. Nhưng mỗi lần, đều không có nghe được quen thuộc tiếng bước chân chuyển đến. Nàng ngáp một cái, ở trên giường chở mình, lấy ra di động. Ngón tay bay nhanh ở trên màn hình nhảy lên. Cự đáng yêu yêu hiểu cơ vơ cơ. người hảo lão bản, xin hỏi yêu cầu đặc thủ phục vụ sao. Cự đáng yêu yêu hiểu cơ vơ cơ. thí thí di Ông, xa ở công ty phòng họp di động, không hề dự triệu chấn động hạ. Liên ở bên cạnh hoác thất lơ đã ngắm mắt dây tiếp theo vẻo rời đi ánh mắt khu tống tiểu thư thật sẽ chơi hoác vân khuyết biểu tình lãnh đạm hẹp dài mắt phượng hiếp lại cằm nhẹ nâng tiếp tục dứt lời hắn bình tĩnh mà lấy ra di động hoác vân khuyết đều có cái gì phục vụ nói nói xem cự đáng yêu hiểu hiểu cờ vờ quờ ngài muốn đều có nga toàn bộ hành trình một trọi một bao gồm massage bồi ngủ tắm rửa chờ nghiệp vụ ta đều có thể làm đát khu hoắc vân khuyết nắm tay để môi che dấu ý cười thấu kính sau đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mả sùng địch, mau làm người vô pháp bắt giữ chương một nghìn yêu nhất chơi hỏa hắn bất động thanh sắc chọc đến phía dưới cấp dưới còn tưởng rằng hắn đối hội báo có cái gì bất mãn đứng ở trên đài một vị giám đốc cứng đờ thân thể trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao hoác thất vô ngữ nhẹ giọng nói không có việc gì tiếp tục đi nghe xong hoác thất nói người nọ mới gập gành tiếp tục giảng đi xuống Hoắc thất cảm khái ai có thể nghĩ đến đang ở mở họp đại buốt Nhìn như nghiêm trang, trên thực tế lại ở cùng tiểu kiểu thê internet tán tỉnh đâu. Ai? Hôm nay cũng là cảm giác được tịch mịch một ngày đâu. Hoắc Vân Quyết, Nga. Quý sao? Cự đáng yêu hiểu hiểu quờ, quờ không quý không quý, chỉ cần 998, nguyên bộ phục vụ mang về nhà đương nhiên, làm tạp càng ưu đãi Nga. Hoắc Vân Quyết, Nga. Cự đáng yêu hiểu hiểu quờ vờ quờ. lão bản, chúng ta nơi này chia làm bạc tạp, kim tạp cùng hát tạp. Phân biệt vì 3 năm chế 10 năm chế cùng cả đời chế, xin hỏi ngài yêu cầu nào một loại? hoặc Vân Khuyết, ta suy xét suy xét. Cự đáng yêu hiểu hiểu cờ vờ phẫn nộ gì vơ Cự đáng yêu hiểu hiểu cờ không được suy xét. Hoắc Vân Khuyết cười nhẹ, như vậy hung. Ta đây không làm. Cự đáng yêu hiểu hiểu cờ vờ du ải Du lão bản nhân ra ra vừa rồi không phải cố ý lạc, nhân ra ra như vậy đáng yêu, ngài xác định không tới một phát sao. Mắt thấy đề tài càng thêm hướng vô hạn cuối phương hướng bao tác, Hoác Vân Khuyết ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình đứng đắn nghiêm túc. Hoác Vân Khuyết, kia, làm một chương, Cự đáng yêu hiểu hiểu cờ vờ cờ, hảo. Kia lão bản ta bên này liền vì ngài làm cả đời chế hắc tạp ha chỉ có hát tạp mới phù hợp nhất ngài thân phận cùng khí chất. Hoác Vân Khuyết, phục vụ không hảo có thể lui tạp sao. Cự đáng yêu hiểu hiểu cờ vờ cờ, không được. Nhanh lên đưa tiền. Cho ta tiền. Chống lệnh di vờ g Thật là cái tiểu tham tiền, hoặc vân khuyết cười phát đi một cái bao lì xì. Nguyên bản hắn là không có vong bạc này đó, nhưng không chịu nổi trong nhà có cái diễn tinh tiểu kiểu thê, thường thường giải cái tiểu bán cái manh. Muốn cũng không nhiều lắm, có đôi khi là mua ly đồ uống, có đôi khi là muốn mua khối bánh kem. Tóm lại, luôn có đủ loại tiểu lý do. Bao lì xì dây bị lĩnh. Cự đáng yêu hiểu hiểu cờ vờ lão bản khi nào tới nhà, nhân ra đã ở trên giường lạp. Hoặc vân khuyết đỡ chán, này tiểu nữ nhân. là ỷ vào cách vong tuyến cho nên mới dám không kiêng nể gì đúng không hoác vân khuyết chớ cho hỏa cự đáng yêu hiểu hiểu qr vờ cờ, cái gì sao nhân ra yêu nhất chơi phát hỏa hoác vân khuyết con ngươi dần dần đen tối càng thêm thâm thúy không lường được hoác vân khuyết chờ cự đáng yêu hiểu hiểu qr vờ cờ. ta nói dỡn k k k k k k ngươi người vội ta không quấy dày ngươi lạc hoác vân khuyết cà ca nghiêm túc tan họp hắn đưa điện thoại di động thu vào túi quần Đứng dậy đi nhanh chiều hội nghị bên ngoài đi đến. Hội báo vừa mới kết thúc giám đốc đứng ở đại thượng, vẻ mặt mộng bức. Cho nên, lão bản đây là đối hắn vừa lòng, vẫn là không hài lòng đâu. Hoác thất cũng một người, chỉ là một giây liền lấy lại tinh thần, chạy nhanh lấy qua hoác vân khuyết áo khoác, đuổi theo hắn vào thang máy. Tống yểu yểu nhìn cuối cùng một câu, di động hơi kém không tạp đến trên mặt, nàng trình chữ to sủi lơ ở trên giường, không ngừng tiêu rên, xong rồi xong rồi. trời qua đầu. Trên mặt nàng nhiễm một tầng hung nhạc, cũng cũng chỉ có cách vong tuyến, mới dám nói ra này đó không có hạn cuối nói đi khiêu khích Hoác Vân Khuyết. Đây là bởi vì Tống Yểu Yểu biết, Hoác Vân Khuyết lúc này không trở về, tất nhiên là công ty sự tình rất bận, cho nên không có thời gian để ý tới hắn. Lại không nghĩ rằng, ngày xưa đều là cùng nàng đùa giỡn Hoác Vân Khuyết, lúc này thế nhưng nhận, thật. a. làm sao bây giờ làm sao bây giờ, nàng sẽ chết đi. Tống Yểu Yểu nhìn xem cánh tay thượng. Đã sắp khôi phục bị phỏng, tuy rằng xấu điểm, nhưng xác thật không đau. Làm sao bây giờ? Lấy cái này đương lấy cớ, còn có hay không dùng? Đốc đốc đốc. Liên ở tống yểu yểu kinh hoàng chưa định thời điểm, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, sợ tới mức nàng trái tim thiếu chút nữa không sậu đỉnh. Ai a? Ta? Thanh âm dầu dĩ, vừa nghe liền cảm xúc hạ xuống. Tống yểu yểu đem cửa mở ra một cái phùng, dò ra đầu, chuyện gì? Hành lang sáng ngời ánh đèn đánh vào nữ sinh trên mặt. Trong trắng lộ hồng, như là thành thuộc thủy mật đảo Một đôi mắt sóng nước long lánh, trước động gian, phảng phất mang theo vô tận ngọt hương ập vào trước mặt. Xem hoác ngọt đều có chút ốc, đồng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, tiểu thúc ở nhà. Tống hiểu hiểu Người tìm hắn. a Nga Nga không, không phải. Hoác ngọt lúc này mới thanh tỉnh, ở trong lòng hung hăng mang chính mình một câu. Rốt cuộc sao lại thế này, giống cái thiểu năng trí tuệ giống nhau, nữ nhân có cái gì đẹp, nàng lại không phải đồng tính luyến ái. Nhưng Tống Yểu Yểu bộ dáng này, thật sự là quá làm người suy nghĩ bậy bạn. Nàng từ trong bao lấy ra USB đưa cho Tống Yểu Yểu, cái này còn cho ngươi, ngươi, chính ngươi bảo tồn hảo. Nga, Tống Yểu Yểu tiếp nhận, còn có việc sao? Hoác ngọt mí môi, lắc đầu lại gật đầu, làm đến Tống Yểu Yểu không thể hiểu được. Cho nên là có việc vẫn là không có việc gì. Không có việc gì ta phải đi về nghỉ ngơi. Ngươi hoác ngọt muốn nói lại thôi, ngươi gần nhất cẩn thận, phiến nguyên gì đó cũng muốn chú ý, không cần tiết lộ. này đó ta biết còn có đâu tông yểu yểu an tĩnh chờ hoác ngọt kế tiếp hoác ngọt lắc đầu ta ta đi trở về nàng nhấc chân liền đi tông yểu yểu hít mắt đánh giá nàng bóng dáng muốn hay không đi cha xem xét nàng rốt cuộc gặp ai bất quá thương mau hoác ngọt liền cho nàng đáp án nàng như là hạ rất lớn quyết tâm đi rồi mấy mét xa lại bỗng nhiên quay đầu cắn răng đối nàng nói ta biểu tỷ về nước nàng tóm lại ngươi chú ý là được nàng nhưng thật ra không lo lắng hoác vân khuyết sẽ bị mang thơ tình cướp đi người sáng suốt đều có thể nhìn đến nàng tiểu thúc trong mắt trong lòng chỉ có tông yểu yểu một cái căn bản chướng mắt nữ nhân khác hoác vân khuyết cùng nam nhân khác không giống nhau hắn muốn là quyền cao chức trọng hơn nữa bề ngoài điều kiện cũng cực hảo chỉ cần hắn tưởng cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy nhưng hắn giống như tự thân trình tự giả thiết liền ít đi nữ nhân này hạng nhất không biết có bao nhiêu người muốn cùng hoác ra liên hôn hoặc là ở sinh ý trường hợp thượng cho hắn tắc nữ nhân lại không có một cái như nguyện ngay cả nàng đều có điều nghe thấy biết hoắc vân khuyết là cái giữ mình trong sạch thanh tâm quả dục nam nhân lúc trước nàng đúng là xem tiểu thuyết xem đến điên cuồng kia đoạn thời gian thâm chịu tiểu thuyết trung đại tổng tài văn hóa độc hại lúc trước còn tại nội tâm trộm cảm khái quá nếu tiểu thúc tương lai yêu một nữ nhân nữ nhân kia đến nhiều hạnh phúc ca giống loại này có cường đại tự chế năng lực trên thế giới sở hữu dụ hoặc đối với hắn tới nói đều bé nhỏ không đáng kể nói xong câu nói kia sau Hoác ngọt ngay lập tức chạy đi rồi. Nàng cảm thấy, chính mình như vậy chính là ở hướng Tống Yểu Yểu kỳ hảo, cả người giống như đều không được tự nhiên. Tống Yểu Yểu nhìn Hoác ngọt bóng dáng, chớp chớp mắt, thật lâu sau mới xách một tiếng. Bị Hoác ngọt như vậy một gián đoạn, nàng nhưng thật ra không có như vậy khẩn trương. Cho nên, buổi tối Hoác ngọt là đi gặp mang thơ tỉnh. Nhớ tới nữ nhân kia, Tống Yểu Yểu Y ở cửa hừ cười thanh. Hoác ngọt này xem như nhắc nhở nàng sao. Nàng rốt cuộc thanh tỉnh. Biết mang thơ tình là ở lợi dụng nàng. Đảo cũng không tính quá xuẩn. Tống yểu yểu xoay người, trở về phòng. Trước 1089 muốn kêu lão bản. Nàng tâm đại, nằm ở trên giường khẩn trương khẩn trương, liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Cung cụ Nửa ngủ nửa tỉnh, thậm chí không biết hiện tại là vài giờ vài phần tống yểu yểu đống nhiên bừng tỉnh. Nàng mênh mang nhiên ngồi dậy, tả hữu nhìn nhìn, đỉnh đầu một sợi tóc nít lên, ngốc manh ngốc manh. Bên má đống nhiên bị hơi lạnh chỉ bối chạm, chạm. bên hai vang lên nam nhân hôn loạn ý cười dễ nghe âm sắc lão bản không trở về ngươi nhưng thật ra trước ngủ tông hiểu hiểu miêu nhi dường như dán hắn chỉ bối cọ cọ híp mắt lẩm bẩm cái gì chưa nói xong liền hậu chi hậu giác ý thức được hoác vân khuyết trong lời nói hàng nghĩa thanh tỉnh hoác vân khuyết hầu kết kích thích nuốt xuống sắp bật thốt lên cười tông hiểu hiểu chậm gì gì ôm chặt chăn, phấn mặt dường như hồng dần dần lan tràn đến tính hai đáng yêu cực kỳ nhìn dáng vẻ là hoàn toàn tỉnh hiện tại vài giờ tống yểu yểu xoa xoa chán nhu nhu hỏi hoác vân khuyết rũ mắt nhìn mắt đồng hồ 10 giờ tiếp tục ngủ từ bỏ tống yểu yểu lắc đầu chiều hoác vân khuyết giang hai tay cánh tay mềm mại làm nũng, ôm một cái tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương đà đà cầu ôm một cái toàn thân đều tản ra nàng độc hữu ngọt mùi hương nhi làm người thậm chí muốn đem nàng tàng đến một cái không có người nhìn đến địa phương thích đáng cất chứa hoác vân khuyết túi người đem nàng bế lên tới nhẹ nhàng lấy hạ tiểu thí thí nhẹ nào có Tống Yểu Yểu đầu gối lên hắn trên vai, ta rõ ràng có đúng hạn ăn cơm, mỗi một bữa cơm đều ăn từng no. Nàng ngón tay bắt Hoác Vân Khuyết vành hai, thanh âm mềm như đông. Giọng nói lạc, thi thi thượng đống nhiên ăn một cái tát, sợ tới mức Tống Yểu Yểu kêu sợ hãi một tiếng. Nhà! Nàng dầu miệng, đôi mắt ngập nước, ngươi làm gì nha? Trừng phạt! Hoác Vân Khuyết ôm nàng chiều dư tẩy thất đi đến, Tống Yểu Yểu bẹp miệng, cái gì trừng phạt? Lão bản không trở về, tiểu công nhân trộm ngủ trừng phạt. Cái. sao a tông yểu yểu thanh âm bỗng nhiên cất cao lại trột giảm mà đè thấp nhược được nói ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi nga hoác vân khuyết đem nàng gông nâng nâng cầm ý bảo nhưng ca ca là nghiêm túc đi phóng thủy Tống yểu yểu ngẩn ngơ nhìn ra hoác vân khuyết đáy mắt bỡn cận. nàng hư nhẹ một tiếng dầm chân phóng liền phóng nàng này có tính không là vác đá nện vào chân mình hầu hạ hoác vân khuyết tắm rửa xong Tống yểu yểu xoa đau nhức tiểu cánh tay dây tiếp theo nằm ở trên giường nam nhân lại lười nhác đối nàng phân phó lại đây cho ta ân ấn. ấn. Tống điểu yểu khí thổi dâu trứng mắt khuôn mặt nhỏ đều khí đỏ hoắc vân huyết ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi thực quá mức sao ân hoắc vân khuyết xoay người nằm nghiêng một tay chống cái chán nhướng mày ngươi kêu ta cái gì ánh đèn ở trên người hắn mạ một tầng quang dáng người gợi cảm đến làm người huyết mạch phun trương hắn tóc đen hơi hơi ở mức mềm mại rũ ở trên chán có vẻ so thực tế tuổi càng tiểu đồng thời Cũng ít ban ngày trên người kia cổ thanh lãnh cảm, bằng thêm vài phần mê hoặc gợi cảm. Dầm. Tống yểu yểu lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, có thể hay không? Không thể. Hoác vân khuyết sốc sốc mí mắt, Tống yểu yểu đồng học, thu lão bản tiền, chính là muốn thực hiện ước định A. hắn tiếng nói reo rát, mang theo ý cười nhắc nhở. Tống yểu yểu mặt đỏ hồng, nàng đá rơi xuống dép lê, chập gì gì mà bỏ lên trên giường. Ta là người bị thương. Nàng đưa ra kháng nghị. Như thế cái vấn đề... Hoác Vân Khuyết gật gật đầu, tỏ vẻ nàng nói rất đúng. Đúng không? Nếu không, chúng ta ngày khác lại ấn. Đương nhiên có thể, ta thực dễ nói chuyện. Hoác Vân Khuyết câu môi, cánh tay dài ruôi ra, nhanh chóng tắt đi trong nhà đèn. Giây tiếp theo, Tống Yểu Yểu phía trên liền bao phủ một cái thật lớn hắc ảnh. Nàng ngơ ngác trước mắt, trong bóng đêm, hết thể cảm giác đều bị phóng tới lớn nhất. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đổi hạng nhất phục vụ đi. Tống Yểu Yểu đang dùng mình, nàng khóc tháp tháp tưởng, hiện tại. Còn có khả năng cự tuyệt sao Hôm sau, Tống Yểu Yểu hoàn toàn không dám hồi tưởng nàng là như thế nào ngủ Rõ ràng thân thể mỏi mệt đến mức tận cùng Nhưng vẫn là ở sáng sớm thời điểm tỉnh lại Nàng cá mặn giống nhau ghé vào trên giường Nghiêng đầu nhìn về phía phía bên phải gương toàn thân trước Đang ở sửa sang lại áo sơ mi nam nhân Thân hình cao lớn, vai rộng hẹp ngông Tiêu chuẩn đảo tam giác người mẫu dáng người Hoàn mỹ đến không giống phàm nhân Đương nhiên, ở mẫu một cái phương diện Tống Yểu Yểu không thể không thừa nhận. người nào đó xác thật thiên phú dị bẩm, nàng khu thanh, tuy rằng thực mau bị nàng nghẹn trở về, vẫn là khiến cho Hoắc Vân khuyết chú ý. trong tay hắn cầm một cây cà vạt, ở mép giường ngồi xuống, muốn hay không uống nước, hắn một tay đem tống hiểu hiểu ôm vào trong lòng ngực, đi lấy đặt ở ngăn tủ thượng ly nước, ly duyên để ở tống hiểu hiểu bên miệng, tống hiểu hiểu nhấp một ngụm, ôn, mang theo chút mật ong ngọt thanh, nàng một hơi uống lên nửa ly, mới lắc đầu tỏ vẻ từ bỏ, xem nàng một bộ tinh bị lực tấn bị ép khô bộ dáng. Hoác Vân Khuyết buồn cười. Hắn sờ sờ nàng tóc dài, tối hôm qua phục vụ lao bản thực vừa lòng, hôm nào cho ngươi phát tiền thưởng. Thấy hắn còn dám dẫn theo một vụ, Tống Điều Yểu ưu hán mà hoành hắn liếc mắt một cái, không có lần sau. Hoác Vân Khuyết, cả đời tạp, không thể lui. Tống Điều Yểu kéo chăn che lại đầu, bắt đầu chơi xấu, mặc kệ mặc kệ, ta đây muốn từ trước. Ta không làm. Này công tác quá muốn mạng người. Lại chơi vài lần, nàng mạng nhỏ đều phải không có. Bác bỏ từ trước thỉnh cầu. hoác vân khuyết kéo xuống chăn vô vỗ nàng đầu nhỏ hảo không đùa ngươi hắn hệ hảo cà vạt ta đi làm ở nhà muốn ngoan, ân nghe vậy tống điều hiểu bẹp miệng ta đều như vậy còn có thể làm gì nga trong sáng con ngươi lập lòe u oán quang đỏ thắm cánh môi tựa hồ sưng lên chút như là quy đạn thạch trái cây hoác vân khuyết túi người không mang theo chút nào mà ở nàng cái chán chóp môi trên môi đều hôn một cái thật muốn đem ngươi cùng nhau mang đi hắn than thở một tiếng điều hảo trong nhà đổ ấm mới rời đi phòng hoác vân khuyết vừa đi tống yểu yểu ở trên giường lăn lăn trong phòng nơi nơi đều tràn ngập trên người hắn thanh lánh hơi thở nhắm mắt lại phảng phất hoác vân khuyết còn tại bên người dường như nàng rối rối người tiểu miêu dường như ngáp một cái chiều trong chăn rụt rụt bất chi bất giác lại nặng nề ngủ hoác ngọt ngủ đến mặt trời lên cao kết quả xuống lầu mới phát hiện toàn bộ nhà ăn cũng chỉ có nàng một người cái quỷ gì hoác ngọt khắp nơi nhìn quét ý đồ tìm được tống yểu, yểu thân ảnh trương thúc tống ta tiểu thẩm thẩm đâu. ân, Tống tiểu thư A Trương Thúc cười nói, Tống tiểu thư hôm nay ngủ nướng, cơm sáng cũng là ở phòng ăn. Nay sẽ không sai biệt lắm cũng nên nổi lên, ngài chờ một chút. Hoác ngọt này thái dương đều phơi mông còn không có khởi, Tống tiểu hiểu là so nàng còn lười. Như vậy vây, tối hôm qua là không ngủ vẫn là thế nào, hoác ngọt vô tâm không phổi phun tào, Trương Thúc không nói chuyện hãy còn vội khác sự đi, chỉ có nàng, nói nói bỗng nhiên sửng sốt, hoảng hốt ý thức được cái gì. khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ. Tống yểu yểu một giấc ngủ đến đại giữa trưa, lúc này mới cảm giác khôi phục điểm tinh lực. Nhân ra trong thoại bản đều nói, nữ yêu tinh thải dương bổ âm, như thế nào đến nàng nơi này, liền phản tới đâu. Không đạo lý, quá không đạo lý. chương 1090 bạc tỷ, tống yểu yểu xuống lầu liền nhìn đến hoắc ngọt ngồi ở bàn ăn bên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một bộ tư xuân bộ dáng. Nàng kỳ quái mà đánh giá nàng, ngươi làm gì? Đặc biệt là ở nhìn đến nàng lúc sau. hoác ngọt mặt càng đỏ hơn nghe vậy hoác ngọt ánh mắt né tránh không dám nhìn tống yểu yểu Tống yểu yểu không không làm gì a muốn ăn cơm sao hoác ngọt cầm lấy chiếc đũa nhanh chóng chiều trong miệng lùa cơm ha ha ha ta ta hào đói ta ăn trước ha ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện trái với lương tâm như vậy cổ quái khu khu khu khu hoác ngọt bị khiếp sợ khu thở hồn hển chính là không dám ngẩng đầu xem tông yểu yểu chẳng lẽ muốn nói nàng não bổ quá mức sao kia nhìn dáng vẻ đúng rồi tống yểu yểu vô ngữ mà xoa xoa eo cảm thấy hôm nay hoác ngọt thật sự rất kỳ quái một bữa cơm ăn xong hoác ngọt liền tưởng trốn đi tống yểu yểu phùng trà nâng lên mí mắt chỗ nào đi hoác ngọt kéo kéo môi ta nàng vẻ mặt đưa đám nàng chính là sợ tống yểu yểu lại kêu nàng làm gì mới sốt ruột trốn đi kết quả vẫn là không tránh thoát đi vài phút sau nhà ấm trồng hoa khắp nơi không ai hoác ngọt ngồi xổm trên mặt đất toái toái niệm Ngươi là không tay sao? Loại chuyện này làm người hầu tới làm không phải hảo. liền một ít hoa, có cái gì đẹp à? Tuy rằng nàng thừa nhận, hóa ra nhà ấm trồng hoa là thật sự thật xinh đẹp. Tông yểu yểu nhàn nhãm mà hoa ở giữa ghế đã rơi xuống giày gập lên hai chân, trầm gì gì phủng một chén trà nóng uống, thuận tiện thưởng thức. Hoắc Ngọt không tình nguyện còn chỉ có thể căng ra đầu làm việc bộ dáng, thực sự có ý tứ. Ngươi đã quên, tay của ta không phải vì cứu ngươi bị phỏng. ta hiện tại là người bệnh. Hoắc Ngọt cầm ấm nước tay một đốn. Nàng thanh âm nhược đi xuống, này đây là hiệp thân cầu báo. Hoác ngọt lên án. ân, Ngươi thực sự có ý tứ. Tống yếu Yểu vui vẻ, chẳng lẽ không phải ngươi nói phải cho ta làm châu làm ngựa báo đáp ta? Ta, nàng nói chính là kiếp sau được không? Nói nữa, ai phải cho ngươi làm châu làm ngựa a? Ngươi không muốn làm cũng đúng, buổi tối ngươi tiểu thúc tan tầm, ngươi nói với hắn chính là. Hoác ngọt sống lưng cứng đờ, đưa lưng về phía tống hiểu Yểu nàng nghiến răng. Quay đầu, cười vẻ mặt lấy lòng. Như thế nào sẽ đâu? Vì tiểu thẩm thẩm phục vụ là vinh hạnh của ta, tiểu thẩm thẩm, hoa tới hảo, hiện tại xin hỏi còn cần ta làm cái gì sao? Nàng chấp lông mi, đôi tay giao điệp đặt bụng nhỏ, hơi hơi không người, cười kêu kêu một cái điểm mị khả nhân. Ân, tống điều hiểu nhíu mày suy tư hạ, vậy trước trừ làm cỏ đi. Hoa cười ngọt ngào dung cương ở trên mặt, toàn bộ. Toàn bộ. Chơi biết, cái này nhà ấm trồng hoa lớn như vậy, nàng muốn làm tới khi nào? Tống điểu hiểu chính là cố ý hố nàng. Cố tình tống yểu yểu ý thế hiếm người, chính là nắm chính xác nàng sợ hại hoác vân khuyết. Hoác ngọt cổ cổ quay hàm, ngươi có phải hay không còn ở mang thủ. Không có A tống yểu yểu vô tội tỏ vẻ, ta có thủ hoán, giống nhau đương trường liền báo. Thì như hiện tại, cả buổi chiều, hoác ngọt eo mệt đều phải thẳng không đứng dậy, tống yểu yểu ngược lại nhàn nhã thiếu chút nữa ở ghế dựa ngủ qua đi. Vẫn là đường tân nhu tìm tới, mới làm nàng có điểm tinh thần. Nha bảo bối nhi, ngươi làm sao vậy? Buổi tối bị nhà ngươi cà cà ép khô nha. Đường Tân Nhu cười xấu xa trêu trọc. Tống Yểu Yểu sâu kín mà mít nàng, cảnh cáo nàng đừng lắm miệng. Hào đi hào đi, đã hiểu. Đường Tân Nhu làm một cái kéo khóa kéo động tác, đem Tống Yểu Yểu từ ghế trên túm lên, hỏi, ngươi còn có sức lực sao? Chúng ta đi ra ngoài chơi a. Đi đâu? Ta rất mệt. Tống Yểu Yểu bị túm lên, lại cả người không có xương cốt dường như đảo trở về, lười biếng mà hoa ở ghế giữa không muốn đứng dậy. Hoác ngọt dựng lên lỗ thai, trong mắt quay tròn. Một cái party, đính hảo ngoạn, là ta một cái bằng hữu làm, muốn hay không cùng đi chơi. Tống yểu yểu xương cốt nằm đều tô, gục xuống mi mắt, không phải rất muốn đi. Hoác ngọt ngồi xổm một bên, tống yểu yểu không nghĩ đi nàng muốn đi a, Trời biết nàng đều bao lâu không đi ra ngoài chơi qua, đầu tiên là tham gia tiết mục, huấn luyện đã lâu. Ra tới sau đã bị tống yểu yểu cấp nhéo vào trong lòng bàn tay, nơi nào đều đi không được. Nàng đều mau đã quên tham gia party là cái gì cảm giác? Có ăn ngon? Đường Tân Nhu thật sự hiểu lắm như thế nào khiến cho Tông Yểu Yểu hứng thú. Ta vị kia bằng hữu riêng thỉnh mặc lìn đầu bếp tới làm điểm tâm ngọt, ngươi xác định không cần đi nếm thử sao. Tông Yểu Yểu Hoa không nhúc ních, hoắc ngọt kỳ quái đường Tân Nhu vì cái gì muốn nói này đó. Chỉ là một ít đồ ngọt mà thôi, lấy các nàng thân phận, ở nơi nào ăn không đến A. Thật sự quá không dụ hoặc lực điểm nhi, cùng với nói lại ăn ngon, không bằng nói có Mỹ Nam. kia thật là quá đáng tiếc đường tân nhu thở dài nếu ngươi không đi ta liền chính mình đi nga nói xong nàng xoay người muốn đi ai ai hoa ngọc trơ mắt nhìn đường tân nhu xoay người liền đi hận không thể lớn tiếng nói ta nguyện ý tống hiểu hiểu không nghĩ đi nàng có thể thế nàng đi a ta đi phía sau vang lên nữ sinh mềm mại lộ ra giọng nguy thanh âm, đường tân nhu lộ ra thực hiện được cười vốn dĩ liền không đi bao xa lập tức buôn trở về một phen túm khởi tống hiểu hiểu ta liền biết mau đi trang điểm Buổi tối chúng ta rộng mở chơi. hoa ngọt ủy khuất ba ba mà nhìn theo các nàng rời đi nhà ấm trồng hoa, trong lòng bi thương lịch Lưu Thành Hà. Mũ mụ ta tưởng về nhà. Tống tiểu yếu, yếu đi ra ngoài chơi, vì cái gì nàng còn muốn ở chỗ này làm việc a? Nàng là người hầu sao. Hoa ngọt tiểu thư, tống tiểu thư làm ngài đi đổi bộ quần áo, đợi lát nữa cùng nàng cùng nhau ra cửa. Hoa ngọt sướng sốt, ngốc ngốc phản ứng không kịp, a. Vài giây sau, nàng đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên. Như một con nhảy nhót mà chim nhỏ, bay nhanh chiều nhà ấm trồng hoa ngoại chạy đi. Đã biết đã biết, ta đây liền đi đổi. Tới nơi sân thời điểm đã là trạng vạng, gió đêm phơ phất, chân trời dáng màu vạn trượng, cấu thành một bộ tươi đẹp hình ảnh, thậm chí làm người cho rằng thấy được thiên đường. Mới vừa đi vào, liền nghe được phảng phất đánh trong tim thượng điện âm. Một đám ăn mặc gợi cảm nữ hài chính vây quanh một người nam nhân, ở bể bơi chơi đùa, bọt nước văng khắp nơi. Còn có người ở đi theo âm nhạc khiêu vũ, thích an tính điểm. Liên ước mấy cái bạn tốt đi xa một ít địa phương ngồi nhỏ giọng nói chuyện với nhau hoác ngọt cảm nhận được đã lâu vui sướng nhưng tống yểu yểu không lên tiếng nàng không dám lộn xộn đi chơi đi tống yểu yểu ra lệnh một tiếng hoác ngọt lập tức như thoát cương con ngựa hoang xông ra ngoài thực mau dung nhập đám người ta đi đường tân nhu trợn mắt há hốc mồm bảo bối nhi ngươi dùng võ lực uy hiếp nàng như vậy nghe lời nàng có thể nhìn ra hoác ngọt không phải cái an tinh tính cách nhưng đi theo tống yểu yểu bên người lại giống cái tiểu tùy tùng dường như tống yểu yểu không mở miệng nàng thậm chí không dám đi chơi sao có thể tống yểu yểu đôi mắt nhìn chằm chằm đồ ngọc đài, ta thực ôn nhu Đường tân nhu một quyền đánh tiếp có thể đem người đánh chết ôn nhu sao tiểu nhu tới a bể bơi bị mỹ nữ bao phủ nam nhân chỉ xem tới được một con dơ lên cao tay chiều đường tân nhu chào hỏi